Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư chi như cuồng tác giả, một đóa hành lá hoa. Văn án, lột bụng lấy tử, nỡ lòng nào. lãnh tình đại hắc long công ít làm nhảm si tình chim sẻ chịu chân thân phượng hoàng. He he he sinh con, song bào tai, mang cầu chạy chậm ngọt ngược. Công, thương quyết chịu nam tê. Thấy chi không quên, thư chi như cuồng. Trương Nghi Phong chim sẻ nhỏ tinh nam tê yêu một cái cá trạch tinh thương quyết, đuổi theo hắn chạy. Nhưng Thương quyết kỳ thật là điều lãnh tình đại Hát long, thân phận cao quý, không có cảm tình, giống cái khối băng, hắn còn rất ghét bỏ chim sẻ nhỏ. Càng đánh càng hăng chim sẻ nhỏ lại lấy làm nh nhảm bản sắc thu nạp đại hắc long tâm, lại phát hiện đại hắc long cực kỳ thích hải tử, bản tính một phách, gì? Chúng ta sao không cần cái hải tử đâu? Nhưng, nghịch thiên sinh con, tổng muốn trả giá điểm đại giới. Hơn nữa Đại Hác Long còn tưởng giết bọn họ hài tử. Thương Quyết, con trẻ vô tội. Ngươi buông tha hắn, hắn tất nhiên sẽ an phận cả đời, tuyệt không lại nhải ngươi một lần. Gỡ mìn chỉ nam, cầu huyết, sinh con, ngọt ngược. Nên ngọt địa phương nhất định là đường, nên ngược địa phương cũng liền ngược mấy chương mà thôi. Không cần bị tự chương hù đến, buồn văn he. Phó CP, tố cửu ít liên thần. Tác phẩm nhãn, huyền Huyễn kỳ hào, tiên hiệp tình duyên, ngọt sủng ngược luyến, tình đầu ý hợp Gương vỡ lại lành, he. Quyền thứ nhất sợ quân trương một tự. Trường Nghi Phong, linh tức đại. Mộ Vũ tập tập, phong sậu tiếng sấm. Người mặc huyền sắc quần áo người dẫm lên đầy đất huyết, sắc mặt trắng bệnh, gần có thể thấy được cốt. Hắn nhẹ nhàng ngưng khởi tay, ống tay áo trầm truy, tầm mãn máu đen. Hắn đốt ngón tay cuộn lại chi khích, là một con cầm đại, nội bộ năm viên đậu đỏ, một cái chưa thiếu. Giờ phút này cầm đại nhiễm hắn huyết, túi khẩu dùng một sợi tơ hồng hệ khẩn, như một viên bị siết chặt tâm. Lại vô giãn ra chi ý. hắn tê thanh kiệt lực sau, chỉ còn lại nhẹ nhàng ba chữ, còn cho ngươi. Rồi sau đó, hắn nhấp khởi khoe môi, cười như mùa xuân 3 tháng cảnh liêu tân ý sáng nay thấy, lại là vô cùng mà thương tâm cùng quyết tuyệt, ta từ bỏ. Cầm đại rơi vào bùn đất, lan cuốn hồng trần, làm như hoàng lương ngọng đẹp một hồi. Chỉ có một chuyện. hắn đau khổ cầu xin nói, ta biết không thể gạt được ngươi, nhưng ngươi có thể hay không. Không cần đi tìm kia hài tử, cho là ta cầu ngươi cuối cùng một lần. Hắn khụ ra một búng máu, đầu ngón tay đã mất dư ồn, hắn không sống được bao lâu, hổ độc còn không tự tử, hắn chỉ là chồng tã lót trẻ nhỏ. Người buông tha hắn, hắn tất nhiên sẽ an phận cả đời, tuyệt không quấy dày người một lần. Nói xong, vũ lạc trường nghi phong, bùi bằm phúc quá mấy năm nay quần quýt si mê. Hắn giống như mỏng vân, một sợi một sợi, mai một tại đây chẳng chưa từng ngừng lại quá mưa to chung. Lột tử chi đau, vạn kiếp bất phục. Người tới tức giận kêu tên của hắn, một đôi tay huyết mọi nơi vậy ra Lộ ra sâm sâm bạch cốt, cuối cùng là phá tan cái chán, gắt gao túng chặt một sợi, lại như cũ lưu không được hồn phi phách tán người. Hắn từ hắn đầu ngón tay tiêu tán, cho đến biến mất. Nam T. Mộng toái. Nam T. Lúc này mới mở con ngươi người dãy rủa che lại ngực, lòng bàn tay đướt át triều nhị, đầu ngón tay không được mà phát run. Hắn đi chân trần xuống giường, lào đảo vài bước liền té ngã, sinh sôi quỷ trên mặt đất. Hắn đó là thiên giới trong long tộc, uy thế tối cao tứ điện hạ thường quyết. Thiên vị thượng tiên, cư Long quân chi sưng. Giờ phút này, trước mắt cảnh tượng như trói mắt ánh nắng lệnh người khó có thể thích đứng. Thương quyết thanh sắc thê lương đến mức tận cùng, nào còn có nửa phần ngày thường ngạo cốt, hắn quỳ trên mặt đất, không màng tất cả mà kêu người nọ tên. Nhưng vội vàng đẩy cửa mà vào, lại là thường ngày đi theo hắn bên người thị nữ La Nhi. Long quân. La Nhi cuống quýt đem hắn nâng đến trên giường, mắt mang lệ quang, Long quân rốt cuộc là tỉnh. Hắn mờ mịt, nhớ lại mới vừa rồi cảnh trong mơ. Si ngốc một câu, nam tê đâu? Long quân. Vì sao? Hắn không ở ta bên người. Hắn và táo đớt đấm, bị tiêu mộng đe dọa đến sinh ra hít thở không thông chi ý nhưng vừa mở mắt ra, lại nói là ác mộng trở thành sự thật, mở mịn gian. Hắn ách thanh, mới vừa rồi ta làm một giấc mộng, hắn đem. Hắn đem cẩm đại trả lại cho ta. Nhưng tập trung nhìn vào, kia chỉ nhiễm huyết ấu cẩm đại, cư nhiên thật sự ở trong tay hắn. Lộ ra một tia mùi máu tươi, thật lâu không tiêu tan. Thương quyết trố mắt, một lòng rơi vào vực sâu, đột cảm vạn kiếp bất phục chi đau. Nam T đã chết. Chết vào hắn qua yêu. Hắn trong cổ họng phát ra một đạo trầm thấp gào giống, tâm đã chết, rồi sau đó suy sụp bật cười, lại là thật sự. La Nhi khóc thút thích nói, hai tháng trước, ngài thất hồn lạc phách mà ôm một cái mới sinh ra chưa lâu ngày hài tử trở về trong cung, phía sau cũng không Nam T công tử đi theo. Ngày ấy, mới nói xong hài tử là ngài huyết mạch sau, ngài liền hôn mê qua đi. Thình hào chút tiên quan tới xem đều không được việc, công tử cũng chưa từng trở về quá. Nói xong, la nhi vì gọi hồi mất hồn thương quyết, vội gọi người mang theo hải tử lại đây. Mới sinh trẻ con giống như kia sau cơn mưa trồi non, bất quá 2 tháng đại, bị mềm mại cẩm bố bao vây lấy, ngủ đến thập phần an ổn. Hôm nay có bà Vũ sớm đem hắn uy no, hắn đảo cũng có vẻ sống yên ổn. Nhỏ bé yếu đớt mặt mày còn nhìn không ra như là ai, chỉ một cái kính mà hô khí. Hắn muốn là đang ngủ ngon giấc Lại bởi vì thị nữ một cái không lo tâm, bị bừng tỉnh, hoa hoa khóc lớn lên. Mới vừa sinh ra, liền mất hắn một cái khác phụ thân, trước mắt hẳn là nhất bất an thời điểm. Nhưng hắn lại biết cái gì đâu. Nam T đã chết, chỉ để lại như vậy một cái hài tử. Thương quyết lúc này mới bị gọi hoàn hồn tới, hốc mắt hồng sát, động tác trần chờ mà ngừng đầu. Một lát sau, đó là tâm như cho tàn mà nhìn phía cái này chạy hắn huyết mạch hài tử. Thương quyết biết, chính là vì sinh hạ đứa nhỏ này, nghịch thiên sinh con. Nam T mới để một cái mệnh. Là đứa nhỏ này cùng chính mình, hại chết Nam T. Long Quân, ngài cần phải ôm một cái hắn. La Nhi nhẹ rộng dò hỏi. Dẫn đi. Thương Quyết lạnh lùng nói, khoe mắt có nước mắt chảy xuống, vô thanh vô tức. Tại đây, đại say một ngộng mấy năm. Chuyện cũ năm xưa, thù đồ mà thôi. chương hai nhân gian nhất. Mấy năm trước, Thương Quyết còn không phải Long Quân, hắn chỉ là Long tộc nội hậu sinh khả quý tứ điện hạ. Mà Nam Tê Cũng còn chỉ là Trường Nghi Phong trùng một con thế sự không hiểu chim sẻ nhỏ tinh thôi. Tiếp một năm, Trường Nghi Phong cảnh sắc thượng hảo. Đúng là đầu mùa xuân ấm lại hết sức, vạn vật thức tỉnh, chồi non tân sinh, ấm quang vô ở cảnh cây thượng, chọc đến khe hở bên trong rơi xuống liên tiếp phiến loan lộ. Như trương trương ngọc sắc sáng trong, sóng gợn chầm rãi, mùi hoa làm phụ. Đúng như sinh cơ bừng bừng gian tích cóp một khổ ngày xuân làm ầm ý kinh nhi xua tan vào đông an nhàn. Đó là liền kia trường nghi phong trung nhất lười nhát chim sẻ nhỏ tinh nam tê đều ra tới kiếm ăn. Hắn nhìn qua bất quá thiếu niên bộ dáng, không cha không mẹ, vưởng có 300 hơn tuổi tuổi tác lại tu vi thường thường, có lẽ chỉ là núi rừng gian một con có yêu duyên chim sẻ thôi. Hôm nay, trên đầu cành truy trái cây phá lệ thơ ngọt. Không ít chim sẻ chính vây quanh mổ, thấy nam tê tới, vội không ngừng mà tiếp đón hắn cùng tới ăn. Nam tê trong tay sách theo một con sọ tre, lương thượng sinh ra một đôi thô lẩu chim sẻ cánh. Hắn bay lên đầu cành bất quá dây lát, sop che liền chứa đẩy sơn quả. Hắn thỏa mãn mà rơi xuống đất, nhặt lên một cái cực đại trái cây đột nhiên cắn thượng một ngụm. Tức khắc, ngọt ngào nước sốt bốn phía, năm nay sơn quả so năm rồi càng ngọt. Cách đó không xa, mấy cái tiểu nhân xâm tinh hâm mộ mà nhìn Nam Tê. Nam Tê thấy, cùng bọn hắn phất tay, xem như chào hỏi, thật sao mà để lại mấy cái cao trên cây đại trái cây. Tiểu nhân xâm tinh tham ăn này, mấy cái trái cây, vui vẻ cực kỳ. vì đáp tạ nam tê, Bọn họ chỉ chỉ dòng suối trung đá vụn, bên trong chính nghỉ ngơi một cái cá trạch Nam T là một con chim sẻ tinh, hắn thích ăn trái cây, thích ăn tiểu ngư, tự nhiên cũng thích ăn cá trạch Trường nghi phong cá trạch không nhiều lắm, nhiều năm qua, hắn cũng liền ăn đến quá mấy cái. kia tư vị, lệnh người mất hồn, Nam T đến nay nhớ mãi không quên. Cho nên làm hắn bắt một cái cá trạch có thể so làm hắn trích mãn một sọ trái cây cao hứng. Nam T theo nhân tham tinh chỉ phương hướng, lập tức liền tìm tới rồi cá trạch Hắn vui mừng mà đem này đèn tuyền xấu cá trạch nắm khởi, thấy nó không tiếng vang cũng không phản kháng, liền dùng sức chụp nó hai bàn tay. Chờ thấy nó run rẩy nam tê mới xác định đây là điều tươi sống mỹ vị, yên tâm mà cất vào một con ba bố, ba lượng xuống đất dùng dây thừng đem khẩu chắc hẳn. Hắn vui sướng mà cười cười, lúc này mới ngừng đầu, nhìn thấy bầu trời kia một mảnh tiểu diệm đám mây. Làm như dáng đỏ cảnh tượng, cao cao tại thượng thiên giới cư nhiên lẩu một cái động, toàn lốc xoáy trộn lẫn ở một chỗ Vốn là mặt trời lên cao sắc trời, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống một trận vũ, mang theo nùng liệt mùi màu tươi. Ánh nắng chưa tán, là một hồi huyết vũ. Xối hàng ở trường nghi phong che trời đại thụ phía trên, vì cành lá bị kín một tầng bi thương hơi thở. Như thế tình hình cũng không tính xa lạ, trước mắt tam giới rung chuyển, ngẫu nhiên có thiên giới cùng yêu giới chiến dịch đi qua nơi đây. Lạc huyết vũ, nói vậy đó là những cái đó tiên tử yêu quân mệnh số. Nam T bất quá là một con không có tiếng tâm gì sơn giá tiểu yêu. Tự nhiên quản không được này đó. Hắn tránh ở dưới tảng cây tránh đi huyết vũ, ngửa đầu ngóng nhìn một lát. Trong túi tiểu cá trạch không biết khi nào đã tỉnh táo lại, không an phận địa chấn đạn. Nam Tê ngại hắn làm ầm ĩ, dùng sức chụp nó một cái tát, tấu đến nó đã lâu không dám lại động một chút. Nam Tê chờ huyết vũ ngừng, mới vội vàng chạy về chính mình nơi, một cái đơn sơ đến không được sơn động. Trường Nghi Phong quản cungếc, xưa nay chỉ có hắn loại này nhược thế tiểu yêu cư trú. Thời gian lâu rồi, đảo cũng có vẻ bình thản. Nam T từ nhỏ một người lớn lên, nhân đầu vóc ở khi còn nhỏ bị đâm quá, liền không nhớ rõ đi phía trước sự tình. Mỗi ngày sinh hoạt trừ bỏ tìm tìm thức ăn, phát phát ngốc, chính là cùng mấy chỉ chim sẻ nói nói điều ngữ. Hắn tuy sẽ nói người ngữ, lại nói đến không quá nối liền, sự vật phương diện tự nhiên cũng kiến thức đến thiếu. Thí dụ như, hắn không rõ vì cái gì này cá trạch trường hay chỉ giác Nam T như mày, này cùng chính mình đi phía trước ăn qua cá trạch không lớn giống nhau a Này có thể ăn sao? nên không có độc chứ. Hắn đem cá trạch giương ở một ông trong nước, nhìn nửa chết nửa sống cá trạch phun bong bóng, ngồi xổm thân quan sát hồi lâu. Nghĩ thầm, không bằng liền phơi thành cá trạch làm đi, không thể ăn nói, ngày thường nhìn xem cũng đúng. Rốt cuộc Nam tên là thật sự thực thích cá trạch, thích ăn chúng nó. Nói đến cũng quái, Nam Tên này chỉ chim sẻ nhỏ tinh sống được cùng những cái đó thô lộ Sơn già tiểu quái vẫn là không lớn giống nhau. Hắn nhiệt tình yêu thương phơi cá khô, phơi thịt khô, phơi quả làm. Ở hắn trong ý thức Mặc kệ cái gì đồ ăn phơi thành làm, đều khá tốt ăn, còn có thể gửi đến lâu. Sơn động bên ngoài trên cây liền treo bắt đầu mùa đông trước phơi tiểu ca khô, nam tê gỡ xuống mấy cái đỡ thèm, ánh mắt thường thường mà trở xuống cá trạch trên người. Hắn muốn ăn, phi thường muốn ăn, này cá Trạch nhìn qua liền rất mỹ vị, nhưng lại sợ chúng độc. Rồi dám vạn phân chung, hắn phát hiện chính mình luôn là chú ý này cá trạch trên đầu là có hai chỉ rác. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày đi chân núi đi dạo. Nhặt được quá một phen kéo. Nghĩ đến là trường nghi phong quanh mình thôn xóm phụ nhân tới cắt rau dại khi rơi xuống, các nàng thô tâm đại ý, thường xuyên làm nam tê nhặt chút không quan trọng tiểu đồ vật trở về. Hắn suy nghĩ, phơi tiểu cá khô đến quá lân. Hiện giờ, hắn muốn phơi cá Trạch ứng cũng muốn rửa sạch một phen mới là. Nói làm liền làm, nam tê xưa nay là cái ái lao động. Hắn sợ kéo không mau, còn tìm cái cục đá bắt điểm nước, nghiêm túc mà ma một ma. Cuối cùng đá mài dao phát ra thanh âm cả kinh hôn hôn trầm trầm cá trạch đầu góc tức khắc thanh tỉnh không ít, kia đem gì xét loang lổ kéo, ở cá trạch trong mắt càng ngày càng rõ ràng, thả càng ngày càng sắc bén. Ba ba ba. Cá trạch nuốt khẩu nước miếng, đại để là đoán được sắp sẽ phát sinh cái gì thảm kịch. Nam tê dùng nước trong rửa rửa kéo, dùng tay quơ quơ, ném đi giọt nước, xoay người lanh lẹ mà nắm lên cá trạch, trói lọi mà múa may kéo, giống cái thế gian đạo phủ. Cá trạch tả hữu nhúc nhích, Phật lưu Liêu làm Nam Tê chảo không được, rơi xuống trên mặt đất. Nam Tê không chút hoang mang mà nhặt lên tới, còn an ủi cá trạch, "Đừng sợ, đừng sợ." Cá trạch nghĩ thầm, "Ta có thể không sợ sao?" Chờ kia kéo đều gác ở cá trạch rất thượng, cá trạch thật sự là không chịu nổi, cũng trang không nổi nữa, dống nhiên đã mở miệng, thanh âm nhẹ nào, mang theo vài phần khó có thể ngăn chặn tức giận, dừng tay. Phần 2. Nay một mở miệng, sợ tới mức Nam Tê trong khoảnh khắc liền đem cá trạch cùng kéo đều ném đến thật xa. Liên tục lui ra phía sau hai bước Hơn 300 năm cũng chưa nghe qua một câu tiếng người Nam T hoảng loạn mà chiều bốn phía nhìn nhìn Theo sau, mới không xác định dường như nhìn phía trên mặt đất quay cuồng cá Trạch Nhút nhát sợ sẻ tâm điệu liền một câu hoàng chỉnh nói đều nói không tốt Lắp bắp nói, ngươi, ngươi là ai? Cá Trạch bị nền ở trong sơn động ngạnh bang bang trên mặt đất Cái bụng chiều thượng phiên ngã xuống đất, không có tiếng vang Nam T lòng còn sợ hãi, sau một lúc lâu mới dám tới gần Hắn thấy cá Trạch nhắm chặt hai trong mắt Đã lâu mới tủng hoán lại đây một hơi, lúc này mới tiểu tâm nâng lên, tinh tế đánh giá khởi này phân thức ăn tới. Phát hiện cá trạch quanh thân hồn hắc, trước mắt lại có một lát là có lân lân ánh sáng. Nó trên người bỗng nhiên toát ra tới thật nhỏ vẻ chặt chẽ tương liên, khi có khi vô. Nam Tê rủi rủi mắt, nhìn chăm chú lại xem, liền lại chỉ còn lại có cá trạch bóng loáng ngoại ra chỉ có nó trên đầu một đôi thô viên đoạn rắc còn tại. Nam Tê hàng năm một người đãi thói quen, đầu bóc tổng chậm cái nửa nhịp. Hiện nay mới chậm chạp phản ứng lại đây, này tiểu cá Trạch là cùng hắn giống nhau thành tinh, là đồng loại. Nếu là chính mình ăn nó, đã có thể tội lỗi. Thành tinh yêu chi gian là vì đồng loại, xưa nay không thể cho nhau thức ăn. Trừ phi là những cái đó muốn dùng tà thuật tới tăng lên chính mình tu vi yêu, mới có thể không biết xấu hổ mà đi ăn đồng loại. Còn nữa, cá Trạch có thể nói Nam Tê có thể tưởng tượng tìm người ta nói nói chuyện, hắn hôm nay thật là nhặt được cái bà bối. Vì thế, một ngày này, Nam T tổn thất một cái thơm ngào ngạt cá Trạch làm. Không chỉ có như thế, hắn còn phí tâm phí lực mà ở trong sơn động tạc một cái tiểu khe lóm, múc nước sông, đem nửa chết nửa sông cá trạch tất cả trân trọng mà bỏ vào đi. Sợ nó chết thật, Nam T còn độ một chút tu vi cho nó. Cá Trạch suy yếu, đại để là chịu quá thương, vừa tiếp xúc với linh khí, mặc dù là ở hôn mê trùng cũng có thể theo bản năng mà liệu mạng hấp thụ. Nam T vốn chính là cái tu vi thấp kém tiểu yêu, bởi vậy, Vì có thể làm cá trạch hoán khẩu khí nhi, hắn thiếu chút nữa không đem chính mình mệnh đáp đi vào. Mất rất nhiều tu vi nam tê mơ màng sắp ngủ, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. May mắn cá trạch khôi phục một chút ý thức, chủ động chặt đứt này tu vi nơi phát ra, nếu không nam tê hôm nay sợ là muốn mơ màng hồ đồ mà đem mệnh chặt đứt ở chỗ này. Hiện giờ sắc trời đã tối, anh trăng khuynh lạc mấy phần. Cá trạch hoán khẩu khí, rốt cuộc có thể hóa thân làm người hình. Hắn người mặc màu đen chiến bào Vai trái ánh ánh long lân vì mặc giáp, eo thuốc huyền sắc lổ mang, tóc đen cập eo, một đôi con ngươi ngã vào sao trời, đúng như lâm vào ám dạ chung đèn sáng. Hắn dơ tay che lại ngực, thật mạnh ho khan hai tiếng, trong cổ họng này lên một cổ tanh ngọn, răng răng rất là đau đớn, lan tràn đến toàn thân ra thịt nội bộ. Hắn bị thương thực trọng, trên người miệng vết thương là thiên đao vạn quả hoạ, một chốc cước chừng là hảo không được. A. Hắn từ trong cổ họng tràn ra thanh âm ngắn ngủi vô lực, như là hàm chứa một ngụm đá Dưới ánh trăng, ánh trăng chiếu sáng hắn nửa bên mặt má. Mông lung dưới, hắn dung nhan tuấn giật như bầu trời tiên quân, ánh mắt như phong, ánh mắt giống như bàn thạch kiên nghị. Trắng bạch môi mỏng hé mở, hắn thong thả mà thở ra một hơi, ánh mắt một sợi chiều hạ, thoáng nhìn nằm trên mặt đất nhắm chặt hai tròng mắt chim sẻ tinh, mới vừa rồi hồi tưởng khởi chim sẻ vì chính mình độ tu vi kia một màn. Hắn hơi hơi như mày, tuy không muốn cùng loại này không biết đúng mực tiểu yêu nhiễm quan hệ, nhưng đích đích xác xác, này chim sẻ tinh vừa rồi cứu hắn một mạng là hắn ân nhân cứu mạng. Chính mình cũng toàn dựa chim sẻ kia một ngụm linh khí mới tu hồi hình người, có thể khôi phục ý thức. Hắn lấy tay, đem hai ngón tay đắp ở nam tê mạch đột thượng, xác nhận nam tê chỉ là hôn mê sau, mới yên tâm mà khép lại đôi mắt. Ma cá trạch vốn cũng không là cá trạch. Hắn là thiên giới long tộc tứ điện hạ, tên là Thương quyết, là thế gian chỉ có một cái hát long. Mấy ngày trước đây, vốn là hắn 1000 tuổi sinh nhật. Lại nói là có quân địch phát binh thiên giới hành thủy ngạ. Hắn làm thiên đế khâm điểm tướng lãnh, tức khắc lãnh binh nên chiến. Ít ngày nữa không đêm chém giết chung, ma đi người của hắn tính. Hắn người mặc chiến dịch khôi giáp, khí chất lạnh thấu xương như sẻo cốt gió lạnh, quanh thân ba thước người khác không được tới gần. Kiếm chỉ chỗ, sinh linh vong đi, không một người may mắn thoát khỏi. Thương quyết kẻ hèn 1.000 tuổi tuổi tác, liền đã đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng. Ai ngờ, hắn lại ở thắng chiến hết sức, gặp chính mình thân ca ca ám toán. Bị tam giới trung độc nhất ám kim đâm nhập tâm mạch phong hơn phân nửa tu vi. Cuối cùng, lại là bị phản quân đẩy vào vạn kiếm chi lâm, thiếu chút nữa tan xương nát thịt với trong đó. Nếu không phải hắn dùng chính mình còn xót lại một chút tu vi đáp khởi một đạo cái chán, chạy thoát đến nhân gian trưởng nghi phong trung tị nạn, thả hóa thân cá chạch nẻ tránh truy binh, hắn sớm liền tan thành mây khói. Lại nói tiếp, thương quyết cũng xưa nay không phải cái vận khí tốt. Hắn mâu phi mất đến sớm, khi còn nhỏ, hắn từng tao khắc khe. Gần như vừa chết mới vào phụ quân chính cùng Long Phi dưới gối dưỡng. Long Phi chính mình có hai cái nhi tử, đại thương quyết tự nhiên là mặt ngoài công phu. Rất nhiều sơ sởi cùng chậm trễ, khiến cho thương quyết ấu tiểu khi liền không mừng ngôn ngữ, bạc tình lãnh đạm, từ trước đến nay không thảo phụ quân Long Vương Thích. Mà hắn quán là độc lai độc vãng, tính tình quái gỡ, cũng không lớn để ý người khác cái nhìn. Nhưng vốn nên là không có tiếng tâm gì mệnh lý, lại nhân thiên phú cực cao, nhất chiến thành danh. 500 tuổi khi Hắn cùng mấy cái huynh trưởng cùng đi theo Long Vương xuất trình. Chiến dịch chung, hắn một người sát nhập địch quân trận doanh, lập tức liền lấy nịch tặc thủ cấp. Thiên đế ban ân phong thiên giới tiên quân chi danh. 800 tuổi khi, hắn chủ động thỉnh mệnh xuất trình, vì thiên đế bình định biên giới chi loạn. Thiên đế ban hắn 4.000 năm tu vi, cho nên hắn như vậy tuổi trẻ số tuổi, liền có thể lịch tiếp đăng vị thượng tiên, chịu trừ tiên kính nghệ. Cũng càng là bởi vì thiên đế ưu hái khiến cho hắn không thể không tế tới rồi lòng tộc thái tử người được chọn chung, cho nên không duyên cớ mà gặp thân huynh đệ ghét sát chi ý. Vì hắn hôm nay họa sát thân mai phục kiếp nổ. Còn nữa, thương quyết là thế gian hiếm có hát Long kéo dài mẫu phi hiếm thấy huyết mạch. Tại đây, hắn nội đan chân quý, cùng tam giới bách thảo cùng luyện làm đan dược nhưng hóa thành tam vạn năm tu vi. Tam giới chung, bao nhiêu người tham nghiệm lại cầu không được. Vì tránh cho chính mình ở hôn mê khi bị người đào đi nội đan, thương quyết hóa thành nguyên hình thời điểm Cố tình biến thành một cái tiểu cá trạch vì chính là đem chính mình làm cho lại hát lại xấu, khiến cho người khác chú ý không đến hắn. Nếu là ở giữa bị bình thường chim bay cá nhảy cấp nút ăn hắn cũng không sợ. Chỉ cần nội đan hoàn hảo, hắn thân là một cái thượng tiên, không chết được. Nhưng thương quyết trước mắt bị trọng thương, tâm mạch nhiễm độc, thập phân gây yếu, hóa thành cá trạch liền long rác đều thu không trở về. Càng đừng nói là rời đi trường nghi phong cùng chính mình thân tín duyên sinh lấy được liên hệ, hắn hiện tại là một bước khó đi. Cố tình là tại đây loại mấu chốt thượng, làm hắn gặp một con thức ăn chú ý chim sẻ nhỏ tinh. Nhưng nếu chỉ là ăn, kia liền tính, Thương Quyết cũng đúng là nghĩ làm này chỉ chim sẻ một ngụm nuốt hắn. Như vậy, hắn là có thể ở chim sẻ trong bụng sống yên ổn nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tính dưỡng hảo, lại tìm cơ hội ra tới cũng không mượn. Nhưng ai thừa tưởng, nay chỉ chim sẻ không thuận theo không buông tha mà muốn cắt hắn long rác. Long rác vì một con rồng tôn nghiêm, há là có thể cho hắn cắt đi. Thương Quyết tưởng tượng đến này, Liền sinh hẳn ý, lạnh lùng mà chiều hôn mê nam tê nhìn thoáng qua. Kìa dơ hề hề gương mặt lệnh người ghét bỏ, vừa thấy đó là không hề giáo dưỡng sơn dạ tiểu quái. Thật thật là chỉ không thảo hỉ chim sẻ. Thương quyết tiên lặng thầm nghĩ. Hắn tuy không thích này chim sẻ, lại không thể không tại đây sống nhờ mấy ngày, điều dưỡng thân thể. Mà ở thương quyết khôi phục tu vi phía trước, hắn cần phải có cá nhân thế hắn thu nạp vài thứ, nhân tiện chiếu cố hắn. Rơi vào đường cùng. Hắn đem ánh mắt lại lần nữa đầu tới rồi này chỉ ngây ngốc chim sẻ trên người. Đúng là bất đắc dĩ, nếu không, Thương Quyết một khắc cũng không muốn cùng loại này thấp hèn tiểu yêu đại ở một chỗ. Tường bãi, thừa dịp trời chưa sáng, Thương Quyết thở dài, một lần nữa hóa thân thành một cái thật nhỏ cá trạch chương 3 nhân gian 2 Nam Tê mấy ngày gần đây dưỡng điều xấu cá trạch hắn đối này thập phần để bụng Người nói chuyện, Nam Tê nhéo chính mình trong tay tiểu cá khô, hướng cá trạch bên miệng đưa. Thương Quyết lười đến phản ứng hắn nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi mau nói chuyện Nam tê người người tiểu ca khô, ném đến một bên, thuận tay cầm lấy một con tép dịu tiếp tục quy hắn. Một đôi con ngươi ở rơ hề hề trên mặt rất là sáng ngời, nhét đầy ngây thơ cùng non nớt. Hắn thấy cá trạch đều không ăn, liền chán nản thả lại đến giỏ tre. Trống rông trong sơn động không có điểm chăn, ngay cả Nam tê trên người quần áo đều thật là đơn sơ. Mà trong sơn động đa số khí cụ cũng là Nam tê đi chân núi nhặt được. Nơi chén gáo buồn mọi thứ không thiếu, nhưng nếu tinh tế xem kỹ, Chỉ thấy những cái đó khí cụ phần lớn cũ nát bất ham, liền nhân dân nhất nghèo khổ nông hộ đều khinh thường lưu dụng. Thương quyết nhìn chung quanh quanh mình một vòng, lại thấy nam tê trái lo phải nghĩ mà dạ bước, cuối cùng nhanh nhẹn mà ngồi sổm chính mình bên người, từ bên chân cầm lấy một cây nhánh cây, chấm thủy, ở trên vách đá viết chữ. Từng nét bút cực kỳ nghiêm túc, chữ viết lại giống như hài đồng, nghiêng lệch bất bình. Hán viết: Nam tê. Hắn hướng tới Thương quyết cười cười, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, "Ta kêu Nam tê." Thương Quyết hơi kinh ngạc, bất động thanh sắc. Ở hắn nhận tri sơn dã trung lớn lên tiểu yêu quái phần lớn là không biết chữ. Nếu là cùng nam tê như vậy quá bùa, càng là như thế, thả nhân hiếm khi nói chuyện, một mở miệng có thể nhảy ra mấy cái hoàn chỉnh từ ngữ liền không tồi. Nhưng Thương Quyết không nghĩ tới, nam tê sẽ viết chữ. Cái này, hắn nhìn không được mở miệng hỏi, ngươi biết chữ. Nam tê kinh ngạc, trong giây lát xoay người lại, giống nghe được cái gì thiên đại chuyện này dường như, kích động mà hô, ngươi nói chuyện. thương quyết Nam T cũng biết chính mình thanh âm quá lớn, quấy nhiều cá chạch, tức khắc nhấp khởi môi, tất cả e lệ mà lui ra phía sau một bước, nắm nhánh cây tay tàng đến sau lưng, ngượng ngùng thành một cái kỳ quái tư thế. Hắn cố tình đẻ thấp thanh âm, lặng lẽ nói, biết chữ, ngươi không phải sơn giã tiểu quái. Nam T chấp chấp mắt, đáp không được, đầy mặt hoang mang mà nhìn cá chạch. Thương quyết thay đổi cách nói, là ai dạy ngươi? Nói xong, duy thấy Nam T do dự mà lắc lắc đầu, hoang mang mà suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là nói không ra một chữ tới. Thương quyết đợi một lát sau mất kiên nhẫn, nhắm mắt lại tiếp tục tính dưỡng. Hắn chỉ là tò mò, nếu nam tê không muốn nói, hắn tự không muốn biết. Hỏi nhiều vài câu, bất quá cũng là tâm nghi nam tê thân phận, sợ hắn mưu đổ gây dối thôi. Nhưng thương quyết lại là vẫn chưa đem nam tê để vào mắt, mặc dù hắn hiện tại thân mình suy yếu, nhưng đối phó này chỉ chim sẻ nhỏ đảo vẫn là dư giả. Bất quá nam tê cho hắn vượt qua một lần tu vi, xem như ân cứ mạng, nếu không có tất yếu. Thương quyết tất sẽ không thương tổn hán. Cũng vừa lúc là thương quyết tẩn nhẫn hảo tính tình, quán đến nam tê một mở miệng cùng hắn nói chuyện liền lại nhải cái không thôi. Thí dụ như hôm nay, nam tê một trương miệng liền không dứt Cá Trạch nói chuyện nha. Không nói lời nào. Có phải hay không đói bụng? Tiểu ngư? Muốn? Muốn ăn sao? Ngươi không ăn, ta liền ăn nga. Nói chuyện, vì cái gì? Không nói lời nào đâu. Ta tưởng. Cùng ngươi nói chuyện. Tên của ngươi. Gọi là gì? Một câu tiếp một câu, thương quyết lăng là không phản ứng. Nếu lý thượng một câu, nam tê càng là hứng phấn, ăn mười điều tiểu cá khô đều đổ không được hắn miệng. Nam tê hàng năm không nói lời nào, sáng nay lập tức nói nhiều, liền đột nhiên nói không hảo. Hắn như mày, hoan trách chính mình không biết cố gắng, đơn giản tim tim tim mà kêu lên, một trương cái miệng nhỏ rang bạch môi hồng, vây quanh thương quyết giống như hòa thượng nghiệm kinh gõ chung, mà nhị thật sự. Thương quyết ngại phiền, hắn không thể lập tức hóa thành hình người nắm hắn miệng Vừa nội ám châm chưa đi, độc tố ngò ngoe rục dịch, thương quyết nếu hóa thành hình người thật sự quá phí tu vi. Thương quyết thở dài, chỉ có hảo thanh thương lượng nói, an tĩnh một ít. Không nghĩ tới, chính mình thanh âm lánh đến thấu triệt. Khiến cho này chỉ chim sẻ không cấm ủy khuất lên. Nam Tê ủ rũ cục đuôi gật gật đầu, đi. Hôm nay ngày hảo, Nam Tê hái được rất nhiều trái cây trở về, còn chết một chi sơ khai xuân hoa, dính sáng sớm giọt sương, nhẹ nhàng vung lên sái, rơi xuống đất thành, với kia tú lệ cánh hoa thượng chảy xuống Tán đầy đất ý thơ Có một giọt sương mai bị ném thương quyết giữa chán Hóa thành một chút ánh sáng Ngày xuân tân sinh chi vật đều có linh khí Mỗi khi lúc này Thương quyết liền sẽ tới gần hấp thụ hoa chi thượng sinh lợi tới ngưng tụ khí lực Thương quyết này một thương Mất tích nhiều ngày Thiên giới tất nhiên đã nổi lên một hồi xôn xao Hắn cần mau chút nghĩ cách báo cho thiên giới Hắn còn sống Thả không thể vông tha những cái đó mưu hại người của hắn Nhưng hắn là bị ám châm gây thương tích Độc tính cực cường Nếu không phải đã từng thiên đế ban hắn 4.000 năm Tu Vi, hôm nay hắn cũng không có khả năng như vậy may mắn mà sống sót. Hiện giờ, hắn xem như Tu Vi mất hết, khó có thể rời đi trưởng nghi phong nửa bước. Phần 3 Lập tức chi kế, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có dựa này đó một chút linh khí tới tu bổ thân thể của mình, mới có thể chậm rãi đem trong thân thể độc tố áp chế xuống dưới. Đến lúc đó, Am Trâm cũng có thể một quả một quả mà bước ra bên ngoài cơ thể. Giả lấy thời gian, hắn liền có thể trở về thiên giới. Không cần lại lấy cá chạch chi thân bị câu với cái này nhỏ hẹp mương trung. Mà thương quyết thân cận hoa chi hành động, ở Nam Tê xem ra, lại là một khác phiên ý tứ. Người thích, hoa. Nam Tê tâm tư đơn thuần, thấy thương quyết thích, liền hiến vật quý mà đem xuân hoa chiều hắn bên kia đẩy, mấy đoá chưa khai nụ hoa thượng dính viên viên trong suốt, lắc lư toàn bộ ngày xuân, hắn gợi lên khỏe miệng, ta đi trích. Hắn đứng dậy thời điểm mang theo rất nhỏ phong, khi trở về, đó là phủng đẩy cõi lòng xuân hoa chiết chi thấm hương hợp lòng người Xuân sao mà đều ném tại thương quyết trước mắt, vui sướng mà cùng hắn nói chuyện. Nam tê sáng sớm rửa mặt, thanh tú khuôn mặt cũng như ngọn cây tân diệp non nớt, hắn mắt cong thành một đạo câu nguyệt, thật nhiều hoa, ngươi thích, ta cũng thích. Nói nhiều, vẫn là như thường lui tới nói không tốt, há mồm chính là tìm tìm mạc tê Thương quyết đau đầu, nghĩ thầm chờ chính mình tu vi khôi phục, hắn muốn lập tức rời đi này chỗ ổ nào mà. Trước mắt, hắn nhìn không được nói, như thế nào không gọi áp tì. Áp tì. Ấn. Nam T tuy nói lời nói không lưu loát, đầu góc lại không phải ngốc. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây Thương Quyết là ở trào phúng hắn nói chuyện đều nói không tốt, chỉ biết ti đi, đi mà kêu, làm hắn sửa tên kêu A đi tính. Vốn là nên bực mình, nhưng Nam T cảm thấy A ti tên này dễ nghe, liền hào phóng mà không bực. Dễ nghe. Nam T cười nói, cầm lấy tiểu cá khô liền hướng Thương Quyết trong miệng đầu tắc. Thương Quyết rốt cuộc vẫn là cá trách thân, tránh lẽ không kịp, trong miệng liền hàm chứa một cái tiểu cá khô. Hắn sát mặt nặng nghề. Tức khác đem tiểu cá khô phương ra, lại nhân hóa thân cá trạch thật nhỏ, mặt bộ biểu tình lệnh người thấy không rõ, nam tê căn bản liền không chú ý tới hắn sinh khí. Thương quyết lạnh lùng nói, ngươi đã có nhân hình, liền nên biết một ngày tăm cơm, sau khi ăn xong không thực đạo lý. Nói xong, lại cảm thấy nam tê nghe không hiểu, chính mình là phí lời. Nhưng hắn chợt dương mắt, lại thấy nam tê sớm đã ngồi sổm mương trước, nhấp khỏe miệng ngoan ngoan gật đầu, trên trán tóc mai khinh phiêu phiêu, nhiều lời nói. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi. Ngươi nhiều lời nói. Ta độ linh khí. Cứu ngươi, ngươi muốn báo ân, nhiều lời nói chuyện. Liên hảo. Thương quyết hừ cười, mới vừa rồi còn nghĩ này chim sẻ không dành thế sự, ngây thơ vô chi. Hiện nay cư nhiên nói lên báo ân hai chữ tới, chính mình cũng thật thật là coi thường hắn. Nhưng mà thương quyết không thắng nổi nam tê dây dưa, mỗi ngày đều sẽ bồi hắn nói thượng nói mấy câu, phần lớn là ở khuyên can nam tê, không cần ở sau khi ăn xong cho chính mình mạnh mẽ tắc tiểu cá khô. Trong sơn động êm đẹp một cái sọt tiểu ca khô, ở Nam Tê lăn lộn hạ, bất quá mấy ngày, toàn tan hết. Tiểu ca khô ăn xong rồi, Nam Tê liền muốn bất vả một phen, dậy sớm sờ soạn mà đi khê mương bắt cá. Hắn trải qua đã nhiều ngày ở chung, luyến tiếp cùng cá trạch tách ra lâu lắm, liền thông minh mà đem vải miếng bánh trưng diệp cuốn lên tới, chắc thành một con tiểu đâu, đựng đầy thủy, đem cá trạch đặt ở bên trong tùy thân mang theo đi. Chích trái cây mang theo, trên hoa chi cũng mang theo, bắt tiểu ngư càng là muốn mang theo Thương quyết cũng không muốn đi. Nam tê 12 phải hắn đi. Đi liền tính, còn bắt tiểu ngư liền cho hắn uy. Thương quyết lại không phải thật sự cá trạch không mừng ăn sinh mùi tanh tiểu ngư. Hắn ở bánh trưng diệp trong túi tới tới lui lui mà nẹ tránh, cuối cùng không chịu nổi mà phẫn thanh hô, dừng tay. Nam tê lau lau thái dương hắn, ướt đấm tay lạnh lạnh. Hắn nghe được thương quyết quá lớn, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại đắc ý nói, uy ngươi tiểu ngư, ngươi, liền nói chuyện. Thương quyết hát mặt, không làm ngôn ngữ. Cá chạch, ngươi không có tên sao. Nam Tê đem tiểu ngư phóng tới một cái giỏ tre, để chân trần đạp lên đá thượng. Có lẽ là cụm đau gan bàn chân, hắn ngồi vào bên dòng suối, đôi tay che lại chân xoa bóp lương đạo nhật nhạt mi ninh ở bên nhau, tế làm ra một cái xuyên tự tới. Thương Quyết không thèm nhìn hắn. Nam Tê tập mãi thành thói quen, đảo mắt lại đi phiên cục đá, nhảy ra hảo chút chỉ tiểu con cua tới, hết thể ném vào giỏ tre. Hắn sinh hoạt đơn giản, thuần túy đến mỗi ngày chỉ có này vài món sự nhưng làm Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, cô tịch như bầu trời yên lặng một quả vân. Năm tháng từ từ, nam tê đã là như thế này qua hơn 300 năm, hắn là phi thường khát vọng có người cùng hắn trò chuyện. Nhưng nói đến cũng quái, này to như vậy trường nghi phong trung, trừ bỏ mấy chỉ không quá sẽ nói chuyện tiểu nhân xâm tinh, liền chỉ có nam tê một con tiểu yêu quái. Trường nghi phong sơn hảo thủy hảo, nhất nghi tu luyện, sao ai đều không có. Chẳng lẽ là có người dựng cái chắn tại đây che chở. Nhưng nếu là có cái chắn tại đây, thương quyết tất nhiên cũng là vào không được. Chẳng lẽ thật là này chim sẻ nhỏ mệnh hảo, một mình một người chiếm trường nghi phong. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, thương quyết bên thai bỗng nhiên rơi xuống một câu, ngươi thật xấu. Đường đột đến cực điểm ba chữ, lệnh thương quyết hoài nghi chính mình là nghe lầm. Chỉ vì thương quyết mẹ đẻ là thế gian hiếm thấy hát long, hóa thành nhân thân dung nhan khuynh thành. Làm nàng con trai độc nhất thương quyết thửa mẫu phi huyết mạch, tự nhiên là từ nhỏ sinh đến tuấn giật như Ngọc Ngọc phiên nếu gi Ở diện mạo thượng, hắn trước nay đều chỉ có bị khen phần. Hôm nay không khéo, đảo bị một con thân phận thấp hèn chim sẻ tinh bình điểm. Thương Quyết còn chưa ra tiếng, liền nghe Nam Tê tiện đà một câu, ta cũng xấu. Âm sắc trong trẻo, mang theo vài phần ấm áp cùng vui sướng, như là bọn họ bên người dốc rách chạy qua suối nước. Nam Tê ý cười tích có ngày quang, cho nên chúng ta cùng nhau quá. Cùng sống nương tựa lẫn nhau. Thương Quyết như mày, nghĩ thầm này chỉ chim sẻ không khỏi quá một bên tình một chút nhưng cũng đáng thương hắn cô đơn một người. Hiện nay tự cho là số phân hảo, nhặt chữ một cái cùng hắn giống nhau đáng thương tiểu cá trạch, liền quy hoạch khởi phía sau Nhật Tử tới, lại không biết thương quyết căn bản không phải cái gì tiểu cá trạch. Hắn là chân long, thiên giới thượng tiên. Là cùng Nam tê cách ba đạo sáu độ, treo đeo lội suối trăm ngàn tòa đều đắp không thượng một mặt góc áo thân phận. Chương 4 nhân gian tam. Ngày xuân, có đào hoa, hoa nở khắp chi đầu. Đẹp. Đái hạ có thể kết quả, ăn ngon. Nam T lầm bầm lầu bầu, trong tay nhéo một chi đào hoa, động bất động liền đi chọc cá trạch lưng, cười đến sán lạ ngươi thích hoa. Thương quyết nhắm mắt lại, an tĩnh mà hấp thụ hoa chi linh khí. Hắn thương hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là tu vi nhất thời nửa khắc còn chưa toàn bộ phục hồi như cũ. Đêm qua, hắn đã đem trong cơ thể ám châm bức ra tới. Hiện nay liền kém đem độc tố áp chế, phóng xuất ra hắn bị phong tu vi. Ngồi ở hắn bên người Nam Tê không thèm để ý thương quyết để ý hay không chính mình, chống cầm thằng nói. Ta đây mỗi ngày, đều có thể trích thật nhiều cho ngươi. Qua xuân, còn có hạ, lại có thu, chỉ có vào đông không có hoa chi. Nam T đã nghĩ đến đây, không thể không chủ động mở miệng trấn an thương quyết, vào đông. Trường nghi phong không có hoa, dưới chân núi có hoa mai, ta sẽ đi chết cho ngươi. Thương quyết tưởng, bọn họ đến không được đông. Thức mau, hắn là có thể rời đi nơi này. Mà trường nghi phong nhật tử xưa nay bình tĩnh, bên hai thường xuyên chỉ có Nam T thanh thúy lại nhảy thanh. Nam T nói chuyện nói được nhiều, câu nói liền lưu sướng lên, thường xuyên có thể nói chút hoàn chỉnh câu. Ngẫu nhiên, hắn từ Thương Quyết đôi câu vài lời cũng có thể học được một ít từ ngữ. Này đối Nam T tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhi. Hắn vui mừng Thương Quyết đã đến, cũng quý trọng Thương Quyết này ít lời cá trạch Hắn nhân trong lòng cao hứng, liền đãi Thương Quyết càng tốt. Thương Quyết muốn hắn trích hoa, hắn có thể trèo đèo lội suối mà đi chết chi đầu hoa. Thương Quyết muốn hắn bắt cá. Hắn có thể bồi cái hai đại giỏ che trở về. Thương quyết muốn hắn câm miệng, hắn có thể ăn tĩnh cái một nén nhang công phu. Theo sau, vẫn như cũ dịu dít phiền cái không ngừng, mà đến thương quyết lỗ thai sinh kén. Bọn họ cơ hồ là như hình với bóng, duy nhất tách ra một lần, vẫn là bầu trời một con ưng thừa dịp Nam Tê đi khê sở con cua khi, đột nhiên không kịp phòng ngửa mà hàm đi rồi thương quyết. Thoáng chốc, Nam Tê vứt bỏ trong tay con cua, muộn thanh hóa thân thành một con chim sẻ, cùng rời cung đạn trâu giống nhau lên thiên đi Hắn đoàn mổ rất ưng vài phiến lông chim, theo đuổi không bỏ, là thương quyết chưa bao giờ gặp qua hung ác bộ dáng. Hắn tốt xấu cũng là thành tinh chim sẻ, như thế nào sẽ đánh không lại một con bình thương ưng. Không ra nửa khác, Nam Tê liền đem thương quyết đoạt trở về. Ai ngờ, kia ưng ở trường nghi phong này linh trong núi sống nhiều năm, cũng không phải dễ trọc. Nó cho rằng Nam Tê đoạt nó thức ăn, tâm sinh phận ý, xoay người liền dùng cánh đem Nam Tê một đầu trục ngông. Nam Tê nguyên thân là chỉ nhỏ đến đáng thương chim sẻ, hắn hàm thương quyết. Thẳng tắp mà chìm vào lạnh leo suối nước phích nhiều hạ cả người đều cấp làm bước cuối cùng vẫn là thương quyết cố sức đem hắn đẩy lên ạ khu khu Nam Tê nhăn chặt mày đánh run run biến trở về hình người ẩn ẩn có mùi máu tươi tàn ra hắn cánh tay thượng đều là miệng vết thương máu chảy đầm địa làm người nhìn không thoải mái hắn đem vướt rầm giấyy mặt chịu đựng đau ghé vào bên bờ nghỉ tạm trong chốc lát kẻ hèn một hồi nho nhỏ chiến đấu khiến cho Nam Tê tinh bỉ là tấn nhưng dù vậy Hắn vẫn là không quên rỗi tay vô vô thương quyết đầu, gian nan mà kéo kéo khỏe miệng, không có việc gì đi. Thương quyết sừng sốt, sau một lúc lâu không biết nên như thế nào trả lời. Nên nói nam tê quá yếu, vẫn là nói hắn quá xuẩn. Nhược đến liền chỉ ưng đều đánh không lại, dại dột liền chính mình bị thương đều không thèm để ý, càng muốn trước tới quan tâm một câu hắn. Thương quyết tẩm không ở suối nước chung, chậm chạp bất động. Thẳng đến nam tê lại lần nữa hỏi, hắn mới đông cứng nói, không có việc gì. Nam Tê môi nghĩ nghĩ vẫn là biến thành chim sẻ nhỏ bộ dáng, dùng sức run run trên người thủy, nhân tiện đánh hai cái hất xỉ. Ngay xuân suối nước không tính lạnh, nội bộ lại có hơi lạnh thấu xương tàn lưu. Nam Tê bổn không cảm thấy lạnh, nhưng bị ương mổ thương địa phương đau đớn khó nhịp, bắt thượng suối nước, càng là đem đau đớn lan tràn mở ra. Hắn run run rẩy rẩy nhảy vài bước, dùng sức cơ qua đầu. Tị Nam Tê hữu khí vô lực mà phát run, gần đây mổ vài miếng lá cây nhai nát đổ đến miệng vết thương, thượng, hắn bên trái cánh có một khối địa phương đều chợt Chính là bởi vì như vậy, hắn mới từ nhỏ không thích đánh nhau. Trong núi hương tới, nam tê đa số là trốn đi bất hòa bọn họ đoạt thức ăn. Nếu không, một cái thật nhỏ miệng vết thương đều có thể đào thượng mấy ngày. Hắn run sạch sẽ trên người bọt nước, lại lần nữa biến thành người bộ ráng, chật vật mà đi suối nước tiếp thương quyết, một lần nữa đem hắn phóng tới đựng đầy thủy bánh trưng diệp trong túi. Nam tê thương đều là bởi vì thương quyết dựng lên, khiến cho thương quyết không khỏi lo lắng một câu, có khỏe không? ân Thương quyết không biết nên nói như thế nào, ngươi bị thương. Nam Tê nghe được hắn quan tâm, đặc biệt cao hứng, lắc đầu, không, có việc gì không, có việc gì? Thương quyết trong lòng ngại hắn xen vào việc người khác, cũng xem không được Nam Tê loại này tiểu yêu vì hắn bị thương, liền cô ý nhàn nhạt nói, về sau nếu lại đụng vào đến như vậy sự, không cần lo cho ta. Không được. Thế nhưng bị Nam Tê một ngụm phụ quyết, đúng lý hợp tình mà sửa đúng, ta mặc kệ ngươi, ai của ngươi. Thương quyết. Nam Tê sờ sờ bánh trưng giật đâu? Thanh âm ôn hòa xuống dưới, về nhà đi. Thương Quyết ngơ ngẩn, không trả lời. Hắn sống 1.000 tuổi, chưa bao giờ có người đối hắn nói qua về nhà đi này ba chữ. Cũng nhân này ba chữ quá mức chân quý, người nào đều không xứng cùng hắn nói. Màn đêm buông xuống, thừa dịp nam tê sớm đi vào giấc ngủ, Thương Quyết ngưng tụ trong cơ thể hoa một linh khí, cưỡng chế độc tố một lát, ngắn ngủi mà hóa thân làm người hình. Như cũng là một thân mặc y gì hay chiến bào, Thương Quyết khí sắc so lần trước hảo rất nhiều. Hắn bị thương mất tích nhiều ngày, nghĩ đến hắn bên người người hầu Diên Sinh định là lo lắng, Thương Quyết đến nghĩ biện pháp liên hệ thượng Diên Sinh mới được. Nếu không, Long tộc hẳn là phải có một hồi đại loạn. Thương Quyết phụ quân Long Vương muốn định thái tử chi vị người được chọn, trong Long tộc đầu mất hắn, cũng không biết hắn dưỡng mẫu Long Phi trong lòng có bao nhiêu sự ý, nói không chừng đã trang bệnh giường mười dư thứ, vui mừng đến không buồn ăn uống. Thương Quyết nếu đã chết, hại hắn đại điện hạ khẳng định sẽ bị Long Phi điều tra ra. Vị này đại điện hạ không phải Long Phi thân tử tất nhiên sẽ bị mượn cơ hội xử lý rốt. Như vậy, Long cung trung thiếu thương quyết cùng đại điện hạ, thái tử vị trí tự nhiên liền rơi xuống Long phi sở sinh nhị điện hạ, cũng hoặc là tam điện hạ trên người. Nay một bàn cờ đánh bậy đánh bạ, cố tình muốn tiện nghi tâm tư xảo trá Long phi. Thương quyết lãnh hạ con người, trong lòng cười khẽ, đoạt đích chi chiến hắn thế tất là muốn tham dự trong đó. Hắn xốc lên ống tay áo, ở cổ tay chỗ nhẹ ấn, bóc một mảnh long lân, dùng chút ít tu vi ở mặt trên vẽ một đạo phù, lạc thượng một giọt hắn long huyết. Phu Trào đời chiều, thương quyết trong cổ họng dâng lên vài tia thanh ngọn, bị hắn bất động thanh sắc mà đè ép đi xuống. Phần 4. Đây là huyết phủ, cũng là một đạo thư tử. Hắn làm Long Lân hóa thành một mảnh nhẹ vũ, thổi đi phương xa, đi đạt hắn người hầu Diên Sinh trên tay. Long Lân nội bộ còn phóng tam cái ám châm, lây dính hắn long huyết, cùng với đại điện hạ thân thủ nghiên cứu chế tạo nọc độc, đây là đại điện hạ mưu hại hắn chứng cứ. Thương quyết ở bên trong dặn dò, làm Diên Sinh bí mật đi hướng thiên giới đem việc này bẩm báo thiên đế. Thả đem chứng cư giao cho thiên đế thân tín, ngọc hành thượng tiên trong tay. Làm xong này hết thảy, Thương Quyết phí hơn phân nửa khí lực, trong cổ họng huyết, rốt cuộc bị sinh sôi khụ ra tới. Ánh ánh trăng, thấm vào bùn đất chính là một quán máu đen. Thương Quyết dùng lòng bàn tay hủy diệt khỏe môi vết máu, xoay người vào sơn động. Cách đó không xa, ngồi xuống đất mà ngủ nam tê cuộn tròn thân mình, trên người cái chính là một mảnh mỏng diệp. Đầu mùa xuân ban đêm so vào đông ấm áp chút. Nhưng như cũ tổn ba phần Hàn Ý Thương quyết không biết Nam Tê trước đây tiền 12 tháng trời đông giá rét, là như thế nào ai lại đây. Nhưng trước mắt, Nam Tê chính đông lạnh đến run bẩn bật, môi răng khẽ run, phát ra trầm thấp rên rỉ. Liên liên kia tiếng hít thở đều cực kỳ trầm trọng, Thương quyết nghĩ thầm không đúng, duỗi tay xem xét hắn giữa trán, lúc này mới sáng tỏ. Ba ngày hắn rớt vào suối nước chung, lấy chim sẻ nguyên thân thịt trong chốc lát, hẳn là bị đông lạnh chứ. Thương quyết tới gần, phát hiện Nam thân mình nóng bỏng nội bộ lại lộ ra hàn ý Thương Quyết là kinh ngạc, theo lý thuyết thành tinh yêu vật rất khó sẽ cùng phàm nhân giống nhau cảm nhiễm phong hàn Chẳng lẽ là này chim sẻ ngày thường tu luyện chậm chế, tu vi thực sự quá thiện mới đưa thân thể tu đến cùng phàm nhân giống nhau nhu nhược Thương Quyết tay lạnh lẽo, với nam tê mà nói đúng là hẹ nóng bức chung suối nước lạnh Chờ hắn đang muốn chịu tay khi nam tê mềm mại gương mặt liền dán đi lên dán Thương Quyết mu bàn tay lạnh lẽo hắn như là khắt nóng nảy nhắm chặt hai trong mắt Lẩm bẩm muốn uống thủy. Liên hô vài thanh không dùng được, hắn lại đi tìm, tìm mà kêu lên. Nay một ê thật là có bên ngoài chim sẻ theo tiếng. Nguyên là cùng chúng nó ở truyền lời. Nhưng nhân thương quyết nghỉ chân trong sân động, thân ảnh cao lớn, khí thế vi phong, khiến cho bị chuyển đến chim sẻ không dám đi vào, ở ngoài động bồi hồi trong chốc lát liền đi rồi. Nam tê khát đến không được, tìm đi mà kêu bất động, héo dường như nằm trên mặt đất, gây yếu ngực thông thả mà phập phồng. Kêu bộ dáng, cực kỳ thông khổ Vốn chính là cái thiếu niên bộ ráng, phóng tới nhân gian, cũng bất quá là 17-18 tuổi tuổi tác, còn thiếu niên, mặt mày sinh hoa hay còn đến người tất cả thương tiếp, tuyệt không phải hiện giờ ở trong núi lẻ loi hưu quảng bộ ráng. Thương quyết tuy từ nhỏ không chịu coi trọng, lại cũng so nam tê sống được thư ý, không đến mức giống hắn như vậy, bị bệnh đều không người trông giữ. Nghĩ đến này, thương quyết giật giật mặt mày, hắn đều không phải là ý chí sát đá. Hắn không có rút về chính mình tay, ngược lại dùng chút thuật pháp. Quên đương chuyện nhỏ không tốn sức gì, vì Nam Tê dùng một mảnh nộn diệp múc tới một chút thủy, từ trên xuống dưới, chậm rãi tích nhập Nam Tê giữa môi. Khô khốc môi đương nhiên gặp được ngọt lành thủy, Nam Tê giống như là kiểu hạn phùng cam lộ, si ngốc mà há mồm, không thỏa mãn mà uống lên hảo chút mới từ bỏ. Đêm dài từ từ, bị gọi tới chim sẻ sớm đã về tổ. Nếu là Thương quyết mặc kệ Nam Tê, hắn thật muốn bệnh chết cũng nói không chừng. Một con tu vi thấp tiểu yêu, so nhân mạnh không bao nhiêu, cũng hoặc là Hắn cùng phàm nhân giống nhau, ở thương quyết trong mắt, đều như nhoáng lên tức tán lục bình. Thương quyết niệm hắn vì chính mình vượt qua một lần tu vi, dùng thật vất vả có thể ngưng tụ thành nhân hình tu vi thế hắn tan ốm đau. Lúc này mới khiến cho nam tê một đêm mộng đẹp, trong miệng lẩm bẩm cá trạch hai chữ xoay người ngủ. Trở về mương cá trạch nghe thấy được, không thêm để ý tới, quay người đi. Rồi lại nghe nam tê hàm hồ nói, "Cá trạch, cá trạch." Thương quyết bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi." Nam tê lại nghe không đến hắn nói. Thẳng ở trong ngộng lẩm bẩm gọi hắn. Thương quyết thấy vậy, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Chỉ hy vọng ngày mai Nam Tê có thể nhiều đi thu thập một ít ngày xuân hoa cỏ trở về, hồi báo hắn khư bệnh tri ân. Chương năm nhân gian tứ. Nhận tử lơ đãng mà quá, trường Nghi Phong an nhàn đến lệnh người khả nghi. Không nói đến truy binh ám sát, liền cái gì hung mãnh dã thú đều chưa từng gặp qua. Sâu thẳm một đỉnh núi, chỉ có Nam Tê coi như là lợi hại yêu. Quanh mình chim sẻ cùng nhân tham tinh, phần lớn đối Nam Tề rất là chiêu cố. Dân ra, chim sẻ nhóm cũng nhận thức thương quyết, tim tim mà tới cùng hắn chào hỏi. Hỏi hắn bên ngoài thế gian là như thế nào, bên ngoài chim sẻ đẹp vẫn là chúng nó đẹp. Thương quyết tâm nghi này đó chim sẻ trường cánh, tưởng biết được Trần thế, chính mình bay ra đi xem không phải được, còn tới hỏi hắn. Thương quyết không để ý tới, chim sẻ nhóm liền cùng nam tê cáo trạng, nói này cá Trạch tính tình thật lớn, đều không để ý tới điều. Nam tê tim tim mà hồi ngữ, cùng bọn họ giải thích không phải như thế, cá Trạch nhưng hảo chính là không thích nói chuyện mà thôi. Nam Đế đều bắt đầu bên vực người mình. Mà Thương quyết tại đây một ngày ngày mà chờ, cũng không chờ đến duyên sinh hồi âm. Tuy rằng Thương quyết trong cơ thể ám châm đã hoàn toàn bài xuất, nhưng bài xuất ám châm sau, trong cơ thể độc tố vô luận như thế nào đều áp chế không đi xuống, Thương quyết còn sót lại tu vi bị phệ đến sạch sẽ. Mặc dù hắn có thể mượn dùng Trường Nghi Phong linh khí tính dưỡng, kia độc tố cũng tra tấn đến hắn hỗn loạn bất ham, khiến cho Thương quyết càng ngày càng suy yếu. Thân thể ở độc tố cắn nuốt hạ, ngày càng lộ bại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bảo trì cá trạch hình thái, tới giảm bất chính mình gánh nặng. Chỉ có ban đêm, trăng tròn vào đầu, Trường Nghi Phong nửa đêm linh khí nhất đủ là lúc, Thương quyết mới có thể lặng lẽ thừa dịp Nam Tê đi vào giấc ngủ sau, tạm thời hóa thân hình người, ở dưới ánh trăng đả tọa tu hành, hấp thụ trường Nghi Phong núi non linh khí. Cũng là vào lúc này, hắn phát hiện Trường Nghi Phong vị trí vị trí, lại là thiên giới trung biến mất 300 năm vượng hoàng sơn mạch. Năm đó vượng hoàng nhất tộc di tộc Trong tộc núi non cũng bị ẩn ấp. Đa số người ta nói là hủy hoại, cũng có số ít người ta nói là bị tảng tới rồi nhân gian. Nhưng mọi thuyết xôn xao đều là suy đoán, sáng nay lại bị hắn đánh bậy đánh bạ mà tìm được. Ám châm chi độc ngâm oan, Phượng Hoàng Sơn mạch lại là cực nóng chi hỏa. Đúng như một tâm một dương, lẫn nhau chế hành. Không gian nửa tháng, thương quyết liền kỳ tích mà đem độc tố đè ép đi xuống, dùng nội đan long khí, đem chúng nó tạm thời phong ấn tại trong cơ thể. Lập tức Phóng xuất ra tu vi chẩm rãi thẩm thấu hắn tâm mạch. nay đoạn thời gian cảm giác vô lực, một chút một chút biến mất hầu như không còn. Không ra mấy ngày, hắn liền có thể khôi phục hơn một nửa tu vi. Nhưng còn lại tu vi, nếu không hoàn toàn giải độc, chỉ sợ cũng là vô pháp khôi phục. Ở giữa, hắn xem xét trường nghi phong hơi thở, quả thực phát hiện có một đạo cái chán. Thả cái chán này là thế gian số lượng không nhiều lắm sinh tử trướng, là có người lấy mệnh vì nhịp cầu, mới dựng nổi lên như thế cường lực cai chán. Sinh linh không thể tiến, tiến giả nếu ra tức là vô duyên lại nhập. Trách không được phía trước những cái đó chim sẻ do hỏi chính mình bên ngoài thế gian là như thế nào, nguyên là bọn họ không thể đi ra ngoài, đi ra ngoài liền không về được. Thương quyết kinh ngạc với chính mình thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà xông vào như vậy cao thâm cái chán chung, không khỏi tim đập nhanh vài phần. Nếu một cái không lo tâm, tầng này sinh tử trướng đủ để diệt sát lúc ấy suy yếu vô cùng hắn. Cũng trách không được hắn long lân có thể đưa ra đi nhưng riêng sinh hồi âm lại chậm chạp không có tin tức. Nếu hắn không đoán sai nói, hắn người hầu riêng sinh cho hắn hồi âm lây dính linh khí, đã bị cái chắn châm hết. Việc này không nên chậm chế, thương quyết dùng chính mình cánh tay thượng Long Lân thử nữa một lần. Hắn làm Long Lân hóa thành một sợi bối mù, đãi bay ra cái chắn sau, lại lộn trở lại đến trong tay hắn tới. Đáng tiếc, hắn kêu phiến Long Lân đi ra ngoài khi hảo hảo, đãi lại trở về hết sức, liền bị cái chắn chắn bên ngoài. Long Lân rụt vào Lập tức bị cái chắn thượng kia vô hình liệt hỏa thiêu đến sạch sẽ. Thương quyết nhận được này đem liệt hỏa, nó là phượng hỏa, nội có linh khí tương hộ, có thể châm thế gian vạn vật. Rơi vào đường cùng, hắn lại lần nữa tặng một phong thơ tiên cấp diên sinh. Mà thương quyết tức khắc sắc mặt thâm trầm, trong lòng có rất nhiều khó hiểu. Hắn không biết cái chắn này rốt cuộc là ở che chở ai, có phượng hỏa sinh tử trướng. Chẳng lẽ trường nghi phong chung ở một con phượng hoàng. Nhưng hắn ở chỗ này đã có hai tháng, tả Hữu thấy Đều chỉ có một con thành tinh chim sẻ cùng một ít nửa thành tinh tiểu nhân sâm. Thương quyết đột nhiên nhớ tới Nam Tê nói có thể xuống núi chiết hoa một chuyện, trong lòng nghi vẫn càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ cái này sinh tử trướng phải bảo vệ, thật là trong sơn động kia chỉ ngủ say chim sẻ. Hắn nếu có thể ở trường nghi phong quay lại tự nhiên, kia tự nhiên đó là hắn. Thương quyết lập tức quay người vào trong sơn động, đến gần ngủ đến thâm trầm Nam Tê. Hắn túi người, mặc phát mang theo một sợi đàn hương. Rỗi tay dùng hai ngón tay để ở Nam Tê giữa chán thăm hắn tu vi cùng chân thân. Luôn mãi xác nhận sau, mới uổng phí thu hồi tay, ánh mắt không triển. Cái này Nam Tê, bất luận thấy thế nào, đều là một con bình thường đến không được chim sẻ tinh, như thế nào sẽ có người lấy bực này liệu mình cái chắn tới che chở hắn. Thương quyết nín thở, mọi nơi quan vọng hồi lâu, trừ bỏ Nam Tê, hắn ở trường nghi phong căn bản phát hiện không đến một kia người khác hơi thở. Ngày thứ hai, Nam Tê vừa tỉnh liền dùng suối nước xoa đe mặt. Uống vài giọt thần lộ. Hắn rửa mặt xong, lập tức cầm sớm một chút, cũng đó là hai điều tiểu cá khô đi huy cá trạch. Trước mắt chính hắn ăn không ăn sự tiểu, cá trạch đói bụng chính là hạng nhất đại sự nhi. Nhưng hôm nay, làm Nam Tê kinh ngạc chính là, còn không đợi hắn mở miệng, cá trạch liền trước mở miệng. Thương Quế hỏi, người tự là ai dạy? Nam Tê nghe được hắn thanh âm, đầu tiên là cao hứng, sau là chố mắt, bởi vì hắn đáp không được. Thương Quế không biết hắn là thật không thể nói tới, vẫn là cố ý không nghĩ nói. Lệnh giọng lại hỏi, nam tê tên này đảo cũng không tùy tiện, là ai cho ngươi lấy? Nam tê ngập ngừng, mặt mày gian có vải phần nẹ tránh. Hắn không hề lấy lòng thương quyết, vội vội vàng vàng mà nắm lên trên mặt đất giỏ che muốn đi. Thương quyết gọi lại hắn, ngươi nếu không nói, ta hôm nay liền đi rồi. Lúc này là hoàn toàn khó trụ nam tê. Hắn nghỉ chân, do dự mà đứng ở tại chỗ, một đôi tay không biết nên phóng tới nơi nào, con ngươi dạng một ông thanh triệt nước suối, ủy khuất vạn phần. Hắn chậm rãi chiều thương quyết này chỗ đến gần, rồi lại không dám quá tới gần. Nam Đế thanh âm nhẹ nhàng, "Là cha ta giáo, tên cũng là cha ta cho ta lấy." Hắn tử có ký ức khởi, trong đầu liền có một cái suy yếu thân ảnh, An Mặc Minh hoàng sắc tổn hại trên bào, quanh thân là huyết, ôm tuổi nhỏ Nam Đế, một lần một lần ở bên thai hắn trấn an. Hắn ngữ khi ôn hòa, Nam Đế lại nhớ không dậy nổi hắn nói gì đó, chỉ nhớ rõ hắn nói chuyện thời điểm, giữa môi hàm chứa một búng máu, nhìn thấy ghê người. Nam Đế tiêu hắn, Cha. Trong trí nhớ, phong vân một biến, người nọ rất thống khổ, như là cả người đều phải bị xé rách. Nam Tế tưởng sờ sờ hắn mặt, lại bị hắn hung hăng đẩy ra. Mà Nam Tế cái hốt cũng là ở cùng người nọ tách ra khi, đụng vào cục đá, bị mất đại bộ phận ký ức. Ngay lúc đó Nam Tế còn tuổi nhỏ, yếu ớt bất ham, vòng đi vòng lại như vậy chút năm, cũng cũng chỉ nhớ rõ một câu. Người nọ nói, "Nam Tế, ngươi lưu lại nơi này, chờ hắn tới đón ngươi." Tuổi nhỏ Nam Tế đau đến vô cùng tích liệt. Trước mắt càng là đen nhánh một mảnh, thiên điệu tinh lặng. Thương quyết thấy nam tê sắc mặt biến, vội hỏi, cha ngươi là ai? Cha ta nam tê lầm bẩm, theo bản năng mà vướt cái ốc, kia phòng cảm giác đến nay ký ức hay còn thầm, ta không nhớ rõ. Ta khi còn nhỏ, đụng vào đầu, đau thật nhiều ngày. Chỉ nhớ rõ cha ta đã chết, liền dư lại ta một người. Hắn làm ta tại đây chờ. Chờ một người tới đón ta. Cha ngươi cũng là chim sẻ. Ta là chim sẻ, cha ta tự nhiên. Cũng là kể hẹn một con chim sẻ, tu luyện cái ngàn năm, vạn năm, liền tính là hắn đăng vị thành tiên, cũng không đủ để làm ra như thế cường đại sinh tử trướng. Huống hồ, đây chính là Phượng Hoàng sơn mạch, linh khí sung túc, nho nhỏ chim sẻ tinh sinh tử trướng căn bản dựng không được, phía trên cũng sẽ không có Phượng hóa. Thương quyết không biết nam tê nói có vài câu là thật sự, vài câu là giả. Vẫn là nói, đều là giả. Nhưng nói đến cùng, nam tê xác thật là chỉ bình thường chim sẻ. Mặc dù là quyết hôm nay muốn giết hắn, Hắn đều không hoàn thủ chi lực. Hắn nói thật không thật, giả không giả, nói đến cùng lại có gì quan trọng. Dù sao đái chính mình tĩnh dưỡng hảo sau, đều là phải rời khỏi trường nghi phong. Cuối cùng, Thương Quyết vẫn thấy Nam Tê đứng ở tại chỗ. Hắn nhấp miệng, mây đen đầy mặt, làm như muốn khóc. Sơn động ngoại, bóng cây thật mạnh, nộn diệp trường đến thành diệp, lục ý thịnh thị. Mà Nam Tê thân ảnh đơn bạc, cùng chúng nó no không hợp nhau, có khi linh đinh đến giống một mảnh tế diệp. Thương Quyết buồn không nghĩ như vậy nghiêm túc mà cùng hắn nói, đang muốn hòa hoán hạ ngự khi khi, thình lình mà nghe Nam Tê như vậy nói, không ai tới đón ta. Thương Quyết nhìn phía hắn. Nam Tê cũng nhìn hắn, trên mặt vạn phần chân thành, ngươi còn nhưng ở nơi này, ta bồi ngươi, ngươi bồi ta. Không ai sẽ đến, tức là tới, ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng nhau đi. Cá chạch, ngươi đừng rời đi này. Phần 5. Nguyên là ở lo lắng cái này mới không chịu nói. Nam Tê đem giỏ che phóng tới một bên. Ngồi sổm mưng trước, dùng ngón tay chọc cá chạch đầu, ôn ôn hòa hòa mà muộn thanh nói. Sơn đậu ngoại trên đầu cành tràn ra một đóa màu trắng đụa hoa. Nhan nha thương thơm, ôm một mặt chi đầu tú ý. Thương quyết xem đến lóa mắt, thu hồi tầm mắt. Mà trước người nam tê, môi răng rõ ràng, không thể nói tới là thương tâm vẫn là cô đơn, hắn thấp giọng nói, ta liền. Liền tra bộ dạng đều nhớ không dậy nổi, tới đón ta người lại như thế nào sẽ nhớ rõ ta đâu. Hắn lẻ loi mà sống 300 năm. thương quyết tưởng Nam T nhất định là nghiêm túc mà đợi rất nhiều năm. Chờ cho tới bây giờ, không muốn lại đợi. Hắn tưởng an ủi Nam Tê vài câu, lại cảm thấy xấu hổ, đến miệng lời nói cũng nhịn xuống nuốt xuống. Thôi, hắn khổ sở cũng hảo, thương tâm cũng thế, đều cùng chính mình không có gì quan hệ. Mấy ngày nữa, thương quyết liền phải rời khỏi nơi này. Lúc sau, trường nghi phong vẫn như cũ là cái người khác không được đi vào địa phương, chim sẻ nhỏ cũng như cũ sẽ là lẻ loi một mình. Nhưng tốt xấu bị ân huệ, thương quyết hỏi hắn. Cũng coi như nhắc nhở hắn, trường nghi phong ngoại có một đạo cực kỳ cường đại sinh tử trướng, ngươi cũng biết. Nam Tê lắc đầu, không biết thương quyết đang nói thứ gì. Hắn con ngươi sẽ không nói dối, ở thương quyết trong mắt là thật đánh thật chân thành, đó là cái gì? Nếu này sinh tử trướng không phải cha ngươi sở kiến, như vậy ngươi vào nhầm trong đó, người khác vào không được, tự nhiên cũng tìm không được ngươi. Có lẽ sớm liền có người tới đón quá Nam Tê, chỉ là bị cách ở cái chắn ở ngoài, một bước khó đi. chính là Nam T không ngu ngốc, đảo mắt liền đã hỏi tới mấu chốt, ngươi không phải vào được sao? Đây đúng là lòng ta có nghi hoặc chỗ, còn có, ngươi nói ngươi xuống núi đi qua. Tiến bảo khi, nhưng đã chịu trở ngại. Không có. Nam T căn bản là không nhận thấy được cái này sinh tử trướng, ta không biết ngươi nói chính là cái thứ gì. Thương quyết muốn nói, tưởng bãi lại sinh sôi áp xuống, nhẹ nhàng thở dài, thôi. Như thế, Nam T cũng không hề tiếp miệng. Chỉ là một hồi lâu. Hắn tử siêm ý đi chung lấy ra một mảnh hỏa hồng sắc lông chim, nói nhỏ, nhưng nơi này nguyên trụ quá một con phương hoàng, ta còn nhặt quá hắn một mảnh lông chim. chương 6 nhân gian ngũ. Buổi trưa cánh ba, thương quyết bị nam tê dùng bánh trương diệp chát tiểu đâu mang đi một cái khác sơn động Núi non trùng điệp, đường xá nhấp nô. Nhân phía trên phủ có trương khí, nam tê không hảo hóa thành chim sẻ phi hành, chỉ có thể đi bộ. Hắn ngã hai ngã, đem cá chạch đè ở dưới thân ba lần. Mới một đường sóc này mà đi tới kia chỗ không thấy được trong sân động Trường nghi phong không khí tới mát Nhưng nơi này huyệt động trong ngoài tràn đầy trương khí kịch độc vô cùng Thương quyết mở rộng tầm mắt Trường nghi phong núi sâu bên trong Cư nhiên còn có bực này địa phương Nếu bị hắn kia cùng cha khác mẹ ca ca đại điện hạ biết Còn không biết lại có thể sử dụng này Đó trương khí chế ra nhiều ít vây tiền độc tới Vào xem Nhớ do nín thở Thương quyết nói Từ từ Nam tê xoay người Quen cửa quen lẻo mà phản tới rồi cách đó không xa một thân cây thượng. Này cây là cây lớn lên kỳ lạ, giống như vải cuộn tròn sâu. Nam Tê hái được vài miếng đặt ở lòng bàn tay xoắn nát, xoa thành hai viên cầu, hướng chính mình trong miệng tắc một viên, lại hướng cá trạch trong miệng tắc một viên. Hắn xoa đến quá lớn, thiếu chút nữa không đem thương quyết nghẹn lại. Nam Tê quay hàm căng phòng mà nhai, hương vị không tốt, chọc đến hắn như mày, ăn cái này, không trúng độc. Thương quyết nhận được cái này là cây Nó bị ghi lại ở thiên giới dược lý thư vạn vật sinh trùng, tên là Trăm Vị Diệp, sinh đến cùng bố, giống chết đi sâu, lại có thể kháng chứng khí. Ăn xong sau, một canh giờ nội, chứng khí ảnh hưởng không đến bản thể. Thương Quyết không cấm hỏi, ngươi như thế nào nhận được cái này? Nam T cười nói, tiểu nhân xâm tinh nói cho ta. Bọn họ thực chiếu cấu ngươi. Thương Quyết như thế nói. Nam T nhẹ điểm cằm, ân, thực chiếu cố. Nói xong, cười bổ sung nói, về sau, ta cũng chiếu cấu ngươi. Sơn động hàng năm bị trướng khí bao trùm, không hề sinh lợi, trong đó lại tràn ngập một cổ thịt loại hư thối nhiều năm hương vị, sống ngội gây mũi, khí vị bị nhốt ở trong sơn động ra không được, lâu tích thành trướng, thật là làm người buồn ôn. Nam T dùng chính mình mỏng manh tu vi thi pháp, ở lòng bàn tay điểm một phen hỏa chiếu sáng. Bên ngoài là ngày xuân tươi đẹp, trướng khí bên trong, còn lại là hàn ý đến xương Nam T sợ lãnh, co rúm lại cổ đi phía trước đi, không cấm đánh cái hát xì Hắn hỏi thương quyết, ngươi lạnh không? Không lạnh. Nam T chuyển qua không ít cong, trên vách tường còn tàn lưu rất nhiều vết chảo, nghĩ đến là có cái gì cự vật ở chỗ này lăn lộn quá một trận. Thương Quyết làm Nam Tê một tay phùng hắn, tới gần nhìn nhìn. Cá Trạch kia tối hôm mắt nhỏ một tia đều không buông tham mà nhìn chầm chầm vết chảo nhìn hồi lâu, chỉ có thể xác định là loài chim. Muốn nói là cái gì điều, kia có lẽ thật là phương hoàng. Nam Tê để sắt vào, hỏi, người đôi mắt như vậy tiểu, thấy rõ sao? Thương Quyết, dọc theo con đường vẫn luôn đi. Đến nhất bên trong, Thương Quyết lúc này mới gặp được Nam T theo như lời Phượng Hoàng. Cùng với nói là Phượng Hoàng, không bằng nói là một khối thật lớn loài chim thi cốt. Trước khi đã đem nó huyết nục cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại hạ bạch cốt dày đặc, dâm mát cô đơn. Đến gần chút, Thương Quyết phân phó nói. Nam Tê có chút sợ hãi, không muốn đến gần, nhưng lại không nghĩ làm Thương Quyết không cao hứng, liền đi phía trước lại cọ hai bước. Thương Quyết rốt cuộc thấy do khối này hoang cốt, phối hợp bên ngoài vết chảo phân tích, thật là chỉ Phượng Hoàng. Thả xem ra, nó ở trước khi chết, trải qua quá một hồi sống không bằng chết trà tấn. Mà Phượng Hoàng thuộc về thiên giới thần tộc, bất luận trừ ấu, đều cư có tiên vị. Bởi vậy, Phượng Hoàng nếu đi về coi tiền tất nhiên sẽ theo gió hóa thành một sợi nhẹ vân tiêu tán, sẽ không cùng phạm thế loài chim giống nhau lưu lại di cốt. Trừ phi hắn ở trước khi chết, liền đem chính mình nội đan lấy ra, thi lấy huyết trú, hiến tế chính mình tiên thân, đem chính mình hoàn toàn biến thành phạm thai thịt xương. Thương quyết bỗng dưng nhớ tới trường nghi phong sinh tử Phòng đoán sau, chắc chắn bại phần Nếu sinh tử trướng thật là trước mắt này Chỉ chết đi Phượng Hoàng đắc hởi Kia Thương Quyết có thể tiến vào Cũng liền không kỳ quái Toàn nhân hơn 300 năm trước Ở Phượng Hoàng nhất tộc còn chưa diệt tộc hết sức Hắn từng đã cứu một con tuổi nhỏ rơi xuống nước Tiểu Phượng Hoàng Kia chỉ Tiểu Phượng Hoàng không biết nên như thế nào báo ân Liền cho Thương Quyết một dọt chính mình tâm mạch chung Phượng Hoàng huyết Phượng Hoàng mãi thiên giới thần tộc So với bọn hắn long tộc cao hơn nhất đẳng Tại đây, Phượng Hoàng một tâm mạch huyết Già sao này trân quý. Thương quyết buồn vô tình nhận lấy, lại phát hiện tiểu phượng hoàng trộm mà đem nó lưu tại chính mình quả sếp trung. Thương quyết liền đem nó để vào chính mình tâm mạch trung, tiểu tâm che trở lên, nghĩ một ngày kia tái kiến, liền còn cùng kia chỉ tiểu phượng hoàng. Lại không nghĩ, một năm sau, xa ở chiến trường hắn nhận được phượng hoàng diệt tộc tin tức. Phượng hoàng trong tộc nổi lên phản loạn, phượng hỏa liên tiếp tiêu diệt chừng 3 ngày, không người giáng tiến. Chết chết, thương thương, một hồi chiến dịch xuống dưới, thiện ác toàn đồng quy vụ thợ. Từ nay về sau trải qua 300 năm, kia tích Vượng Hoàng Huyết cùng hắn tâm mạch dung hợp. Sáng nay, thương quyết nhân này tích Vượng Hoàng Huyết miễn đi bị cái chắn diệt sát khả năng, cũng coi như là kia chỉ tiểu Phượng Hoàng báo năm đó ân cứu mạng. Còn nữa, Phượng Hoàng nhất tộc sở lập cái chắn đều là tương thông, trong tộc người, vật, một mực không chịu hạn chế. Nam T có thể ở trường nghi phong quay lại tự nhiên, tất nhiên cũng là vì hắn đêm này chỉ Phượng Hoàng một mảnh lông chim bên người mang theo. Phượng Vũ chân Quý tuyệt không dễ dàng rơi xuống. Nay chỉ Phượng Hoàng ở trước khi chết, định là gặp cực đại khổ sở cùng tuyệt vọng. Hết thể nghi vấn rộng mở thông suốt, Thương Quyết lại bỗng nhiên nhớ tới năm đó kia chỉ tiểu Phượng Hoàng, suy nghĩ lâm vào quá vãng, không lên tiếng lên. Nam Tê cho rằng hắn là bị trướng khí hân đến khó chịu, quan tâm nói, ngươi không thoải mái sao? Không có. Kia làm sao vậy? Ngươi hạt mẹ điểm đại đôi mắt đều nheo lại tới. Thương Quyết. Thương Quyết chầm giọng trở về đi. Nam T nói chuyện càng ngày càng thông thuận, hảo, ngươi nếu là không thoải mái, muốn nói với ta Nga. Rốt cuộc ở Nam T trong mắt, hắn chính là một cái so với chính mình tu vi còn thấp tiểu yêu, liền cá nhân hình đều không có. Cho dù ăn trăm vị diệp, cũng có khả năng bị chướng khí gây thương tích. Nam T không dám ở lâu, muốn mang hắn chạy nhanh hướng ra ngoài đi. Trong tay kia đem thi pháp biến ra minh hỏa, chậm rãi trở nên ú ám, như tàn đuốc hoàng ảnh. Trướng khí càng ngày càng dày đặc, không thừa tưởng. Nam Tế còn chưa động bước chân, bên chân không biết khi nào leo lên một con cực đại độc con rắn, đem hắn cẳng chân gắt gao quấn lấy. Nam Tế kinh hãi, doa đến chân mềm, vội không ngừng mà dựa ngã vào trên vách đá. Thương quyết đã bị hắn thả lại bánh trương diệp trong túi, nhìn không tới hắn trên chân tình hình, chỉ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nam Tế nuốt khẩu nước miếng, trong lòng tức khắc toát ra một trăm loại chạy thoát biện pháp, nhưng mỗi một loại đều được không thông, hắn ném không ra này con rắn. Hắn lén lút giật lòng bàn tay ánh lửa, không sức mẹ. Con zết chăm đủ câu bắt lấy hắn cả chân, hắn hai chân liền giống vòng một cái bụi gai, chuyển đến dày đặc đau đớn. Đúng là tử vong nhỏ giọng tới gần, zết lạnh sợ hai bước bước chân ùn ùn kéo đến. Nam Tê đứa ra mồ hôi lạnh, căn bản không rảnh hồi thương quyết nói. Hắn đó là chim sẻ, cũng ăn không hết như vậy đại con zết. Thú hồ này con zết hàng năm ở chướng khí trung sinh hoạt, lại ăn qua phượng hoàng thi thối, sớm thành tinh, độc ác thật sự. Nam Tê sắc mặt trắng bệnh, chút nào không dám lúc nhích. Hắn nhỏ giọng cầu xin, đừng Đừng ăn ta. Thương quyết nghe xong, trong lòng biết không đúng, thì Pháp phất khai bánh trưng diệp che lấp, mới nhìn thấy cái kiểu tiêu ngạo con rết. Mà quấn lấy nam tê chân con rết là nghe hiểu được, nhưng nó vũ động chính mình chăm đủ, hứng thú ngừng cao, sớm nhớ thương thượng tự mình đưa tới cửa tới chim sẻ nhỏ. Không nói đến cái này, đó là liền chim sẻ nhỏ mang đến cá trạch cũng như là ngon miệng bộ ráng. Con rết nhiều năm không ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn, hôm nay vừa tới liền tới hai cái. Nó mua may nanh b Phát ra chi chi thanh âm. Nam Đế vốn là sợ hãi, nửa bước không dám dịch, ở phát hiện con zé ánh mắt nhắm ngay chính mình bánh trương diệp trong túi cá trạch khi, hoàn toàn hoảng hốt. Nhưng hắn vẫn là đôi tay bưng kín bánh trương diệp đâu, cầm dán đến chính mình bên miệng, run thanh trần an, cá trạch, không có việc gì, đừng sợ. Nam Đế, buông tay. Nam Đế lắc đầu, kiên trì nói, ta chiếu cố ngươi, ta che chở ngươi. Nhưng hắn thanh âm ở run, hơi hơi, làm như muốn rơi xuống liên tiếp thần lộ. Thương quyết trố mắt, Nghe thanh âm này lỗ thai đều bắt đầu tê dại. Câu này ai cũng không cùng hắn nói qua nói, nghe được hắn bên thai nóng lên, hơi ngứa, cả người không được tự nhiên lên. Hắn tưởng, ta như thế nào sẽ muốn ngươi che chở. Hắn cũng tưởng, ngươi như thế nào đầu như vậy không hảo xử Cũng thật rõ ràng thế mà, thương quyết cảm thấy mới lạ. Mà nam tê cắn răng, ở khiếp đảm trung sinh một chút dũng khí. Mới vừa rồi còn gắt gao gián động bích hắn, trước mắt bay nhanh mà hướng ra ngoài bước nhanh chạy lên, ước gì bước tiếp theo liền đến ngoài động. Con rết bị hắn đột nhiên động tác cấp chọc giận, đến miệng con ngồi cũng quyết không thể như vậy chạy. Nó trong giây lát một ngụm cắn ở Nam Tê cẳng chân thượng, sắc bén nha sinh sôi đâm thủng hắn ra thịt, độc độc theo nó răng nhọn thấm vào Nam Tê huyết dịch trung. Nam Tê cũng không dừng lại hạ bước chân, không màng con rết hung mãnh mà gầm cắn, chịu đựng đau, lăng là một tiếng khổng cổ họng mà chạy tới hoạt động bên ngoài. Này con rết là sinh ở chướng khí chung, ly trướng khí liền cùng con cá rời đi thủy giống nhau, càng không được bao lâu. Nó vì mạng sống là quả quyết sẽ không rời đi chương khí. Nam Tê sắc mặt đạm như chi đầu màu trắng hoa sương cốt, đôi môi đã lộ ra hơi màu tím, hắn thật sự là chạy bất động. Bánh trưng diệp trong túi thương quyết cấp gọi tên của hắn, lại ra không được. Tính cả bánh trưng diệp, hắn bị Nam Tê gắt gao nít ở trong tay, kia lực độ, cơ hồ muốn đem hắn bóp nát. Thương quyết nếu mạnh mẽ ra tới, tất nhiên sẽ thương đến Nam Tê. Hắn không biết Nam Tê như thế nào, chỉ có thể gọi hắn buông tay. Trong khoảnh khắc Thương Quyết chỉ cảm thấy chính mình bị Nam Tê từ bánh trưng lá cây tú ra, dùng sức mà ném tới rồi trướng khí bên ngoài. Người chạy mau Đừng động ta. Lời còn chưa dứt, Nam Tê hai mắt tối sầm, hai đầu gối thật mạnh quỳ dạp xuống bùn đất thượng, cẳng chân chỗ máu tươi đầm địa, thẳng không nỡ nhìn. Nam Tê nghĩ thầm, nửa câu sau không nói cũng thế, tiểu ca chạch như vậy nhược, như thế nào mặc kệ nó. Chỉ là không nghĩ tới, hắn ở trường nghi phong sung sướng 300 năm, cuối cùng lại là chết ở này chỉ cản rỡ con giết trong miệng. Hắn là như thế nghĩ, nhắm lại mắt, lại không thấy được đảo mắt hóa thân làm người hình thương quyết ở nhìn đến hắn này phó thảm chặn sau, trong mắt là như thế nào phẫn nộ. Như là muốn bốc cháy lên một phen hừng hực chi hỏa, thế tất muốn chặt đứt kia con giết sinh lộ. chương 7 Nhân Gian Lục Trương Nghi Phong Hiếm khi trời mưa, tối nay lại lạc khởi vũ tới. Tí tách tí tách, như Châu Ngọc Lạc bàn ẩm Mỹ đến kỳ cục. Ban đêm do lớn, quân xả mấy phủng trùng điệp lá cây liên tục rung động. Nhắm mắt lại đi nghe cực kỳ giống địa phủ bên trong ai tiếng khóc. Phần 6. Nam Tê nguyên bản là sợ nhất loại này đêm mưa, hắn sẽ thói quen tính mà cuộn tròn ở trong góc, đem chính mình cuốn thành một cái tiểu đoàn, run run rẩy rẩy qua một đêm. Trong sơn động điểm một đống hỏa sưởi ấm, lão đảo lắc lư, tranh tối tranh sáng. Nam Tê ngủ đến cực kỳ không an ổn, cả chân thượng miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, đầu hôn mê đến như là cả người bị rút cạn huyết giống nhau vô lực, trong tay lại không biết bắt lấy cái gì, nắm chặt thành một cái nắm tay. Hắn hô hấp trầm trọng, một đôi con ngươi kiệt lực nhiều lần, mới trầm rãi mở. Lông mi vây gian, thấu nhập một tia mỏng manh ánh sáng, mà dẫn đầu ngã vào mi mắt, là một chương từ mơ hồ đến rõ ràng tuấn giật khuôn mặt, ở ánh lửa hạ như ẩn như hiện. Xa lạ lại như vậy Quang mang và trượng, làm như bầu trời thần tiên giống nhau đẹp. Nam tê nhẹ nhàng giật giật khô khóc môi, lúc này mới phát hiện chính mình là ở cái này người trong lòng ngực, hơn nữa chính mình một đôi tay còn gắt gao nắm chặt đối phương ống tay háo, hắn nghiết vô cùng Móng tay đều rơi vào trong lòng bàn tay, còn hồn nhiên không tự biết. Bộ dáng này, như là sợ đối phương bỗng nhiên đi rồi, bỏ hắn với không màng giống nhau. Tỉnh. Ôm người của hắn mở miệng, âm sắc nặng nghề, đó là tùy tùy tiện tiện nói hai chữ đều như vậy dễ nghe. Thật giống như là cá Trạch thanh âm. Nhưng nghe, lại là thập phần mỏi mệnh khăn khàn. Nam T buông lòng tay, mới lạ sinh khiếp mà nhìn hắn. Người nọ lại trầm dai nói, người trong cơ thể độc là đi, nhưng người tu vi không tình, thân thể thượng được cẩn hảo hảo tính nhướng. Nam Tê mất tiếng huyết hầu, nhỏ giọng hỏi, "Cá Trạch?" Thương Quyết không trả lời, sắc mặt tái nhật, nhưng ở ban đêm không lớn rõ ràng. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Không hề huyết sắc khuôn mặt lọt vào Nam Tê con ngươi, thành một đạo trong đêm tối các hình. "Cá Trạch, ngươi đã cứu ta." Thương Quyết không có tiếng vang, hô hấp đều đều. "Ngươi mệt mỏi sao, ngươi có khỏe không?" Nam Tê lại hỏi, si ngốc mà đợi hồi lâu. Đối phương không trở về hắn. Hẳn là ngủ rồi. Nam Đế ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hán tử Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến, cựu tử nhất sinh, trước mắt vẫn như cũ mệt nhọc thật sự, liền ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, ở Thương Quyết trong lòng ngực lại lần nữa ngủ. Ngày xưa, Nam Đế đều là xúc ở mỏng diệp thượng ngủ. Hôm nay ở Thương Quyết trong lòng ngực, nói không nên lời ấm áp. Hắn thỏa mãn mà cọ cọ đầu, bất chi bất giác liền giơ tay ôm chặt. Rõ ràng là lần đầu tiên lấy hình người gặp nhau, lại như là cố nhân gặp lại. Tự nhiên, Nam Tê định là không biết, Thương Quyết sẽ ôm hắn ngủ, hoàn toàn là bởi vì Thương Quyết vì Nam Tê đi đôi khi, Nam Tê đau đến giống cái bất lực hài đồng, rơi lệ đầy mặt lại theo bản năng mà dựa vào Thương Quyết trong lòng ngực, tê tâm liệt phế mà cầu hắn đừng rời đi chính mình. Kêu tiếng khóc gầy yếu như chết đối lá khô, đó là liền kinh nghiệm xa trường Thương Quyết đều không đành lòng đẩy ra hắn. Nam Tê khóc đến nôn khan, giống như là về tới khi còn nhỏ, hắn cũng như vậy cầu chính mình cha giống nhau. Nhưng Nam Tê đã không nhớ rõ Kêu đoạn chuyện cũ nói không rõ là như thế nào. Nam T nhân khi còn nhỏ bị đụng vào đầu duyên cớ, trước sau nhớ không nổi hoàn chỉnh đoạn ngắn. Bất quá cũng hảo, có đôi khi quên đi quá khứ, nhớ không nổi mới là chuyện may mắn. Nhưng Nam T mơ hồ là nhớ rõ một đoạn này. Hôm nay ban đêm, hắn khóc đến mau tắt thở hết sức, là thương quyết ôm lấy hắn, giống hống hài tử đông cứng mà đối hắn nói, ta không đi, đừng khóc. Thật không đi sao? Nam T nước nở, liền đôi mắt đều không mở ra được. Hắn khóc cướp Thương Quyết một mảnh vật áo. ân Thương Quyết nhẹ rộng, không đi. Ở giữa Nam Tê trận mắt thật nhiều thứ, xem hắn còn ở đây không. Nhưng hắn ý thức không rõ, mặc dù trận mắt, rơi vào trong mắt, cũng là một đoàn mơ hồ ám ảnh thôi. Phía sau, Thương Quyết mệt mỏi, liền không ra tiếng. Nam Tê lại rúc vào trong lòng ngực hắn, sinh vô hạn không muốn xa rời. Người nếu ở cô tịch bên trong đến quá một lần ôn tồn, đó là thật sự không thể quên được. Nắng sớm rơi xuống đệ nhất khắc, Nam Tê liền tỉnh Hắn ở Thương Quyết trong lòng ngực tiểu lực giật giật cánh tay, chiếp nhạ mà gọi một tiếng, cá Trạch Thương Quyết chưa tỉnh, nhắm chặt hai trong mắt. Bất đồng với ban đêm tối tăm, ban ngày, hắn kia không hề huyết sắc gương mặt rõ ràng có thể thấy được, gò má lạnh leo như người chết. Nam T lớn mật mà đi sở, vèo mà lùi về tay. Mà Thương Quyết vẫn không nhúc ních, như là chết thật. Nam T chân tay luống cúng mà từ trong lòng ngực hắn tránh thoát mở ra, run rảy xuống tay đi thăm hắn hơi thở. Giây lát Mỏng manh hơi thở phất ở nam tê ngón tay thượng, thật nhẹ, như là ngày xuân bay xuống một mảnh hoa. Nam tê treo một lòng cuối cùng tung lạc, hắn đem bên người mỏng diệp che đến thương quyết trên người, động tác thật sự là rất lớn, bừng tỉnh hôn mê thương quyết. "Cá trạch, cá trạch ngươi làm sao vậy?" Nam tê không biết khi nào, mang lên có gâm, đi trên hoa chi tới. Thương quyết thanh âm như là từ trong cổ họng moi ra tới, lỗ trống khàn khàn. Hắn thoáng hơi thở, giữa mày rào rạt rơi xuống một trận băng sương tới, "Mau đi!" Sợ tới mức nam tê không dám chỉ hoãn, kinh hoàng thất thố mà mạn sơn đi chết hoa chi, rồi lại sợ thương quyết ở hắn không ở khi liền đã chết, biên chết biên phi, cũng chạy, cuối cùng lăn xuống ở bùn đất thượng. Sau cơn mưa ngày thứ nhất, đường núi lầy lội, nam tê ngã đến đầy người nước bùn, cả chân thượng miệng vết thương ngộ thủy thối giữa, hắn cũng hoàn toàn không màng. Mấy chỉ thường ngày cùng nam tê đi được rất gần chim sẻ cũng đều tới hỗ trợ, trong miệng hàm không lớn hoa chi, phía sau tiếp trước mà hướng trong sơn động phi. Hoa chi lây dính trưởng nghi phong linh khí, đều bị ném tại thương quyết trên người. Nam Tê khập khiếng mà đến gần, xem đóa hoa vụn vặt thượng linh khí như phủ miểu tiên khí thấm vào thương quyết thân thể, dùng hắn mày bằng xương. Thương quyết nhăn chặt mày, vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, khí sắc bị rút cạn giống nhau đen tối. Khô khóc sức môi vài chỗ, có nhẹ nhẹ vết máu. Nam Tê lao lao hừng đỏ hốc mắt, xoay người liền đi nấu nước. Nhân tay run, đánh nghiêng một lần, may mắn là nước lạnh, còn chưa thiêu khai. Mấy chỉ chim sẻ ở trong sơn động hai mặt nhìn nhau, tim tim mà cùng đang ở nấu nước nam tê nói chuyện. Một con chim sẻ nói, này cá chạch hôm qua vì cứu ngươi, phí hảo chút công lực, hắn còn luôn huyết. Một khác chỉ chim sẻ gất đầu, chứng khí con giết độc nhiều lợi hại nha hắn vì cứu ngươi, sợ là nửa cái mạng đều đáp đi vào. Không ổng công chúng ta ngày thường đối hắn như vậy hảo, mỗi ngày bắt tiểu ngư cho hắn ăn. Đệ tam chỉ chim sẻ hỏi, hắn bộ dáng này, không cách nào xoay chuyển tình thế, nên sẽ không muốn chết đi. Chúng nó đi ti mà nghị luận, bị nam tê quát lớn một tiếng, nghẹn ngào đánh gãy. Nam tê ti ti mà hồi, đừng loạn giảng, cá chạch sẽ không chết. Ti chim sẻ nhóm ủi khuất mà tiến đến một đống, tưởng an ủi nam tê, lại không biết từ đâu mà nói lên. Duy nghe nam tê như vậy nói, hắn là vì cứu ta, ta không thể làm hắn cứ như vậy đã chết. Liên tính muốn ta đem nội đàn cho hắn, ta cũng nguyện ý. Chim sẻ nhóm vừa nghe, luôn cuống, sôi nổi nói. Ngươi không thể bởi vì này cá trạch lớn lên đẹp ngay cả mệnh đều từ bỏ đi. Thành yêu thành tiên, một viên nội đàn giống như phạm nhân trái tim quan trọng. Giống nam tê loại này tiểu yêu, sau khi chết sẽ không hôi phi yên diệt, kêu tất nhiên là muốn vào địa phủ luân hồi. Nếu hắn mất nội đàn, tiểu chuyển luân hồi đều đi không được, tương đương với hoàn toàn mất đi nha. Chúng nó hoảng loạn mà kêu to, thưởng ngăn cản nam tê. Nhưng nam tê quyết tâm mà muốn cứu trở về thương quyết, như thế nào đều không nghe chim sẻ nhóm quên can. Chim sẻ nhóm không có biện pháp, gào thét lá hét vậy phân nửa viên. Không thể lại nhiều. Nam T xoa đôi mắt, nửa viên dùng được sao? Chim sẻ nhóm trăm miệng một lời, dùng được. Nam T hít hít cái mũi, ngồi xếp bằng ngồi vào thương quyết bên cạnh người, nắm lấy hắn lạnh leo tay, hốc mắt thước ác, cá chạch, đừng sợ. Là ngươi đã cứu ta, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không làm ngươi chết. Mới vừa nói xong, thương quyết nghe tiếng mở mắt. Ai? Nam T lưu lưới, ngươi, ngươi sống. Nam T đều làm tốt khả năng muốn chịu chết chuẩn bị, như thế nào mới nói xong từ biệt nói, cá chạch liền sống. Hắn ngơ ngác mà trứng mắt, nước mắt lạch cạch liền rơi trên thương quyết mu bàn tay thượng. Thương quyết dung xuân hoa linh lực, tốt xấu khôi phục điểm chi giác, vừa mở mắt, liền nhìn đến không biết phải làm gì Nam T vẻ mặt quyết tuyệt biểu tình. Chim sẻ nhóm hoan hô lên, tìm đi điệu bàn phi, quá hảo lạc, Nam T không cần đảo nội đan lạc. Thương quyết cảm thấy âm ý, chúng nó đang nói cái gì? Hảo xảo. Nam T đỏ mặt Không, không có gì. Hắn oanh tan chim sẻ nhóm, dùng một con cũ nát chén nhỏ múc nước ấm, để ở bên môi thổi ôn đút cho thương quyết. Thương quyết trong cổ họng đều là mùi máu tươi, này một chén nước ấm giống như tuyết đưa than, giảm bất hắn tưởng nôn mửa khó chịu. Hắn ngồi dậy, làm nam tê múc đệ nhị chén cho hắn. Cá trạch còn uống sao? Nam tê không biết như thế nào chiếu cố một người, ngồi sổm hắn bên người, cặp kia con ngươi trước sau liền không rời đi qua thương quyết. Hắn tưởng, cá trạch như thế nào lớn lên như thế đẹp cùng thần tiên dường như. Tuy rằng hắn cũng chưa thấy qua cái gì thần tiên. Thương quyết lắc đầu, nói không uống. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể vẫn là ở điều tức chính mình nội đan. Vốn dĩ thân thể đã khôi phục một ít, lại không nghĩ rằng hôm qua con giết độc như vậy bá đạo. Nếu là lấy trước, cũng sẽ không phí hắn nhiều ít sức lực. Nhưng hôm nay, thương quyết vốn chính là chịu thương, tu vi không được đầy đủ. Trong cơ thể ám châm độc còn ở vào ngao ngoe dục dịch hết sức, hắn vì nam tê đi độc, đúng là cho ám châm độc tác loạn cơ hội Với lúc là một cái không lo tâm, Thương Quyết đã bị ám châm độc tố cấp phản vệ thân cốt. Hôm nay nếu không phải Nam tê kịp thời chết tới Hoa Chi, cung cấp trưởng nghi phong linh khí cho hắn, hắn chỉ sợ là muốn giữ không nổi hình người. Thương Quyết tuy lanh tỉnh lại cũng không phải vô tình. Hôm qua kêu cảnh tượng, hắn thật sự vô pháp nhìn Nam tê chết đi. Dù sao cũng là hắn muốn đi xem phượng Hoàng Thi Cốt, là hắn đi bước một bức bách Nam tê chợ hắn điều tra trưởng nghi phong sinh tử trướng. Về tình về lý. Nam T đều là vô tội chịu liên lụy một cái. Mà thượng không biết thương quyết trong lòng suy nghĩ Nam T, từ đêm qua mở mắt ra bắt đầu, liền đem thương quyết làm như ân nhân cứu mạng, cùng với gắn bó làm bạn thân nhân, bằng hữu, càng sâu một tầng cảm tình cũng đường đột mà bắt đầu nảy sinh. Nam T càng chân đau, không muốn đi lại, liền ngồi ở thương quyết bên người, nhìn lén hắn vài lần. Cuối cùng một hồi bị thương quyết bắt được. Hắn ngượng ngùng mà trốn, lại tâm ngứa mà tưởng nhìn. Hắn lớn như vậy, chưa bỏ những cái đó tiểu hài tử bộ dáng nhân tham tinh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng chính mình không sai biệt lắm bộ dáng người. Hắn không biết cá trạch hóa thành hình người sau, cư nhiên lớn lên như thế anh tuấn. Hồi tưởng khởi phía trước nói cá trạch xấu nói tới, nam tệ đó là một vạn cái hổ thẹn. Mấy ngày kế tiếp, nam tê quẻ chân, tận tâm tận lực mà chiếu cố thương quyết. Thương quyết lời nói thiếu, đại đa số thời gian đều nhắm mắt lại tính dưỡng. Hắn thấy nam tệ chân bị thương lợi hại, muốn dùng thuật pháp thế hắn chữa thương. Lại bị nam tê đẻ lại tay, ta không đau, không cần. Nam tê cúi đầu, cố tự đảo lộng trích tới thảo dược, cắn răng đắp đến trên ủi lộ ra một cái thảm hề hề gương mặt tươi cười, không thế nào đau. Thương quyết nghiêng người nằm xuống, nam tê cũng đi theo ngủ đến hắn bên cạnh người. Thương quyết, nam tê dưới thân bị cổm tới rồi, hắn một sờ, là một khối ngọc bội mặt trên khắc một cái cầm tự. Thương quyết thấy vậy, mặt vô biểu tình mà đem nó chịu lấy về đi, bên người đặt ở trong lòng ngực có thể thấy được là đối hắn rất quan trọng một kiện đồ vật. Nam T không có hỏi nhiều, ngược lại nóng bỏng mà từ sau ôm lấy hắn, gương mặt dán hắn bối, tối nay bên ngoài lại mưa rơi, ta ôm ngươi ngủ, ngươi liền không lạnh. xác thật, Nam T thể nhiệt, giống cái tiểu lò sưởi Thương quyết bẻ ra hắn tay, không cần. Nam T không quan tâm mà lại lần nữa bế lên tới, ngày hôm qua ban đêm, ngươi mày còn kết xương, đông lạnh đến thẳng run run. Hắn ôm chặt, ngang ngược mà không được thương quyết đẩy ra hắn, đúng lý hợp nói Ngươi bị bệnh, đến nghe ta lời nói. Thương Quyết thật sự là vô ngữ, phía sau gian hắn chim sẻ nhỏ tinh nhưng thật ra rất vui sướng, phạm vây mơ mơ màng màng cho hắn nhắc mãi, ngày mai sáng sớm, ta liền cho ngươi đi chết hoa chi. Đỉnh núi đào hoa khai đến nhưng hảo, ta chết thật nhiều thật nhiều, đều cho ngươi mang về tới. Ngươi chân còn bị thương, không cần. Thương Quyết nhớ tới Nam Tê đi đường khi bộ ráng. Nam Tê nhấp khởi khoai miệng, nghĩ thầm cá trạch thiệt tình đau hắn nha, ta không đau, đi không được ta còn có thể phi. Nhưng nam tê phủng như vậy dùng nhiều chi, muốn như thế nào phi đâu, hắn loại này tu vi thấp tiểu yêu, không cũng chỉ có thể đi trở về tới sao. Quẹ chân trèo đèo lội suối liền vị như vậy điểm hoa chi, như vậy điểm linh khí. Thương quyết không lại bẻ ra hắn tay. Nam tê liền ngáp một cái, buồn ngủ mà thấp giọng hàm hồ, ngươi không đau, ta liền cũng không đau. Ngươi không đau, ta liền cũng không đau. Trong trí nhớ, hắn cũng từng đối chính mình mẫu phi nói qua những lời này, ở hắn lúc còn rất nhỏ. Vô tình ngôn ngữ, thành nung thành kén, thành quá vãng tư nhớ. Một thân bạch xam mẫu phi ngồi ở nàng bàn trước theo thùa, màu đen phát rũ quá hắn tầm mắt, hắn nắm mẫu phi tay, xem kia bị kim đâm thương địa phương, thật cẩn thận mà hơi thở. Phần 7 Mẫu phi là ônu mẫu phi không đau. Tuổi nhỏ thương quyết cố chấp mà lắc đầu, ngươi đều như mày, ngươi đau. Có quyết nhi ở, ta thật sự không đau. Thương quyết nghe xong, lộ ra một cái thẹn thùng cười tới, ngươi không đau, ta liền cũng không đau. Mẫu Phi nghe xong, đặc biệt vui vẻ mà cười. Thương Quyết khó hiểu, Mẫu Phi liền nói, thân nhân tình cảm chân thành mới như thế, nói một câu ngươi không đau, ta liền cũng không đau. Ta Quyết Nhi về sau cũng muốn gặp được như vậy một người, bên nhau cả đời, lẫn nhau đau lẫn nhau ái. Cuối cùng, nàng con ngươi tràn đầy đau thương, trần thế đại ta bất công, ít nhất muốn đãi ta Quyết Nhi công bằng. Chớ có bị người khinh tình lừa ái, chớ có bị người cô phụ trung thân. Hiện giờ, lại nghe những lời này. Thương Quyết tâm như là bị lưới lê xẻo. Phu quân không phải mẫu phi phu quân, sai phó quá yêu thôi. chương 8 nhân gian thất. Ngay kế, Thương Quyết thức dậy rất sớm, Nam T còn ngủ. Hắn bẻ ra Nam T tay, đem người dịch đến mỏng dịp thượng. Nam T rời đi Thương Quyết ôm ấp, theo bản năng mà cuộn tròn khởi thân thể. Thương Quyết thấy vậy, lại đem chính mình áo ngoài cởi ra che đến trên người hắn. Trải qua đã nhiều ngày nghỉ ngơi, Thương Quyết mới có tinh lực xuống núi. Hắn hơi thi thuật pháp, liền đi tới chân núi. Quả nhiên, Diên Sinh đã ở bên ngoài đợi vài ngày, hắn một bước khó đi, đang lo mi không chuyện. Thương Quyết đi ra cái chắn, Diên Sinh lập tức đón đi lên. Tứ điện hạ. Thương Quyết gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua này nói sinh tử chứng, cái chắn cảm nhận được người tới, như ẩn như hiện. Đây là Cộng Minh, nhân hắn tâm mạch có một giọt phượng hoang huyết. Đương nhiên, còn không đợi Diên Sinh nói cái gì, Thương Quyết ngưng tụ khí lực thi pháp, dùng một đạo cường hữu lực kiếm khí nhằm phía cái chắn. Trong khoảnh khắc, cái chắn phía trên Đột nhiên sinh ra một con hỏa phượng hoàng hình ảnh, bay lượn với cựu thiên nộ mục nuốt người với biển lửa. Nó thả người kêu to nhằm phía hắn kiếm khí, hoàn toàn xé nát Thương Quyết thuật pháp. Thật là lợi hại cái chán. Diên sinh kinh ngạc cảm thán, cái chán thượng phượng hoàng. Chẳng lẽ là, trường nghi phong trung, có một khối phượng hoàng thi cốt, này sinh tử trướng chính là nó lập hạ. Thương Quyết nhàn nhạt nói, Long cung nội tình hình như thế nào. Diên sinh tiến lên chắp tay, Long phi cùng đại điện hạ Nội đấu Đã chết không ít vô tội người. Thuộc hạ này đó thời gian vẫn luôn bị giám thị, bản thể không thể rời đi long cung, hiện giờ cũng là làm ảo ảnh thuật tới chỗ này chờ điện hạ. Phu quân bên kia hiện tại là ý gì? Long Vương vô tâm tham dự, sợ là tưởng chờ cuối cùng duyên sinh khó hiểu, bốn vị điện hạ đều là Long Vương cốt nhục, thuộc hạ thật sự là không hiểu Long Vương suy nghĩ. Thương quyết hiểu rõ, khinh miệt mà cười nói, hắn này mấy vạn năm qua, đục nước béo cỏ, bảo đảm chính mình quá đến thoải mái mới là hắn một tay hảo công phu. Hiện giờ ta vì Thiên Đế sử dụng, đại điện hạ từ ngoại thích sử giúp, nhị điện hạ cùng tam điện hạ có Long phi gia tộc chống lưng. Hắn lập ai đều là cùng làm việc xấu, không bằng chờ chúng ta đấu cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng, ai linh hoạt lập ai? Tam giới chung, có thể như thế đương phụ quân, cũng chỉ có Long Vương một người. Diên Sinh tự biết hỏi sai rồi lời nói, lập tức nói, thuộc hạ cũng vâng theo điện hạ theo như lời, đem việc này trong lén lút đăng báo thiên giới. Trước mắt Long cung trung toàn cho rằng điện hạ đi về coi tiền. Ngọc hành thượng tiên dặn dò điện hạ đợi một chút, đừng xuất ruột, lúc này còn không nên hồi cung. Hán tử trong tay háo lấy ra một lọ thuốc viên, đây là tư dược điện đan dược, nhưng tạm thời áp chế thế gian bất luận cái gì độc Ngọc hành thượng tiên nhưng có nói giải độc biện pháp. Thương quyết tiếp nhận, hơi hơi ngưng mi. Điện hạ cũng biết hạ sinh. Thương quyết đương nhiên là biết đến. Này hạ sinh, buồn không gọi hạ sinh. hắn là thiên giới trưởng quảng canh giờ nguyên hoa tiên quân, tuy là vị liệt tiên ban người, lại tâm tư lung lay Chơi tính không thay đổi. Hắn không cam lòng với chỉ dừng lại ở thiên giới suốt ngày vì thiên đế xử lý công vụ, lại nhân thích kết giao các giới bằng hữu, mà chọc đến thiên giới chung lúc nào cũng ra điểm tiểu trạng hướng. Bởi vậy, thiên đế cảm thấy hắn chuyện này nhiều, liền cấp đuổi hạ phàng tới. Như thế làm thỏa mãn nguyên hoa tiên quân tâm nguyện, ở nhân gian dùng tên giả hạ Quảng Hàn, cùng nhân giới hoàng đế kết bái vì huynh đệ rơi xuống phủ đệ. Nhân không có con hàm, vì thế nhân xưng hạ sinh. Thương quyết từ trước đến nay cùng nguyên hoa tiền quân đi được không gần, nhưng nói là mới lạ. Nhưng Diên Sinh nói, nhân gian tháng tư, Hạ Sinh tiệc mừng thọ sẽ đến một người, hắn nhưng giải độc Người nào? Diên Sinh cũng không biết, thượng tiên nói Điện Hạ đi, Hạ Sinh sẽ tự dẫn đường. Còn có vật ấy, Điện Hạ nhìn thấy người nọ liền cho hắn. Hắn tự nhiên nguyện ý tương trợ. Dứt lời, Diên Sinh đưa qua một con có chứa hoa sen hương cầm đại, lúc này mới quan tâm nói, Điện Hạ nhị chuyển thư từ sau, thuộc Hạ lập tức liền lại đây trở. Nhưng điện hạ như thế nào đã muộn mấy ngày mới ra tới? Hay không là ám châm độc đã phát tác? ân Thương Quyết nhẹ nhúng mày, tính tính thời gian, khoảng cách hạ sinh tiệc mừng thọ không xa. Diên sinh liền nói, lần này thuộc hạ không thể bồi điện hạ đi, điện hạ vạn sự chính mình để ý. Hảo, Long cung nội mọi việc ngươi nhiều lao tâm. Đây là thuộc hạ trước trách nơi. Theo sau, diên sinh hóa thành buổi mù biến mất. Mà Thương Quyết cầm trong tay đan dược hồi lâu, vung lên ống tay áo lại lần nữa vào trường nghị phong không nghĩ tới, ở bọn họ đi rồi, bóng cây treo một cây thanh sà tới, phun màu đỏ tươi tin tử, đáy mắt hiện lên rảo hoạt ý vị. Ngủ Nam tê là đói tỉnh, trong bụng lộc cộc kêu cái không ngừng, mơ mơ màng màng mà nửa ngồi dậy. Cẳng chân thượng miệng vết thương xé rách đau làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, hắn theo bản năng chiều bên người sờ sờ, không ai, lại khẩn trương mà nhìn về phía cá trạch ngày thường đãi mương, ngồi dậy đi nhìn, cũng không cá trạch, ngay cả trong sơn động đều trống vắng như cũ. Nam ngồi ở mỏng diệp thượng, Đi phía trước cá Trạch chỉ có thể ở mương ngợi, liền ra cửa đều phải hắn mang theo. Hiện giờ, cá Trạch sẽ hóa hình người, sẽ đi sẽ chạy, thả thuật pháp cũng không tệ lắm. Như vậy, hắn liền có thể đi. Có thể rời đi chính mình này chỗ tiểu địa phương, cũng có thể rời đi trường nghì phong. Nam Tê chố mắt, mới vừa tỉnh ngủ, còn chưa có đại hỉ đại bi cảm xúc. Hắn chậm rãi túi đầu nắm lên cái ở trên người áo ngoài, đưa đến mũi hạ người người, không liêu đến giống một giấc ngộng mộ. Không biết sao. Thương cảm tức khắc nảy lên trong lòng, đầu đại nước mắt rớt nơi tay trên lưng. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, đôi mắt ướt át, vạn phần khổ sở mà nhỏ giọng nước nở lên. Mới khóc trong chốc lát, liền nghe tới người hỏi, sao khóc? Thương quyết thanh âm tình lình mà xuất hiện, sợ tới mức nam tê quanh thân chấn động. Hắn quay người nhìn phản quăng đi hướng chính mình thương quyết, ngơ ngác mà há mổm. Mềm mại trên môi hạ gián sát, lập tức nói không ra lời. Nhưng thật ra hắn bụng, hợp với tình hình mà hô một tiếng Nam Tê đột nhiên che lại, nhĩ sau ửng đỏ, năng đến lợi hại. Khóe mắt nước mắt lệch cạch một tiếng rơi xuống, ủy khuất hòng rồi, liền liền cái này bụng đều ở khi dễ hắn. Thương quyết bất đắc dĩ mà đến gần, cầm điểm thức ăn cho hắn. Nam Tê vì che giấu xấu hổ, bắt lấy tiểu cá khô liền hết thảy hướng trong miệng tắc. Sau một lúc lâu nghẹn họng, còn muốn làm phiền Thương quyết đi mang nước cho hắn, hảo không phiền thoái. Thương quyết khí sắc đã hoàn lại đây, không giống đêm qua như vậy kém. Hắn ăn đan dược, cũng cho Nam Tê một viên. Nam T hỏi là cái gì, Thương Quyết cũng không tế đáp, chỉ nói là đối thương hảo. Nam T ngửi ngửi, nghe thấy một cổ thảo dược vị, đơn giản nhét vào tràn đầy tiểu cá khô trong miệng, còn chưa nhai ra đan dược cái gì mùi vị, liền nuốt xuống đi. Ta nhìn xem miệng vết thương. Thương Quyết tới gần, hàng năm trinh chiến thân hình ngoại ý muốn mang theo một sợi đàn hương. Nam T nghe an tâm, đông dưng túi đầu, thoáng mà đem cảng chân dịch qua đi một chút. Thương Quyết thi pháp, khiến cho hắn miệng vết thương khép lại. A Nam T tưởng ngăn cản Đã chậm, người thân thể không tốt, không thể vì ta. Ta không có việc gì. Thương quyết chỉ cấp nam tê để lại một viên đan dược, còn lại hết thể nuốt nhập trong bụng. Trước mắt hắn vì nam tê chứa khỏi một đạo thối giữa miệng vết thương, cũng không tính lao lực. Hắn tự nhận là nam tê kẻ hèn một con chim sẻ nhỏ, chịu không nổi rất nhiều chắc trở cùng khổ sở. Thương quyết đứng dậy, hảo, đã mất trở ngại. Nam tê sờ sờ cẳng chân, kinh ngạc nói, thật sự không đau. Thương quyết tưởng theo tiếng, một mở miệng, nhìn không được khủ khủ. Làm sao vậy? Đều nói không cần vì ta chữa thương, ta không đau. Nam Tê quan tâm hỏi, lộ ra một tia thẹn ý hắn không biết có phải hay không chính mình ban đêm nằm mơ, mơ thấy chân đau cấp hô lên thành, thương quyết mới chịu đựng suy yếu cho chính mình chữa thương. Nghĩ đến này, hắn trong lòng nháy mắt thập phần trầm trọng. Thương quyết xua tay, không ngại. Hắn thật là không nên làm người chữa thương, cũng không biết này đan dược có thể giúp hắn nhiều ít. Nhưng này đó đều không đáng ngại, hắn là thiên đế cánh tay, thiên giới thượng tiên. Xa so một con chim sẻ tình có thể nào? Bao nhiêu năm rồi, hắn chịu quá thương, mặt quá tử vong xa xa nhiều hơn này đó. Giống như là thư sinh để bút viết một chữ, hỏa sư đặt bút điểm một đoám ai. Đau đớn với hắn tới nói, là tập mãi thành thói quen, là không nên lên tiếng. Nhưng này một tiếng ho khan cô đơn lạc vào nam tê trong lòng. Lớn như vậy tới nay, trừ bỏ hắn cái kia đã nhớ không dậy nổi bộ dạng trang ngoại, không ai đối hắn tốt như vậy qua. Nam tê cảm hoài trong lòng, hốc mắt phát sát. Nhịn không được nhiều nhìn Thương Quyết hai mắt. Lo lắng Thương Quyết phát hiện, hắn thoáng thiên qua đầu. Nhưng Thương Quyết không phát hiện, hắn lại không chịu nổi muốn đi nhìn Thương Quyết. May mà Thương Quyết vẫn chưa nhìn cái hắn, càng là không chú ý tới nam tê điểm này không quan trọng tiểu tâm tư, ngược lại đứng dậy đi xa một bước, lên đi một chút. Nam tê theo tiếng, vội vàng đứng dậy, một cái lào đảo, Thương Quyết tiến lên đỡ hắn. Nam tê ngã ở Thương Quyết trong lòng ngực, nhị sau là ửng đỏ, hắn ngây ngốc mà cười cười, trong đến nắng gắt é e lệ. Thương quyết trong lòng hơi ngứa như là đụng vào một cái thái dương. Xa lạ cảm giác khiến cho hắn lập tức buông lòng ra đỡ nam tê tay, chiếu lui về phía sau đi. Hắn ổn hạ thanh sắc lại lần nữa nói, đi một chút thử xem. Nam tê gật đầu, nho nhỏ đi lại vài bước. Cẳng chân như là không chịu quá thương, hành động tự nhiên. Hắn vui mừng khôn xiết mà nhảy vài cái, cũng không quan trọng, chỉ khoảng nửa khắc cùng cái hải tử lại nhảy lại nhảy. Đang là 3 tháng trung tuần, sơn động ngoại cành cây hương thơm, mênh mang một mảnh màu đỏ Đêm qua lại là một hồi mưa to, sáng nay không ít hoa đều chán. Nhụy hoa di hương, gọi ngày xuân phương hoa. Nhân gian có bốn mùa, đẹp nhất bất quá ba bốn nguyệt, nam tê là thích nhất lúc này cảnh sắc Trước mắt đúng là hảo thời tiết, nam tê mang theo thương quyết đi một châu ngắm hoa. Đó là ngày xưa, nam tê cấp thương quyết trên hoa chi địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, khắp sừng núi nở khắp đào hoa. Ngựa đầu xem chi, càng là mấy ngày liền dường như mỹ diễm. Thương quyết mặc dù duyệt quá thiên sơn thủy, tam giới hương thơm lại vẫn là cảm thấy này một chỗ đẹp không sao tà siết, xem lâu rồi, sợ là muốn đoạt người mắt mà đi. Hắn nghỉ chân ngắm hoa, đột nhiên chốc núi phất ngửa. Nguyên là một mảnh cánh hoa phất quá hắn hơi thở, khinh phiêu phiêu mà rơi xuống. Hắn vội tay tiếp được này một mảnh phấn nộn, hớp ở lòng bàn tay nhắm mắt cảm thụ này hoa trong rừng hơi thở. Là tân sinh linh lực, ở Phượng Hoàng Sơn mạch trung khỏe mạnh sinh trưởng. Cá trạch. Phía sau Nam Tê gọi hắn, dùng lá xanh nâng một phủng thanh tuyển, uống cái này, thực ngọt. Thương Quyết tiếp nhận, túi lầu nghe nghe, ngay sau đó uống nhập khẩu trùng, ngọt lành ngon miệng. Thấy hắn uống lên, Nam Tê vạn phần cao hứng, không biết đúng mực mà xả lôi kéo hắn ống tay háo dẫn hắn đi xem kia vông nước suối. Nam Tê có khi quá mức bướng bỉnh, kia trên mặt không biết khi nào lại dính bùi đất, dơ hề hề bộ ráng. Tới rồi nước suối biên, Nam Tê cấp liệu liệu mà ngồi sổm đang ở bên suối, dùng bàn tay múc nước uống. Đi rồi không ít lộ, hắn thực sự khát hỏng rồi. Nhưng đó là như thế. Mới vừa rồi đệ nhất Diệp Thủy, hắn cũng là cho Thương Quyết uống. Bên suối là đầy đất giải rác đào hoa cánh. Không hợp với tình hình, là ăn mặc rách nát chim sẻ nhỏ. Cẩn thận nghĩ đến, hắn không phải biến ảo không ra đẹp quần áo, mà là hắn từ nhỏ ở trường nghi phong độc thân lớn lên, không biết như thế nào đẹp, như thế nào khó coi. Nhưng Nam Tê thấy Thương Quyết thời điểm, liền định nghĩa cái gì tiêu đẹp. Thương Quyết làm hắn đứng lên, khó được không chế hắn, dùng và tàu dính nước suối, thế hắn lau mặt. Sắt đến Nam Tê gương mặt đỏ bừng, làm như ngày mùa thu chín trái cây, đón gió lay động, lăng lả hiếu thắng nhét vào Thương Quyết trong tay đi. Cố tình thiếu niên chưa kinh thế sự, vừa thấy Thương Quyết, liền cảm thấy hắn là trên đời này đỉnh đỉnh đẹp người. Nhiều xem một cái, đều phải sinh khiếp, lại xem một cái, liền muốn sinh xấu hổ. Nam Tê xem đến si mê, hồn nhiên không biết chính mình trên người đã thay đổi một thân quần áo. Hắn sinh đến trắng nõn, ngải màu xanh lục quần áo nhất đắp sấn. Trong ngáy mắt, Nam Tê tử hương giã biến thành nhẹ nhàng công tử. Thương Quyết lúc này mới nhìn đến, Nam Tê khỏe mắt hạ có một viên nho nhỏ lệ trí, nhẹ nhàng như mộng, giống khởi phong khi vô tình quát lạc một chút nét mực. Hắn nhìn, hẳn là cảm thấy còn có chỗ nào không ổn. Lại nghĩ lại nhìn kỹ, nhìn đến trước mắt người đều hoảng loạn, hắn mới rơ tay, vì Nam Tê sơ phát. Mặc phát như sống chiều, dưới cây hoa đảo sinh thiếu niên. Hảo! ân Chính mình nhìn xem. Thương Quyết nâng nâng cầm, ý bảo Nam Tê xem mặt nước Phần 8. Nam Tê tú khí mặt mày lập tức trong sáng lên, hắn tất cả xa lạ mà sờ sờ đầu mình. Liên liền thương quyết đều cảm thấy Nam Tê bộ ráng này, là lúc trước trang điểm chậm chế hắn. Chỉ là Nam Tê vừa thấy liền con nhỏ, rõ ràng đã là 300 tới tuổi tuổi tác, nhìn lại nhiều lắm một thiếu niên lang. Nếu ngày nào đó nảy nở, nở, sợ là chút nào không thua bầu trời những cái đó các thượng tiên. Nam Tê nhìn nước suối trung ảnh ngược chính mình, lòng tràn đầy vui mừng. Hôm nay chính mình. Giống như sinh đến cùng thương quyết giống nhau sạch sẽ ngăn nắp. Nam T như cũ không biết thương quyết tên, qua đã lâu, mới vui sướng hỏi, cá chạch, ngươi là thần tiên sao? ân Vị cư thượng tiên, thiên giới long tộc tứ điện hạ thương quyết, cũng liền này chỉ trong núi chim sẻ nhỏ không biết. Nam Tê kinh hô, chắc không được ngươi như vậy đẹp. Cá trạch trong núi chim sẻ đều nói ngươi đẹp. Thương quyết thiển thanh đánh gây hắn, thương quyết. Nam Tê khó hiểu. Thương quyết nhặt lên một cây nhánh cây. Ở bùn đất thượng vẽ ra thương quyết hai chữ. Thay đổi khuôn lượng, một tịch như hoàn nguyệt thành quyết. Hắn đuôi nam tê nói, tên của ta. Trương Chí Nhân gián bác. Nam tê thực cái đi theo thương quyết, giống điều cái đuôi nhỏ, tùy ở hắn phía sau, thương quyết thương quyết mà gọi cái không ngừng. Ngải màu xanh lục quần áo như cành liễu tân sinh đồng bột, lay động ở trong gió, Đúng như nam tê như vậy nên thiếu. Thương quyết, ngươi ăn tiểu cá khô. Thương quyết, ngươi xem này hoa chi. Thương quyết, ngươi thật là đẹp mắt ta. Thương quyết tên của ngươi cũng dễ nghe. Thương Quyết, Thương Quyết, Thương Quyết, Tiếp đi. Nam Tê bệnh cũ lại tái phát, nói nhiều, liền bắt đầu Tiếp đi mà kêu hai tiếng, trêu chọc tới mấy chỉ chưa thành tinh chim sẻ dừng lại ở cành cây thượng. Nam T chiều chúng nó vây vây tay, chim sẻ nhóm ứng hòa, Tiếp đi. Thương Quyết không hiểu tư ngữ, càng vô tâm đi nghe. Nam T cùng chúng nó hàn huyên một lát, liền cũng không hàn huyên, tiếp tục quấn lấy Thương Quyết lại nhải. Hắn chính là cái làm nhảm, Cũng không biết lúc trước những cái đó năm không người cùng hắn nói chuyện khi, là như thế nào chịu được tới. Chẳng lẽ là mỗi ngày đổi theo này mấy chỉ chim sẻ nói chuyện phiếm. Nhưng mỗi phùng thương quyết ngồi xếp bằng tu luyện điều dưỡng hơi thở khi, nam tê lại sẽ trở nên đặc biệt tan tĩnh. Hắn ôm đầu gối ngồi dưới đất, đổi ở thương quyết bên người. Có gió thổi qua hắn trên chán, mang theo mấy giảm ngoại phương thảo thanh hương. Thương quyết dùng đan dược sau, vốn đã khôi phục, nghĩ là thời điểm cùng nam tê từ biệt. Nhưng mới vừa rồi điều tức khi. Hắn phát hiện chính mình trong cơ thể độc tố như cũng ngoa ngoệ dục dịch. Ám trâm độc, đan dược tuy có thể giảm bớt, lại không thể hoàn toàn áp chế. Toàn nhân hắn lúc trước giúp Nam Tê đi độc chữa thương, thiệt hại chính mình rất nhiều khí lực. Thương quyết xưa nay lời nói thiếu, tất nhiên cũng sẽ không nói cho Nam Tê. Sáng nay vào đêm, Nam Tê ôm mấy chương to rộng mỏng diệp tới tìm Thương quyết. "Thương quyết, người ban đêm ngủ sẽ lạnh không?" Nam Tê chỉ chỉ kia lạnh như băng đá phiến, nhẹ nhàng cầm trong tay mỏng diệp phóng tới một bên, nếu là lạnh Chúng ta đem cái này lót ở dưới ngủ. Từ khi Nam Tê đã biết thương quyết tên sau, hắn kia cái miệng nhỏ liền đổ không được. Chỉ là ngủ trước có thể đáp thượng nói mấy câu đều hảo, tiêu thượng vài tiếng thương quyết đều được. Mà thương quyết phần lớn thời điểm là chưa mặc, ngẫu nhiên mới đáp lại mấy chữ hoặc là một câu. Hắn thấy Nam Tê bận rộn trong ngoài, liền từ chối nói, không cần. Ngày xuân ban đêm lánh, ta sợ ngươi đông lạnh, cũng không thể lại sinh bệnh. Nam Tê kiên trì đem mỏng diệp phô hảo. Kia mỏng diệp bị xoa bóp lâu ngày, Trên mặt sớm đã khô vàng, mất linh tính. Thương quyết thô thô lít mắt, không thể không thuận nam tê ý hắn qua đi, nam chặt nắm mềm mụt một góc ở lòng bàn tay, còn dính nam tê nhiệt độ cơ thể. Không thể nói ấm, cũng không thể nói lãnh. Ngươi vừa mới hào chút, phải chú ý giữ ấm. Nam tê nghĩ tới nghĩ lui, ta ngày mai đi bắt điểu cá lớn tới cấp ngươi bổ bổ đi. Không cần. Thương quyết đánh gây hắn, nhàn nhạt cười cười, là đang cười nam tê vô tri Nếu là thường nhân, sớm nhìn ra hắn thân phận không bình thường. Lại cứ này chim sẻ chưa cùng người khác tiếp xúc quá, ngây thơ đến cực điểm, mới không hiểu được thân phận của hắn, đến nay còn tưởng rằng hắn là điều ca trạch tiểu yêu quái. Nam T cũng không biết nhiều như vậy, nhìn hắn cười xem ngây ngốc, trong lúc nhất thời thất ngữ. Ánh trăng cao quải, sơn động đón quang, phá lệ sáng ngời. Thương quyết nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, Nam T cặp kia sóng nước lóng lánh con người bắt giữ đến từ mau Hắn há mồm, tưởng nói câu tiếng người, nhưng buộc miệng thốt ra lại là một câu điểu ngữ, đi. Thương quyết nhìn phía hắn. Thoáng chốc, nam tê gương mặt đỏ lên, hai tay hai chân đều không hiểu được ở nơi nào đặt. Hắn đem nóng bỏng mặt vùi vào mỏng lá cây, lại không dám nhiều xem thương quyết liếc mắt một cái. Sợ xem xấu hổ, cũng sợ xem đến không muốn rời đi đôi mắt. Ngắn ngủ mấy tháng ở chung, thưởng qua nhân thế tư vị, vượt qua cùng người khác lẫn nhau nâng đỡ rửa vào nhật tử. Nam tê sau này còn như thế nào cam nguyện một người tịch mịch. Hắn tưởng lưu chữ thương quyết, lưu chữ hắn ca biết Nhân thế có câu cách nôn, tê hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Nhưng mặc dù hắn đã biết, cũng vẫn là muốn tranh thượng một câu, nước chảy dùng diệp múc, hoa rơi dụng tâm thịnh, có tình há nhưng hưu thay. Với hắn, thật là không thôi thôi. Nghĩ, Nam Tê bất chi bất giác ống thoát nước một tiếng, tiệp đi, đi. Nam Tê, thương quyết bị hắn cả kinh ngằng đầu, không giống lãnh đạm cũng không giống nhật tình. Mấy tháng, hắn lần đầu tiên hô chim sẻ nhỏ tinh tên. Nam Tê chố mắt, trên trán một chút tóc mái đong đưa, lầu đầy đất ánh l Hắn một kích động, liền lời nói cũng nói không hảo, nói lắp mà đáp, lại kêu một lần. Lại kêu một lần được không? Hắn cầu Thương Quyết. Thương Quyết không có biện pháp, Nam Tê. Cá chạch. Nam Tê kích động mà đáp lại nói. Nam Tê che miệng lại, ai nha, kêu sai rồi. Hắn ngượng ngùng mà sửa miệng, Thương Quyết. Thương Quyết đau đầu, sớm chút ngủ đi. Ban đêm lạnh, quắt tới phong lạnh bước, cuốn nửa đêm nộn diệp nhùi hoa. Phong ngừng, liền lại ngủ ngon. Thối nay Nam Tê khó miên Bởi vì Thương Quyết không ở hắn bên người. Bên ngoài tuy lãnh, nhưng Thương Quyết thân thể một hảo, liền thích ngồi vào sơn động ngoại đi, ở trăng tròn thời điểm tĩnh tâm tu luyện. Mỗi khi lúc này, Nam Tê là khẳng định sẽ không đi quay rời hắn. Chỉ ngóng trông bầu trời kia trăng tròn sớm một chút nghỉ ngơi, hay là là lạc một trận mưa, làm Thương Quyết sớm chút về sơn động tới. Mà bên ngoài, Thương Quyết nhắm hai mắt, ăn vào đan dược mấy ngày sau, hắn đã củng cố chính mình nguyên khí. Liền muốn mượn cổ vũ nghi phong núi non linh khí tới khôi phục chính mình sở hữu tu vi. Nếu không, hắn này phó thân mình khủng là muốn không kịp hạ sinh tiệc mừng thọ. Nhưng mà nội đan cùng đan dược hợp lực vòng vây độc tố cũng là yêu cầu thời gian, thương quyết cho rằng trường nghi phong cũng đủ an toàn, liền dứt khoát dùng nội đan vận pháp, sử dụng trong cơ thể sở hữu tu vi tập với một chỗ. Cứ như vậy, nửa canh giờ nội, ở bên trong đan vận pháp kết thúc trước, hắn đó là một cái không hề thuật pháp phạm nhân. Nay chiêu cực hiểm Hán buồn không nghĩ đi này hiểm lộ. Nhưng ám châm chi độc, thế gian cực nhỏ có thể thấy được, đó là liền ngọc hành thượng tiên đều không rõ ràng lắm nó lợi hại. Thương quyết trong cơ thể cất dấu nó, tự nhiên biết nó có bao nhiêu hiểm ác. Nếu không thừa dịp giờ phút này thiên thời địa lợi vòng vây áp chế, như vậy, lúc sau mặc dù là giải độc, thương quyết tiên thọ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tại đây, đã nhiều ngày, hắn còn muốn xuống núi đi tìm một viên nội đan làm phụ, mới nhưng hoàn toàn phóng xuất ra chính mình sở hữu tu vi Nhân thế gian làm ác tiểu yêu rất nhiều, xuống núi cẩn thận tìm xem, tốt nhất là tìm cái tu vi tinh vi. Gió đêm nên diện mà đến, thổi đến hắn cổ tràn đầy lạnh lẽo Đi phía trước nhưng thật ra không quan trọng, trước mắt hắn kẻ hèn một giới phàm nhân thể trạng, lại hơn nữa này đó thời gian lan lột, hắn lại là bị gió đêm thổi đến phát lạnh, mùi ngứa đánh cái hát xì. tiên tính ban đêm, thương quyết này hát xì nhưng không tính nhỏ giọng Áp đi! Lăng là liền chính hắn đều cảm thấy hát xì thanh làm cho người ta sợ hãi. Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ bệnh thương hàng quá. nay đó tiểu bệnh tiểu đau đều là phàm nhân khổ sở, cùng hắn nào có nửa điểm căn hệ. Không ổn, không ổn. Hắn không ứng lại đánh hát xì không ứng. A-ti. Lại một tiếng. Trong sơn động đầu chuyển đến thanh âm, là nam tê để chân trần chạy ra, nôn nóng nói, ngươi kêu ta. Thương quyết khó hiểu, vẫn chưa. huống hổ, hắn là kêu nam tê, khi nào kêu A-ti. Thương quyết bồi quá thân, không để ý tới nam tê thì thật là có chút ngượng ngùng. Nam T gãi gãi đầu, gục xuống đầu trở về ngủ chỗ. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nghe được hai tiếng Apti, thanh âm này cũng rõ ràng chính là Thương Quyết. Còn nữa, Nam Tê nhưng không quên, Thương Quyết từng đối hắn nói qua một câu, ngươi không bằng sửa tên, kêu Apti tính. Không ra nửa khác. Apti. Nam T ngồi dậy tới, không dám tùy tiện đi ra ngoài, dựng lên lô thai cẩn thận mà nghe. Apti. Nam T lại chạy ra đi, Thương Quyết trên mặt có chút không nhìn được Thái độ liền không được tốt, trầm giọng nói, không kêu ngươi. Tình cảnh này vạn phần xấu hổ, Thương Quyết liền kém mặt đen. Nam Tê bị vắng vẻ, nghe Thương Quyết khi đó thỉnh thoảng áp đi thanh, buồn giàu đến nghị trăm lần cũng không ra, cũng tim tim mà đáp lại hai tiếng. Sơn động ngoại bay tới một con chim sẻ, hạt mưa nhẹ nhàng mà dừng ở Nam T trên bay, lười biếng mà xê dịch thân mình, tim đi, đi. Nó nói, têu ta làm gì? Nam Tê nhỏ giọng vì cái gì Thương Quyết vẫn luôn kêu tên của ta? Chim sẻ nhỏ. Thích người bái. Nam T không rõ, ngừng lên cầm tự hỏi, cái gì là thích? Chim sẻ nhỏ ngại hắn này cũng đều không hiểu, tim tim tim mà giải thích đã lâu. Nam T nghe tới nghe qua vẫn là không hiểu, duy đọc nghe hiểu vài câu. Nếu thấy một người khi mặt đỏ tim đập, nghiệm hắn, muốn cùng hắn ở một chỗ lâu dài, kia đó là thích. Nếu hai người cho nhau thích, liền có thể nhất sinh nhất thế ở bên nhau, này đó là thích. Nam T hoàng hốt, chính mình tinh tế lý giải một phen sau hiểu rõ, hỏi chim sẻ nhỏ. Kêu hắn tối nay vẫn luôn kêu ta, rồi lại ngượng ngủng thừa nhận, có phải hay không cũng là thích ta. Chim sẻ nhỏ không phụ trách nhiệm mà run run lông chim, đi. Khẩu thị tâm phi nha. Nam tê một đêm chưa ngủ, vốn định hảo hảo nghe cả đêm thương quyết kêu hắn áp đi. Không nghĩ tới, kẻ hèn nửa cách giờ, bên ngoài liền không thanh. Hắn đứng dậy, nằm xuống, lại đứng lên, lại nằm xuống. thâm sinh nôn nóng, làm như một vũng nước suối muốn ra bên ngoài Dũng Còn hảo hắn nhịn xuống. Nhưng từ khi hắn hiểu lầm Thương Quyết thích hắn sau, liền bắt đầu đối Thương Quyết quan tâm săn sóc. Liền ăn cái tiểu cá khô, đều phải vì Thương Quyết đi đầu đi đuôi, hắn không thể dịch mềm tế xương cá lại đưa qua đi. Thương Quyết đối hắn tăng gấp bội quan tâm cảm thấy không thể hiểu được, né tránh không kịp. Mà nay ngày, Thương Quyết đến xuống núi rời đi. Hắn tu vi đã khôi phục, trước mắt nhu cầu cấp bách một viên tiểu yêu nội đan. Việc này không nên chậm trễ, trì hoãn không được. Một bên Nam Tê đang ở tẩy trái cây Chọn mấy cái ngọt hướng thương quyết trong tay tắc, hôm nay hắn cười đến phá lệ thẹn thùng, ngươi ăn cái này trái cây, thương ngọt. Dứt lời, che che giấu giấu mà thẹn thùng lên, đêm qua ta đều hiểu được. Thương quyết thấy hắn ngượng ngùng, không dao động, cũng là không hiểu vì sao, trầm rọng một câu, ta phải đi. Nam T bị những lời này kinh hay đến, trong tay trái cây lăn long lóc mà hết thể lăn xuống mà, quăng ngã cái nát nhử. Nam T kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn, đầy mặt do dự, ngươi, ngươi phải đi. ân Thương Quyết gật đầu. Nam đế nóng nảy, không màng đúng mực mà tún chặt Thương Quyết ống tay áo, "Nhưng ngươi muốn đi đâu? Ngươi, ngươi nào có địa phương nhưng đi?" Thương Quyết nói, "Đều có nơi đi." Nam đế toàn đương hắn là không nhà để về tiểu cá trạch, hiện nay hắn lại nói phải đi. Nam đế đột nhiên minh bạch, nhỏ giọng hỏi ra một câu, "Ngươi là phải về nhà?" Liên liên thanh âm đều là run. Thương Quyết nghe vậy, dừng một chút, giơ tay phất khai hắn tún đến gắt gao tay, xem như nếu đó là gia nói Cũng coi như là phải về nhà. Nhà ngươi ở đâu? Nam T chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi nhiều một câu. Thương Quyết vô tình cùng hắn nhiều lời, cũng không nghĩ Nam T thang tiến hắn kia một chuyến nước đục, vì thế nói dối, nhân gian hoàn thành. Nam T sau khi nghe xong, nhiều có không tha, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, nhưng ta. Nhưng ta luyến tiếp ngươi. Thương Quyết thấy Nam T cô đơn, buồn không nghĩ chắp tay thi lễ, nhưng Nam T thân phận không xứng. Hiện nay lại thật sự chắp tay thi lễ nửa phần, quái dày nhiều ngày. Từ nay về sau hai đường, vọng mạnh khỏe. Nam đế sắc mặt tuyết trắng, nhìn chính mình bị đẩy ra tay, liền biết đêm qua là cái hiểu lầm. Hắn tuy nhiều năm không cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng nói đến cùng, hắn cũng không phải cánh độc. Hắn trong lòng biết chính mình hiểu sai ý, lại cũng không đuổi kịp hổ thẹn, mãn đầu góc đều là thường quyết phải rời khỏi. Một lát, hắn thấp hẳn đầu, đáp đúng mà không biết muốn nói gì, do dự nhấp môi. Kia bộ dáng, thương quyết nhìn, cư nhiên sinh ba phần thương tiếp ra tới. Nhưng này chung quy chỉ có ba phần ý Thập phần bên trong để không bao nhiêu, không quan trọng gì, thực mau liền tiêu tán. Phần 9. Hắn là nước đục trung hắt long, nam tê là thanh tuyển biên chim sẻ. Hắn biết nam tê đại hắn hảo, nếu nam tê không trố quy y đi hề, hắn đại nhưng mang nam tê trở về, cho hắn một phương sống yên ổn nơi. Nhưng nam tê từ nhỏ sinh ở trường nghi phong, bị sinh tử chướng đánh bậy đánh bạ mà che chở, cả đời đều nhưng mạnh khỏe. Thương quyết nếu dẫn hắn đi, đó là hại hắn. Bọn họ hai cái, đúng là vô duyên thôi. Chương 10 nhân giang cửu. Thương quyết rời đi trường nghi phong ngày thứ nhất, vào đêm, hắn nghỉ tạm ở trường Thùy hẻm, giang nam địa giới một chỗ trong thị trấn. Đều nói giang nam vùng sông nước dễ chịu, quanh mình hoạt động yêu quái cũng tu luyện thích đáng. Thương quyết còn chưa nhìn thấy làm ác, liền một đường nhìn nhìn lại. Hắn chọn một giang quán khuế khách điếm, vào cửa trước, trông thấy treo ở cửa hiên thượng hai ngọn hoa đăng, miêu tả khái quát vẽ viết giang nam ý thơ, đặt chân hôi. Nước mưa một tẩy, không những không rửa sạch sẽ Ngược lại thêm dính nhớp, thương quyết tuổi nhỏ khi, tùy mẫu phi đã tới một lần nhân gian. Lúc đó, hoa đăng còn chưa làm được như vậy đẹp. Chỉ hai ngọn tử đèn, đắp cái đèn lồng cái giá, thêm vài nét bút họa sư thủy mạc phương thảo. Liên như là, ngọn đèn dấu khởi, ban đêm trong lồng ngồi, sâu kín một sợi quang, muôn vàng ngọn đèn dấu minh. Mẫu phi nắm hắn tay, dẫn theo một chản mục mạc hoa đăng, đi ở nhân gian phiến đá xanh trên đường. Đắp bộ huyển chuyển nhẹ nhàng, nàng là vạn cốt sinh Nhu tình Ngoái đầu nhìn lại chỗ, cũng là nhân gian chiều hôm tháng tư thiên. Thương quyết bất động thanh sắc mà đứng ở tại chỗ, giống ban đêm còn xót lại một phương bóng dáng. Bất quá nửa giờ, liền vào khách điếm. Mưa rơi sau ba tháng ướt rầm rề, mạn hơi ẩm, bớt đèn châm ánh lửa đông đưa. Bị xẹt qua gió thổi qua, hoa đăng lắc lư, từ sau giỏ ra một vũ đôi, run run, run sái lạc vài giờ khinh phiêu phiêu bọc nước. Phong ngăn, một con diện mạo bình thường chim sẻ lén lút phi vào khách điếm, dấu ở một lương thượng Bên ngoài treo hoa đăng lay động không ngừng, phát ra cổ xưa kéo kẹt thanh, dẫn tới tiểu nhị liên tiếp hắng giận, mưa rơi ban đêm cũng không được sống yên ổn, chẳng lẽ là từ đâu ra tiểu đi nhi, lại đụng phải nhà ta khách điếm hoa đăng. Đại đường chung chỉ có tiểu nhị cùng thương quyết, một phương nói thầm, một phương lại chỉ là nhiều thanh toán mấy cái tiền đồng, muốn chút đồ ăn. Nhưng thương quyết cũng không ăn, chỉ đặt lên bàn lạnh Thần tiên không cần ăn cơm, lúc trước ăn là bởi vì hắn bị thương, cần bổ sung một chút thể năng. Nhưng thịt thật không ăn cũng không quan trọng, là nam T12 phải cho hắn Harry. Sương phương là giường, hắn rửa mặt một phen sau, cùng y liền nằm xuống. Ánh nến ở hắn dơ tay thời điểm tắt, luốc tâm hơi năng, toát ra một sợi khói trắng. Ngoài cửa sổ ánh trăng liên tĩnh, nửa câu khảm ở chống vắng trong trời đêm. Nước mưa gột rửa quá mặt đất sạch sẽ, giọt nước đường tử nổi lên gợn sóng. Có cánh hoa bay xuống, tạo nên dưới ánh trăng sóng nước lóng lánh. Mà có một con chim sẻ nhỏ, thập phần không hợp với tình hình mà xuất hiện. Điểm chân rơi xuống phóng lánh cơm trên bàn. Một cái mễ, hai hạt gạo, ba viên mễ. Ăn ngon đến tưởng đi đi mà kêu hai tiếng. Nhưng nó nhịn xuống. Phía sau bốc cháy lên một trận ánh nến, chim sẻ tưởng nói, không cần, ta thấy được. Lại vừa quay đầu lại, mặt vô biểu tình thương quyết chính ỉ trên giường bên trái dựa lan thượng, an tĩnh đến làm tức sợ hãi. Chim sẻ bị gạo nghẹn lại, làm bộ không có việc gì phát sinh, huy khởi cánh hướng lưu có khe hở cửa sổ bay đi. Thương quyết hơi phất ống tay áo. Cửa sổ trong khoảnh khắc bị đóng cửa thượng, phát ra rất nhỏ đông. Ở chim sẻ trong hai, tuyệt đối là ẩm vang vang lớn. Nó nơm lớp lo sợ mà xoay người, một ngụm nước bọt tạp ở trong cổ họng, rốt cuộc nuốt xuống nghẹn kia viên gạo. Mồ hôi lạnh tầng tầng, mau ướt nhẹp hắn lông chim. Thương quyết đứng dậy đến gần, thân có đàn hương, cẩn thận phòng tới, là nhạt méo mặc lan hương. Một người nam nhân, một cái chinh chiến nhiều năm thượng tiên, thân có mặc lan hương không khỏi nữ khí. Nhưng cố tình ở Thương quyết trên người liền dễ người thật sự. So ngày xuân bạch hoa đều phải say lòng người, làm như một thân kinh nghiệm sa trường mùi máu tươi đều bị mạnh mẽ che lại đi xuống. Hắn mang theo này tự sinh mà có mùi thơm của cơ thể, có thể so với một giới thư sinh nhà khách ôn nhuận như ngọc. Nhưng thương quyết rối ra tay, đầu ngón tay kén, lòng bàn tay vết sẹo, đều ở trần chủi mà nói cho người khác, hắn đều không phải là sống yên ổn lớn lên, trong tay tự nhiên cũng chạy quá không ít tam giới sinh linh huyết, tuyệt không phải cái gì yên vui trong ổ ra tới đồ vận. Hắn đem chim sẻ nắm trong tay, Cứng rắn cốt cách cô khẩn chim sẻ. Chim sẻ tim tim mà kêu, một bộ không hiểu được người đang làm gì bộ dáng, lung tung giấy ruột. Thương quyết nữ mày Chim sẻ, tim tim tim Thương quyết tay kính lại chim sẻ một hơi không hoán lại đây, đầu một hoài, trọng trắng mắt chiều thượng, không thanh. Thương quyết ngồi xuống, buông lòng tay kính, đừng giả chết. Chim sẻ không núp đích, đáng thương một nhỏ một chút, liền như vậy nằm ở trên bàn. Thương quyết nói thẳng, con trang. Hắn mang tới ánh nến là muốn nướng chim sẻ tư thế. Chim sẻ thở hốc vì kinh ngạc, tỉnh lại, đầu đại con ngươi che sương ngủ. Thương quyết buông lòng tay, nó liền lảo đảo vài bước rớt đến mặt đất, hóa thân vì một cái ăn mặc áo lục thiếu niên. Xúc cổ, chan đầy bị khuất, nước mắt đều treo ở lông mi thượng, phảng phất là thương quyết khắc khe hắn giống nhau. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Nam tê ẩn tàng rồi chính mình nội đang hơi thở, biến thành một con bình thường chim sẻ đi theo hắn phía sau. Sợ bị thương quyết phát hiện, hắn còn gọi còn lại chim sẻ làm yểm hộ. Nếu là chỉ đại yêu quái còn hảo tìm chút, này đó tiểu yêu quái vốn là tu vi không thâm, ẩn giấu nội đan liền cùng bình thường điểu thú giống nhau. Ở giữa, thương quyết chảo bỏ lỡ hai chỉ chim sẻ. Đều là nam tê giúp đỡ. Thương quyết vốn là phiền lòng việc nhiều, nội bộ bực bội, này chim sẻ đúng là đụng phải đóng lửa. Nhưng cũng là thương quyết chịu được, nghĩ thầm nam tê tuổi nhỏ, cùng cái trong chốc lát, cảm thấy chán ngấy liền không theo. Ai ngờ đến nam tê một đường theo tới chân trên, không hề có muốn ngừng lại ý tứ. Bất đắc dĩ, Thương Quyết tuyển một chỗ khách điếm, phá lệ mà để lại tốt, dùng này nhất chiêu đem Nam Tê dẫn ra tới. Nam Tê đứng dậy vỗ vỗ chính mình ông sau này dịch vài bước, trột dạ nói, tiểu cá khô ăn xong rồi, ta rất đói bụng. Thương Quyết trầm khẩu khí. Nam Tê cắn môi, đứng thân ảnh mang theo câu nệ, bị người chảo bao sau càng là có điểm thèn thùng. Hắn thấy Thương Quyết thần sắc không được tốt, tiến lên chủ động đi kéo Thương Quyết góp gáo, như là ở thảo hắn tha thứ. Hắn tựa như cái hài tử, không hiểu chuyện Người đi được quá nhanh, ta rất nhiều lần đều suýt nữa cùng ném, vừa mệt vừa đói. Thương quyết sinh khí về sinh khí, lại niệm nam tê ở trường nghi phong trung đối chính mình ồn ảo chiếu cố, không có hạ nhẫn tâm đổi hắn, ngược lại xoay ngữ khí, ôn hòa hạ vài phần tới, phượng hoàng lông chim mang theo sao? Mang theo. Nam tê nói, nhân tham tinh dặn dò quá ta, làm ta từ nhỏ bên người mang theo, ta cũng rất là thích. Thương quyết nhẹ điểm cảm ơn, hôm nay canh thâm lộ trọng, không nên khởi hòa ảnh. Ngày mai ta liền trở về không cần lại đi theo ta. Nam T quân bách, mới vừa rồi hiện thân liền phải bị chạy trở về, thật thật là mất mặt. Hắn buông lòng tay, lông mi thượng nước mắt nhưng xem như rơi xuống, thật cũng không phải khóc, ta tưởng đi theo ngươi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cái gì đều có thể làm. Thương quyết thật sự là vô ngữ, lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngươi này chỗ, ta còn có ân tình không có báo xong Thương quyết không cho là đúng, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng trả lại ngươi một mạng. Chúng ta chi gian không có gì thua thiệt. Nam T bị hắn đổ đến tức khắc nói không ra lời, một hồi lâu mới linh cơ vừa động, nôn nóng nói, ta có lẽ không biết đường đi. Ngày mai Thương Quyết đang muốn làm ai tự đưa hắn trở về, nhưng nghĩ lại, liền nghĩ đến chính mình còn có khác sự, nếu chỉ hoãn, liền thiền phải lớn. Còn nữa, Thương Quyết là không tin Nam Tê không nhớ rõ lộ này vừa nói. Trường nghi phong bất luận cái gì một cái lộ, mặc kệ nhiều thiên, Nam Tê đều nhớ rõ rõ ràng, hắn thật không phải cái mù đường. Thương Quyết cũng thật sự là không nên vì này chỉ chim sẻ lặp đi lặp lại nhiều lần mà trì hoãn chính mình hành trình, vì thế hắn lãnh hạ thanh tới, như thế nào, liền như thế nào trở về. Cá chạch, ta cùng với ngươi đều không phải là là cái gì thân mật quan hệ. Nhưng, không được lại đi theo ta. Hắn thanh âm cũng không nghiêm túc, chỉ là lạnh như 12 tháng sương, ấp không ấm thôi. Ở ánh niên trung, Thương Quyết dương mắt nhìn Nam Tê. Nam Tê quay mặt đi, tránh đi Thương Quyết ánh mắt, tú khí trên má lạc đầy thương tâm giống bị băng xương đánh héo hoa nhi. Tại đây, Thương Quyết không lại quảng hắn đem giường để lại cho Nam Tê nghỉ ngơi, chính mình tắt ngồi ở trước bàn đánh cái tiểu ngủ gật nhi. Nam Tê muộn thanh nằm ngã vào trên giường, dưới thân cuộn một khối ngạnh đồ vật. Hắn sờ sờ, lấy ra một quả ngọc bội tới, mặt trên có khắc tự, là cái cầm tự. Nam Tê nửa đứng dậy tưởng gọi Thương Quyết, giọng nói vừa muốn nhảy xuất khẩu, liền thấy Thương Quyết vẫn không nhúc nhích, làm như ngủ trầm. Nam Tê không dám nhiều hắn, lại thấy này ngọc bội hắn từng gặp qua. Là Trường Quyết bên người chi vật, hắn liền nắm trong tay gián ngựa cầm, tưởng ngày mai sáng sớm từ biệt khi trả lại cho hắn. Tối nay, hắn là chảy nước mắt cho mắt, biên ngủ biên lau nước mắt, là vấp nửa cái gối đầu. Mấy ngày trước đây còn cùng chính mình như vậy thân mật thương quyết, vừa ra trường nghi phòng, liền tất cả xa cách. Nam tê hỷ khuất mà vào ngủ. Sau nửa đêm, ánh nến đông nhiên tắt, trường thủy hẻm đường phố là dài dòng tinh mịch, quắt tới vài sợi chiều nị đến xương phong. Phiến đá xanh trên đường, hàn băng lăn tràn. Có manh thu hành tẩu lạc chảo thanh, tiểu tâm nhẹ đạp, thường nhân nghe không được, nhưng Thương quyết thực mau liền phát hiện. Này bước chân quỷ dị thả cẩn thận, là hắn từ nhỏ lại quen thuộc bất quá. Xem ra Diên Sinh tới tìm hắn thời điểm, đã là bị lòng cung nội đôi mắt phát hiện. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, bọn họ sẽ phái tranh thú tới giết hắn. Tranh thú là cổ thú, cũng là chiến thú. Người khác cùng nó nếu coi tranh đấu, tất có một phương mệnh tuyệt. Thương quyết trợn mắt, đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt. Hắn lặng yên nhíu mày, xoay người nhìn liếc mắt một cái ngủ say chung nam tê, theo sau biến mất ở sương phòng chung. Tia nắng ban mai, ánh nắng qua xi, si, thiên địa vạn lu mà tái lạc. Nam tê tỉnh khi, đôi mắt vẫn là sương đỏ, nắm ngọc bội tay bị áp ra lưỡng đạo nếp gấp. Trên đường lát đá rêu xanh tẩm nước mưa, lộ ra cỏ xanh hương, lầy lội bên trong lá xanh mọc thành cụm, treo một con không lớn điểm ốc sen. Điếm tiểu nhị gõ khai sương phòng môn, bưng tới một phần sớm một chút. Khắc gỗ mâm thượng nâng chính là một chén cháo, một đĩa đậu phụ. Công tử, ngài sớm một chút. Nam T không cùng người ngoài tiếp xúc quá, tiểu tâm hỏi, thương quyết đâu. Ngài nói chính là một vị khác công tử đi. Hán ngày hôm qua ban đêm liền đi rồi, còn dặn dò tiểu nhân cho ngài lộng phân sớm một chút. Hán, hắn đi rồi. Nam T mang lên khóc cầm, cấp. Tiểu nhị gật đầu, đang muốn xoay người. Nam T vội hỏi, hoàng thành nên như thế nào đi. Tiểu nhị không nhiều lắm lưu, nói xong liền đi, ra cửa còn sách thanh lắt đầu, cảm thán thương quyết nhìn đứng đắn Đêm qua không biết khi nào còn chuyển cái tiểu quan tới. Tiểu nhị ở khách điếm nhiều năm, cái gì chưa thấy qua, cũng không đúng tiểu quan có thành kiến, mọi người đều là người mệnh khổ, tránh khẩu cơm ăn xong. Chẳng qua, tiểu nhị thấy nam tê hai mắt xứng đỏ, càng là hiểu lầm hắn đêm qua bị chơi đến không nhẹ. Sáng sớm tỉnh lại, kim chủ trừ bỏ vì hắn điểm một chén thanh cháu ngoại, cũng không hiểu được có hay không cấp đủ tiền. Nếu không, hắn như vậy hoảng loạn làm cái gì? Tiểu nhị liên tục lắp đầu, hoảng than người nghèo nhật tử không dễ đi nhanh đi xuống lầu đi. Nào biết hắn một chút lâu, trên lầu vị kia cũng không thấy bóng dáng. Mà hy nhưng trên đường phố phương, nhưng thật ra nhiều một con chiều hoàng thành phương hướng bay đi chim sẻ. Chương 11 nhân ra nhặt. Đều nói đường núi 18 con, nam tế gia trường thủy hẻm, ở chạy dài núi non thượng phi hôn mê đầu. Hắn cũng không dám nghỉ tạm, một nghỉ nói không chừng liền tìm không thấy thương quyết. Hắn gọi tới khắp nơi chim sẻ, tố khổ một phen, ương chúng nó giúp chính mình cùng tìm một tìm. Một ngày qua đi, còn chưa tìm được. Nam Tê phi đến thật sự là mệt mỏi, ngừng ở cành cây thượng, hoan khẩu khí. Hắn cùng ném. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường tức ở chi đầu. Nam Tê hít hít cái mũi, còn không có đáng thương vô cùng mà khóc thành tiếng, đã bị dưới tảng cây một đạo thanh âm đánh gãy. Chim sẻ nhỏ, người hay không thành tinh. Thanh âm này trợt nghe mảnh mai, khóc sức mướt so với hắn còn thương tâm. Nam Tê kinh ngạc mà tối đầu, triển khai cánh bay đi xuống. Chỉ thấy một cái ăn mặc bạch đi thì xam thiếu niên phủ phục trên mặt đất, con ngươi ướt át, gương mặt treo lưỡng đảo nước mắt. Chim sẻ nhỏ, cầu ngươi cứu cứu ta, này kẹp bấy thu thượng có hàng yêu phủ, nếu lại không ai cứu ta, ta liền phải bị bắt yêu sư mang đi. Nam T theo hắn nói chiều trên người hắn nhìn lại, liền thấy hắn cẳng chân bị kẹp ở một cái kẹp bấy thu trùng máu tươi chảy xuôi, nhiêm thấu một phương bạch xam. Hắn quanh mình, ngồi sổ mấy chỉ thỏ con, hoàng luận mà tại chỗ đảo quanh, gấp cái gì cũng giúp không được. Nam Tê vội vàng hóa thành hình người, ruôi tay đi bóc hàng yêu phủ, lập tức bị bạch sam thiếu niên ngăn cản, không được. Nam Tê sừng sốt, lại nghe thiếu niên khóc giọng nói, ngươi cùng ta giống nhau là yêu tình, chạm vào cái này phủ sẽ bị thương ngươi. Ngươi mau đi dưới chân núi thôn xóm quải cái tiểu hài tử đi lên bóc, nếu không kịp thời, chờ bắt yêu sư tới. Ta hắn mày một ninh, khóc đến thở hồn hện, ta đã chết không ngại, ta này mấy cái đệ đệ mội mội, nhưng làm sao bây giờ ta thượng Tuy vô lão Hạ lại có nhóm người này tiểu nhân. Phần 10. Hắn che mặt khóc thốt thít, thương tâm lên ngăn không được thanh. Nam Tê khó xử, nhưng ta vừa mới bay một vòng, dưới chân núi thôn xóm cực kỳ xa xôi. Một đi một về chỉ sợ nếu không không bao lâu gian, ngươi có thể chờ sao. Mới vừa nói xong, xa xa mà chuyển đến tiếng người. Thiếu niên kinh hãi, đầu đại nước mắt đi xuống truy, xong rồi, bắt yêu sư đã trở lại. Nam Tê cũng nóng nảy, muốn đem thiếu niên kéo đi lại nói. Nhưng kẹp bầy thu gián phủ, định ở chỗ cũ, nam tê cố sức đã lâu cũng không kéo động mảy may. Người đi nhanh đi. Thiếu niên rơi lệ, ta An chiêu hôm nay đại khái là muốn giao đại ở chỗ này, người mau mang theo ta này mấy cái để đệ mội mội cùng nhau đi. Mấy con thỏ vây qua đi, khóc sức mướt thành một mảnh, ai cũng không muốn rời đi ca ca. Nam tê dối loạn, hắn tử nhỏ ở trường nghi phong lớn lên, còn không có gặp qua bực này sinh ly từ biệt. Đầu hóc vừa kéo, trực tiếp dối tay cấp Bắc phủ, cũng không có gì sự. Con thỏ tinh an chiêu ngơ ngẩn, mấy chỉ nửa thành tinh thỏ con cũng ngông. Nam tê thúc dục, con thất thần làm cái gì? Chúng ta chạy mau A. An chiêu qua lại xem nam tê tay, lắc đầu, chết sống không nghĩ ra. hắn mông vừa nhắc, ngồi ở đá phiên thượng, thanh tú khuôn mặt, người lại lao thành thật sự. Tiêu hàng yêu phù tất nhiên là chỉ có một lần tác dụng, bằng không ngươi này chim sẻ nhỏ tinh nào như vậy năng lực. hắn không yên tâm, truy vấn một câu, người bao lớn rồi. Ước trừng, 300 tuổi. Ước chừng. Mấy chỉ thỏ con bá bá bá mà ngẩn đầu nhìn Nam Tê, trong đó một con ngẩm cái trái cây cấp Nam Tê ăn. Nam Tê phủng trái cây, thẹn thùng nói, ta khi còn nhỏ đụng phải đầu, nhớ không rõ lúc trước nhiều ít tuổi. Chỉ nhớ rõ nhật thăng nguyệt lạc, đã qua 300 năm. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Ta không có cha mẹ. Mấy chỉ thỏ con lại bá bá bá mà nâng lên đầu, lệ quang lấp lánh. An Chiêu vừa nghe, chục chân vui vẻ nói, đồng bệnh tương liên A, chúng ta cũng không có cha mẹ. Ta kêu ăn chiều, đại ngươi một ít, năm nay 400 tuổi, là này trong núi đầu con thỏ tinh, học y lì này mấy cái đều là ta đệ đệ muội muội sẽ nói tiếng người, nhưng còn không có tu thành hình người. Chim sẻ nhỏ tinh, ngươi kêu gì? Ta kêu nam tê. Nam tê tò mò hỏi, yêu còn có học y lì hề? Tiếp tự nhiên, cái gì nghi nan tạp chứng khó được đảo ta? Nói, hắn đứng vậy, kéo chân đi thảo đôi tìm một lọ tử dược ra tới, đưa cho nam tê, nhạ, ngươi đã cứu ta, đưa ngươi cái này. Đây là cái gì? Con thỏ thảo, có trợ giúp tu hành, cũng có thể giải độc, ngươi cần phải thu hảo. Nam Tê nhéo cái chai, truy vấn, thực sự có trợ giúp sao? An chiêu khụ khụ, chúng ta con thỏ trong ổ thảo dược, phàm nhân toàn phá đầu đều lấy không đến, so thần tiên linh đan rượu dược đều hảo. Cho ngươi ngươi liền thu, hỏi nhiều như vậy. Nam Tê nghe minh bạch, này thảo dược không có gì dùng. Nam tê ta vừa mới gặp ngươi rút khóc, là vì chuyện gì nha? Chẳng lẽ là lạc đường, kêu hảo thuyết? An Chiêu xưa nay thích vấn ru, thường thường bỏ xuống trong nhà đệ đệ muội mội mặc kệ, trời nam đất bắc mà chuẩn ra đi chơi. Đại đạo ngàn điều, liền không có An Chiêu không nhận biết một cái. Nam Tê cứu hắn, hắn cần phải báo ân. Thả lại nghĩ lười biếng, liền chờ Nam Tê nói một câu lạc đường, hắn hảo còn một còn nhân tình. Lại nghe trước mắt thiếu niên cổ họng tạp vì khuất. Ta muốn tìm thương quyết còn ngọc bội. Hắn vừa khóc, thiên liền mưa rơi, như là nói tốt giống nhau. Đi trước hoàng thành lộ nhấp nô. An Chiêu kéo chính mình này thương chân, đi theo Nam Tê lên đường. Mưa gió sắp đến, sắc trời đen tối như một quyển bị cuồng phong kéo màn sân khấu, tịch thiên cuốn mà mà che lại người một đầu. Đêm mưa cuồng phong quắt đến chạy dài ngọn núi đều run rẩy mà run rẩy xuyên qua bủi cây tiếng gió như dã thú gào giống. An Chiêu căng một phên rủ, ngửa đầu gọi kia chỉ phi đến không chịu ngừng lại chim sẻ. Nam Tê A, không cần như vậy cấp đi. Như vậy mưa lớn, vị tiêu kêu thương quyết lý lên cũng ở tránh mưa A. An Chiêu trong lòng may mắn chính mình y thuật cao minh, bằng không liền này một cái thương chân, còn đụng phải mưa dầm thiên hắn muốn như thế nào cấp Nam Tê dẫn đường. Nam Tê lông chim bị giọt nước bao trùm, nặng chiếu mà đi xuống truy. Hắn phi bất động, khéo héo mà nghỉ ở An Chiêu vươn cánh tay thượng. An Chiêu, hoàng thành đại sao. Nam Tê lấy chim sẻ nhỏ hình thái, run run rảy rảy mà hoa ở An Chiêu trong lòng ngực, bị vũ sối quá một hồi, hắn đông lạnh hỏng rồi. An Chiêu tuy chân thương chưa hảo. Nhưng con thỏ cặn kẽ đế là con thỏ tinh, đi đường quả thực bước đi như bay, chút nào không chỉ hoãn hành trình. Hắn đỡ ấm trong lòng ngực run bần bật nam tê, biên tìm tránh mưa hoạt động biên trả lời, đặc biệt đại, còn phồn hoa, thực hảo ngoạn. Chờ chúng ta tới rồi kia, ta mang ngươi ăn đường hồ lô đi, ngươi khẳng định thích. Hắn lời thề son sắc mà nói, tìm một chỗ, hướng trong toàn đi. Còn chưa đi hai bước, liền nghe đến một cổ giày đặc mùi màu tươi. An Chiêu dừng bước, Lý trí nói cho hắn không hứng lại đi phía trước. Lệnh leo cùng sát ý ập vào trước mặt, hắn xoay người phải đi, trong bóng tôi truyền ra một đạo trầm thấp quặng khu ẽ thanh âm, người nào? Nếu hắn người đến không sai, sát khí đó là từ thanh âm này chủ nhân trên người truyền đến. kia mùi máu tươi. An chiêu nuốt khẩu nước miếng, chưa tưởng hảo thuyết tử, bước chân lại một cái kính mà ra bên ngoài gì. Trong lòng ngực nam tê nghe thanh âm này, lại chậm chạp chậm dai phản ứng lại đây, vùng vây tránh thoát khai An chiêu tay, nhân sức lực dùng đến quá lớn, một đầu tài đến bùn đất thượng. Những cái cả người bùn lầy, hắn vây vây cánh, cao giọng tê, thương quyết. Nam tê. Trở về. An chiêu sắc mặt đều thay đổi, quái này chỉ không hiểu chuyện ngốc chim sẻ muốn đi chịu chết. Hắn bắt được tại chỗ lăn lộn chim sẻ, nắm khẩn hắn chân ra bên ngoài túm, bận về việc chạy trốn. Nam tê thét trói thai, là thương quyết. Ta nhận được hắn thanh âm. kia đôi cánh lăn lộn mà phi lên, quang an chiêu vẻ mặt bùn điểm tử. Cái gì thương quyết? Người không ngửi được này một huyệt động mùi máu tươi t An Chiêu đệ thấp thanh âm, kéo Nam Tê ra bên ngoài chạy. Nam Tê không muốn, mổ An Chiêu một ngụm, đau đến An Chiêu thẳng mắng ngươi cái không lương tâm, nhẹ buông tay, Nam Tê đã biến thành thiếu niên bộ dáng, cũng không quay đầu lại mà vọt vào huy động. An Chiêu đứng bên ngoài biên rầm mưa, không dám tiến cũng không dám đi. Nam Tê? Hán Tê? Không thanh. An Chiêu tâm lạnh, nên sẽ không thật bị ăn đi. Chim sẻ nhỏ. An Chiêu rơi xuống nước mắt, hô. Không có đáp lại. An Chiêu tính toán đi rồi. Tổng không thể chính mình cũng tại đây chờ chết. Sinh tử vô thường, cô có tương phùng cùng biệt ly. Không nghĩ, hắn cùng nam tê biệt ly thế nhưng tới nhanh như vậy. An Chiêu hủy diệt nước mắt, ở trong mưa vô cùng thương cảm. Tường bãi, trong sơn động dò ra một cái bị bùn lầy làm cho dơ hề hề đầu. Tiêu hắn, An Chiêu, bên trong thật là thương quyết. Người mau tiến vào tránh mưa nha. Thanh âm miễn bản nhiều vui sướng, giống ăn một trăm trái cây dường như cao hứng. An Chiêu hai mắt hồng hồng. Buồn bực này thương quyết là người phương nào Hơn phân nửa đêm ở trong sơn động nháo đến huyết vũ tinh phong Hắn đi theo nam tê đi vào Thiếu chút nữa không bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức hôn mê qua đi huyết động, chân một thốc dụng thuật pháp điểm ánh lửa chiếu sáng Nay không chuyên nghiệp trình độ, nghĩ đến là nam tê điểm An chiêu ánh mắt bình di, tâm sinh kinh sợ Duy thấy một thân huyết xam nam tử dựa ngồi ở trên vết đá Dưới thân lót một trường già thú sưởi ấm Quanh mình tất cả đều là huyết, tế tế mật, mật mà nghị trên mặt đất Dây đặc mùi máu tươi lệ người buồn ôn. Nhưng tên là Thương Quyết Nam tử vẫn chưa động một phân mày, quặng cu é mà ngồi, hắn sắc mặt trầm trọng, như là mệt muốn chết rồi. Ánh lửa ánh đỏ hắn nửa bên mặt má, mỏi mệt đôi đầy hắn trầm trọng hô hấp. Đầy đất huyết, không có một giọt là của hắn. Nam khê không màng dơ mà dùng tay áo cho hắn lau trên mặt còn sót lại vết máu, một viên đầu ở Thương Quyết trước mặt lăng lư. Cách đó không xa, đen nghìn nghịt một đống huyết nhục mơ hồ đồ vật bị tùy ý mà ném ở trong góc. Nghĩ đến đó là kia chỉ xui xẻo bỏ mạng tranh thú. An Chiêu ngửi ngửi, để sát vào vừa thấy, kinh hồ, ông trời A, đây là chỉ tranh thú đi. An Chiêu xưa nay chỉ ở sách cổ thượng xem qua tranh thú bộ dáng, hiện giờ nhìn thấy thật sự, lại là bị lửa ra, đào nội đan. An Chiêu nuốt khẩu nước miếng, trong lòng chắc chắn, cái này kêu thương quyết ra hỏa, định là nuốt tranh thú nội đan. An Chiêu lòng nghi ngờ lại lần nữa nhìn thương quyết hai mắt, trong lòng lầm bẩm, có thể giết ngàn năm tranh thú người, tuyệt phi tiểu nhân vật. Hắn lại xem xét hốc mắt ở thương quyết bên người hỏi hàn ân cần nam tê, không cấm tâm sinh nghi hoặc, này hai người là như thế nào nhận thức. Xem khi chàng, quăng tám xảo cũng không tới. Nếu không có muốn đánh một gậy tre, nhiều lắm chính là bèo nước gặp nhau, chim sẻ nhỏ lì lợm la liếm thấu đi lên quan hệ. An chiêu đoán được thật đúng là không sai, hắn trực giấc vẫn luôn thực chuẩn. Nam tê giờ phút này chính đau lòng hỏi này hỏi kia, quan tâm đến muốn mệnh, nhưng thương quyết căn bản liền không hồi quá hắn một lần. An chiêu không đành lòng. Gọi lại năm tê, hắn đó là chúng độc dấu hiệu, ngươi hạt quan tâm vô dụ. chương 12 nhân gian nhặt nhất. Thương quyết dương mắt, ngươi hiểu giải độc chi thuật. Hắn là độc tố nóng ruột, hắn thanh ấm như là từ trong cổ họng xả ra tới, khản khản đến không thành bộ dáng. Trách không được hắn không muốn nói chuyện, thanh ấm này muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiều khó nghe. An chiêu ngắm hắn liếc mắt một cái, lược hiểu được một vài, nhưng ngươi độc ta không được. Húng chi, ngươi còn không muốn sống mà nuốt tranh thú nội đan, nó nổi đang cực hàn Ngươi cũng là thật không muốn sống nữa. Thương quyết nhắm mắt, thở sâu. Hắn lại như thế nào không biết tranh thú nội đàn có thể so với khổ hàn chi vật, tồi gân đoạn cốt. Chỉ là hắn nu cầu cấp bách một viên tu luyện tinh vi nội đan phạm vi vài trăm dặm nội tiểu yêu tuy nhiều, lại không có một con tu vi cao thả làm nhiều việc ác. Chỉ có này tranh thú chính mình đưa tới cửa tới, cùng thương quyết hiếu chiến một hồi. Ám châm độc tố là hàn, tranh thú nội đan cũng là hàn. Nhưng lấy độc chỉ độc, nếu chịu được này một quan. Không chỉ có hắn tu vi có thể toàn bộ trở về, ngay cả độc tố cũng sẽ tiêu nặc rất nhiều. Kể từ đó, lại có tranh thú linh tinh truy binh lại đây, Thương Quyết cũng không hoảng hốt sợ. Hắn lông mày và lông mi kết xương, liền thở ra hơi thở đều như trời đông giá rét 3 tháng đến xương gió lạnh. Nam T thế mới biết Thương Quyết là chúng độc, không khỏi lo lắng lên. Tả hưu hắn cũng không hiểu cái gì, nhớ lại An Chiêu cho hắn dược bình tử, liền run run lấy ra tới phải cho Thương Quyết uy. An Chiêu nói, hắn độc, cái này vô dụng. Thương Quyết muộn thanh khụ hai tiếng, dùng nội đan chấn trụ một chút hàng khí. Nam T không biết làm sao mà phủng dược bình tử, con ngươi ngập nước, không biết nên làm cái gì, đành phải liên tiếp hỏi. Thương Quyết, ngươi có đói bụng không? Hôm nay ăn cơm xong không? Thương Quyết, ngươi lạnh không? Thương Quyết, bên ngoài rơi xuống thật lớn vũ, ta cùng ngươi ngồi gần chút, ngươi rửa vào ta ấp đóng chút. Thương Quyết, Thương Quyết, Thương Quyết, tịp đi, đi một bên mọi việc mặc kệ. Thả nhàn dỗi nhàm chán lột móng tay an chiêu nghe được tiếp đi, đi nhìn không được cười ấm lên đào mắt bị thương quyết một cái con mắt hình viên đạn sợ tới mức ngầm miệng An chiêu nghĩ thầm, ngươi đều như vậy còn có sức lực nháy mắt đau cho ta dâyy lát thấy bên ngoài hết mưa rồi An chiêu đơn giản đi bên ngoài sinh đem hỏa đỡ phải ở bên trong bị mùi máu tươi làm cho tâm thần không yên Nam Namê không biết thương quyết khi nào ném con mắt hình viên đạn cấp An chiêu túi đầu cố tự cởi tràn đầy bù náo ngoài cái ở thương quyết đầu gối Một đôi tay tự tiện bưng kín thương quyết lạnh leo gương mặt. Thương quyết không có phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đi thân, như là sợ đem hàn khí quá cấp nam tê giống nhau. Nam tê vốn là thô tâm đại ý, lại không biết như thế nào, liền chú ý tới thương quyết cái này động tác. Hắn cũng không ngu ngốc không ngốc, trong lòng sinh ấm áp. Hắn theo bản năng mà gần sát thương quyết, sau một lúc lâu, mới cổ đủ dũng khí đi cầm thương quyết lạnh leo tay, lòng bàn tay ấm áp bị đến xương hàn ý phá tan, khiến cho nam Tê một trận run run Hắn trong lòng thương tâm, như vậy Hàn Ý, thương quyết như thế nào chịu được. Nam Đế nhíu mày, đem Thương Quyết tay xoa bóp ở lòng bàn tay, qua lại mà a khí. Hắn thể ấm, cùng cái tiểu lò sưởi giống nhau, một bước không rời địa bàn chân ngồi ở Thương Quyết bên người, một bên phát run một bên cấp Thương Quyết sưởi ấm. Thương Quyết liếc mắt một cái, rút ra tay, định mở miệng, liền nhẹ nhàng khụ khụ. Vì thế, Nam Đế liền hút cái mũi hỏi, "Thương Quyết, như vậy còn lạnh không? Ngươi không cần như thế." Thương Quyết nói, Nam Tế không hề răng. Thương quyết thấy hắn như vậy, trong lòng tức khắc mạc dành sao động, không biết là cái gì trọc giận hắn. Nhưng dần dần mà, Nam Tế xoa bóp lại làm trên người hắn hàn ý giảm rất nhiều. Liên phảng phất Nam Tế thật là một tòa tiểu lò sưởi, gọi người không rời đi. Thương quyết trong lòng hơi nhiệt, chậm rãi lắc lắc đầu, đột nhiên trầm thấp nói, "Như thế nào ở chỗ này?" Nam Tế bị hắn vừa hỏi, mới nhớ tới Ngọc bội sự tình, sợ Thương quyết hiểu lầm sau lại muốn trách với hắn. Liền cuốn quýt từ và táo nhảy ra một quả bên người bảo quản ngọc bội phía trên cẩm tự bị ấm đến nóng lên gác ở thương quyết trong tay giống một khối như than Thương quyết con người hồng sát cuối cùng có điểm phản ứng Hắn muốn tưởng rằng ngọc bội là ném không nghĩ tới nam tê một đường cho hắn đưa tới Phần 11 Thương quýt mâu phi bị chết thê thảm cái gì cũng chưa lưu lại Chỉ có này một quả ngọc bội ở hắn mâu phi chịu chết là lúc từ nàng bên hông rơi xuống bị thương quyết nhặt vừa vạn Trước khi chết Hắn Mâu Phi thậm chí không có liếc hắn một cái, nàng bối thân bộ dáng lệnh tuổi nhỏ thương quyết nhớ trăm ngàn năm. Là phụ quân hại Mâu Phi, hại nàng chết thảm, đầu mình hai nơi. Thương quyết mắt thấy khổ hình, lại một giọt nước mắt đều rất không xuống dưới. Qua trái tim băng giá. Cái gì tình yêu triển miên, cái gì phó thác trung thân, hết thể là hoàng lương ngọng đẹp một hồi thôi. Nên phụ trung quy muốn phụ. Này cái ngọc bội thượng cầm tự, là năm đó phụ quân tự mình vì mẫu Phi khắc lên đi. Cặp kia nguyên đầy tình yêu tay cuối cùng thành giết hại mẫu phi thủ phạm thương quyết trắng ghét thống hận với hắn tính cả này Ngọc bội cùng nhau gắn ghét lại bất đắc dĩ đây là mẫu phi duy nhất để lại cho chính mình nhập tưởng Nam Tê nghĩ lầm hắn sinh khí lập tức ngồi nghiêm chỉnh từng câu từng chữ mà tiểu tâm giải thích ta đặt ở áo trong chung bên người phóng tuyệt đối không bị va chạm người xem một chút cũng chưa hư thương quyết nghe xong chợt thấy đến môi khô khốc giống như nuốt đem hỏa ở trong lồng ngược bậc lửa đốn lửa này thiêu đến Cực Vượng Vô thanh vô tức lan tràn, trước thương quyết tâm tư. Đây là ngươi bên người mang ngọc bội, ta sợ ngươi sốt ruột liền tới tìm ngươi. Không phải cố ý đi theo ngươi, thương quyết ngươi không cần cùng ta sinh khí, ta chờ ngươi hảo chút ta liền đi trở về. Nam T trong lòng sợ hãi, nghĩ có lẽ chính mình lại chọc đến hắn không cao hứng, liền biết điều mà hướng bên cạnh xê dịch, sống sở sở một cái tiểu đáng thương. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, thuần túy đến giống một chén nước trong, liền thương quyết rốt cuộc có hay không sinh khí đều nhìn không ra tới. Thương quyết bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, như cũ vững vàng thanh lại ôn hòa không ít, ngươi lại đây chút. Nam tê nho nhỏ mà dịch gần hai bước, trong lòng là vui mừng, hắn thích tới gần thương quyết. Đông dưng, bên hai có phòng hắn nghe được thương quyết khẳng khẳng, mang theo một tia ủ rũ thanh âm, lại thiếu ngươi một lần, đa tạ. Nam tê mặt tạch mà đỏ bừng, hắn bị thương quyết thì thầm câu đến trong lòng tê dại, đông dưng nhớ tới lúc trước trưởng nghi phong chim sẻ nói cho hắn thích chi ý, những cái đó biểu hiện Mỗi tiếng nói cử động đều là ứng nghiệm. Hắn thấy thương quyết, liền muốn cùng hắn cùng nhau, muốn cùng hắn quá cả đời. Này đó là thích. Nam Tê nhìn hắn, lông mi như một màn thác nước, hắn ngượng ngùng mà gai gai đầu, lầm nhầm lầm nhầm mà nhắc mãi, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng nha. Nhưng nói xong, hắn mang theo điểm thấp thỏng, ngượng ngùng xoắn xít một lát, mới lấy hết can đảm nói, nhưng ngươi muốn thật cảm thấy thiếu ta, có thể hay không. Làm ta đi theo ngươi. Thương quyết nghe xong, đáy mắt ánh lửa ẩn ẩn Thật lâu chưa từng trả lời. Một cái là không thân không thích chiếm sẻ, lẻ loi một mình ở trường nghi phong lớn lên, ở kia sinh tử chướng trời xuôi đất khiến phù hộ hạ, tháng đổi năm rời mạnh khỏe mà quá. Không sóng không gió, bình đạm như nước, này đó là hắn đem trải qua cả đời. Một cái lại là từ nhỏ sinh hoạt ở chém giết ám đấu chung long tộc tứ điện hạ, một đôi con người gặp qua quá nhiều hư tình giả ý, huyết vũ tinh phong. Sớm mà bị cuốn vào đoạt đích chi chiến, bất đắc dĩ mà về vì thiên đế sở dụng. Chuyện gì đều thân bất do kỷ. Cả đời cũng chung đem nhiễm huyết nhấp nô, vĩnh vô thái bình nhật tử, này đó là hắn mỆN. Thương quyết tự biết hắn cũng không phải này chỉ thuần thiện chim sẻ nhỏ nên chọn tê lương ngục. Nam tê. Thương quyết gọi hắn, "Ngươi không nên đi theo ta, Trường Nghi Phong là ngươi tốt nhất nơi đi." Nam tê gục xuống hạ đầu, cằm khẽ ở đầu gối, ống chân, im miệng không nói không nói. Trong mắt hắn đượm đầy ánh lửa, sâu kín trung chấp rơi xuống hai điểm nước mắt. Hắn khóc. Thương quyết nhắm mắt, lại xem Nam Tê lại là không có khóc. Là hắn nhìn lầm rồi, nhưng hắn có thể cảm nhận được, Nam Tê trước mắt thập phần vẻ bại. Thế cho nên thương quyết cuối cùng tâm sinh không đành lòng, cũng không biết là chính mình thân mình suy yếu đầu óc hốn độn mới rạng, vẫn là hắn cũng đối Nam Tê sinh một chút luyến tiếc mới rạng. Hắn giơ tay, nhịn không được dùng đầu ngón tay đụng vào Nam Tê lông mi. Quả thực rất dễ, hắn không nhìn lầm, Nam Tê là khóc. Này nho nhỏ chim sẻ, không thuận ý một lần liền muốn khóc, nếu thật theo hắn, Sợ là ngày ngày muốn sợ tới mức lấy nước mắt rửa mặt. Thương quyết đỗng nhiên buồn cười nói, "Nhưng ngươi nhưng cùng ta đi Hoàng Thành, ta mang ngươi khắp nơi đi một chút, sau đó đưa ngươi hồi trưởng nghi phong." Đem hắn tới rồi Hoàng Thành, hoàn toàn giải độc, lại đưa Nam Tê hồi trưởng nghi phong cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Đêm nay cực kỳ dài lâu. Thương quyết bị Nam Tê ôm lấy, cả người lạnh leo như một khối kem gói. An Chiêu ở bên ngoài thủ, vài lần bị Nam Tê gọi đi vào bắt mạch. Tuy là An Chiêu giải thích nhiều lần, Hán đối thương quyết độc bó tay không biện pháp, cũng không chịu nổi nam tê cầu xin. Thương quyết hơi thở mỏng manh, khó được như vậy yếu thế mà dựa ở nam tê trong lòng ngực. hắn toàn thân lạnh băng, mà nam tê sở chạm đến chỗ, tắc có thể ấm cái một chốc. An chiêu chú ý tới điểm này, vội cấp nam tê thăm mạch, kinh hỉ nói, nam tê, ngươi đây là hỏa linh khí tức kinh mạch à. Hỏa linh. An chiêu biết nam tê nghe không hiểu, vội vàng giải thích, tam giới chung, vạn vật đều có linh. Lấy hỏa linh, Thủy Linh Phong linh, thủ linh tứ đại cầm đầu, này thường quyết là thủy linh khí tức kinh mạch, cho nên ngộ hàn mà thành xương, khí huyết đỉnh trệ không trước. Nhưng ngươi là hòa linh, dung của ngươi tâm mạch huyết đi củng cố hắn tâm mạch, mới có thể giảm bớt hắn đau khổ. Nam T vừa nghe, kia còn chờ cái gì? Muốn nhiều ít? Hắn loại này bộ dáng, đến nhiều muốn một chút. An Chiêu giải thích, nhưng cũng không thể quá nhiều, sẽ thương đến ngươi. Nam T cũng thật bỏ được, vì làm thương quyết không như vậy khó chịu, lại là buông tha không ít tâm mạch huyết Tâm mạch huyết bất đồng với bình thường huyết, nó nấp trong trái tim, dung hợp với tự thân nội đan mỗi một giọt đều đắp tu vi. Nếu muốn lấy chi, một giọt thượng nhưng nhẫn, nhiều đó là thương thân sẹo cốt. Giống nam tê loại này tiểu yêu, lấy nhiều, phế đi tu vi, liền cũng muốn bị đánh hồi nguyên hình. An chiêu đau lòng hắn, liên tục ngăn cản, người kiểm chế điểm. Người liền hơn 300 năm tu vi. Nam tê sắc mặt trắng bệnh, không màng An triêu khuyên bảo, đã là lấy 100 năm tu vi tâm mạch huyết ra tới. ông trời A Thừa dịp nó còn chưa rời đi trong cơ thể ngươi lâu lắm, ta cho ngươi còn một ít trở về." An Chiêu dơ tay, lại bị Nam Tê đè lại. "Không cần, này đó đều cấp thương quyết cũng chưa chắc đủ. Ngươi ngốc nha, ngươi lại không phải đại yêu quái, lập tức lấy quá nhiều tu vi chính là muốn ngươi mệnh. Ta còn có 200 năm, không quan hệ." Nam Tê bất quá là một con chim sẻ nhỏ tinh, cũng không phải cái gì lợi hại yêu, hắn tâm mạch huyết tuy là mang theo hỏa linh khí thức, lại linh lực cực nhược. Không nói đến này chỉ là 100 nhiều năm Đó là đem 300 năm tu vi toàn bộ lấy ra tới, cũng không biết quản không dùng được. An Chiêu không lay chuyển được hắn, đành phải thuận hắn ý, dùng y li thuật đem nam Tê tâm mạch huyết dùng nhập thương quyết thân thể. Chỉ một chút, thương quyết trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra cộng minh. Cảnh này khiến An Chiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, theo lý thuyết, thủy linh khí tức cùng hỏa linh khí tức là trăm triệu không thể cộng minh, chẳng lẽ nam Tê đi phía trước đã dùng tâm mạch huyết tặng quá một lần thương quyết. Nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều, sơn động ngoại bỗng nhiên bay xuống hàn băng số nhạn. Ba con tranh thú miêu bước chân, theo một cái phun tin tử thanh xà, chậm dại đến gần rồi bọn họ. chương 13 nhân gian nhà 2. Tranh thú là theo đồng bạn mùi máu tươi tìm tới, chúng nó vốn là bạc tình hung mãnh thích nhất thực cùng tộc thi hải. Mà giờ phút này hấp dẫn chúng nó, còn có thương quyết huyết đủ. Này không thể nghi ngờ là một đốn bữa ăn ngon, tranh thú vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. An chiêu trước hết người được bên ngoài không thích hợp, vội vàng ở cửa động thiết thủ thuật che mắt, xoay người lau một phen mồ hôi lạnh. Bên ngoài có cái gì, không ngừng một con hắn Triều hôn mê bất tỉnh Thương Quyết nhìn mắt Hoàng hốt nói Nơi này bao nhiêu năm rồi đều chỉ có chúng ta này đó tiểu yêu quái Bên ngoài đồ vật yêu khí cực đủ Hẳn là hướng về phía Hán tới Nam Tê vừa nghe Thương Quyết có nguy hiểm Cũng sợ tới mức ra mồ hôi lạnh Một trương nhân lấy tâm mạch huyết mà trắng bệnh mặt càng trắng An Triều bất chấp cái gì Từ trong lòng ngực đảo ra không ít thuốc viên Lung tung mà hướng Thương Quyết trong miệng tắc Ngươi làm cái gì Ngươi không phải nói ngươi dược vô dụng sao nam tê sợ hắn cấp thương quyết thán bậy, mềm như bông mà nâng cánh tay tưởng ngăn cản An Chiêu động tác. An Chiêu chụp bay nam tê tay, khẩn trưng nói, đều là bổ khí huyết, hắn ăn bất tử. Hắn là ngựa chết làm như ngựa sống y dì có chút cùng đường. Bên ngoài tới tuy không biết là cái gì, nhưng tuyệt phi người lương thiện. Hôm nay nếu bất hạnh, An Chiêu này mệnh cũng đến chặt đứt tại đây. Trong sơn động không có mặt khác xuất khẩu, bọn họ không chạy thoát được đâu. Duy nhất đường sống chính là làm thương quyết mau chóng tỉnh lại. Rốt cuộc, thương quyết liền tranh thú đều có thể xác, nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản thân phận. An Chiêu run rời tay, trong lòng hoảng loạn thật sự, hắn. Hắn nếu là vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta ba cái liền cũng chưa mệnh. Nam Tê ôm lấy cả người lạnh băng thương quyết, lắc lắc đầu, suy yếu nói, ta lại cấp thương quyết 100 năm tu vi tâm mạch huyết, có thể làm hắn tỉnh sao. Người liền điểm này tu vi, lại cho hắn, người là muốn chết sao. an chiêu bỏ Ai hắn nói, cho cũng chưa chắc sẽ tỉnh. Nam Tê khụ khụ, trước mắt có chút mờ, chúng nó là hướng về phía thương quyết tới, nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn liền thật sự sống không được. Đều cái này mấu chốt, người còn nghĩ hắn có thể hay không sống. Hắn sống không được, chúng ta cũng sống không được. An Chiêu nổi giận, giống lớn Nam Tê. Tự biết nói sai lời nói Nam Tê vừa mở miệng, đi. Hắn bị An Chiêu thình lình xảy ra tức giận sợ tới mức đánh cái chim xẻ cách. Nam Tê lặng lẽ bưng kín miệng mình. An Chiêu đau đầu, lại tức lại cảm thấy buồn cười, còn bị bên ngoài động tính sợ tới mức sinh ra vài phần sợ hai tới. Trong tay hắn thuốc viên vẫn là tắc không tiến thương quyết nhắm chặt trong miệng, lung tung giải đầy đất. Mà hắn thủ thuật che mắt đã căng không được bao lâu, vì chạy trốn, An Chiêu thậm chí tay không liền đi đào đất động. Nhưng trong sơn động mặt đất cứng rắn, cho dù hắn là thành tinh coi yêu thuật con thỏ, cũng bất đắc dĩ đào không ra một cái nói như tới. An Chiêu tức giận mà một mông ngồi dưới đất, khóc. ra tuổi con trẻ. Như thế nào liền quán thượng chuyện này đâu Ta không muốn chết oa An Chiêu nước nở lên Nghe được Nam Tê trong lòng phá lệ ấy náy An Chiêu nếu không phải vì giúp hắn tìm thương quyết còn ngọc bội Cũng không đến mức rơi xuống cái này tử cục chung tới Nam Tê chúng ta hôm nay đều phải chết ở này Đều phải chết tại đây An Chiêu nghẹn ngào Nam T ru xuống mi mắt, nhấp khẩn môi Nhìn mắt trong lòng ngực thương quyết Lại nhìn mắt vô tội An Chiêu Theo sau lén lút hạ quyết tâm Hắn túi đầu gần sát thương quyết Bất động thanh sắc mà ôm chặt hắn. Ở cái này ôm chung thương quyết tràn ngập hàn ý thân thể bị ấm áp, băng tuyết dung xuân. Mỗi một tấc huyết đục đều ở khát cầu cực nóng ngọn nguồn hắn trong tiềm thức túm chặt kia đem ngọn lửa, hợp lại tiến trong lòng ngực. Không đủ. Xa xa không đủ. Trong giây lát, vốn nên không hề ý thức thương quyết đột nhiên mở to mắt, duỗi tay đè lại nam tê cổ, ngửa đầu hôn môi hắn. Nam tê tim đập lỡ một nhịp, Chấm dái nhắm hai mắt lại. Không biết tình yêu, lại ngây thơ với tình yêu. Thương Quyết hôn mang theo đoạt lấy cùng thô lỗ, cũng không ổn nu. Thương Quyết là không có ý thức, hắn chỉ như là ở vội vàng mà nắm chặt giống nhau tức khắc liền phải biến mất đồ vật. Nam Tê nghĩ, cũng hảo, cứ như vậy đem hết thảy đều cho người đi. Thương Quyết đờ đẫn địa chân môi, mi mắt ngàn cân trọng, trong mông lung là một cảnh tượng khác. Băng thiên tuyết địa, hắn trinh tới gần một chỗ ngồi lửa. kia mồi lửa như là một viên nhảy lên trái tim, chân thành cực nóng. Thương Quyết dôi tay, ngọn lửa lan tràn đến hắn lòng bàn tay cánh tay chui vào trái tim, cắm dễ sinh trưởng, đồng bột như bốn mùa chi xuân, phá băng chi ánh sáng mặt trời, cực kỳ giống giống như đã từng quen biết một người. Là, Nam Tê. Nhưng vì sao tại đây hư vô ở cảnh trong mơ, chính mình sẽ nhìn đến Nam Tê? Thương quyết khó hiểu, nhưng ở trong tiềm thức, hắn là sợ Nam Tê rời đi. Băng thiên tuyết địa, chỉ có Nam Tê ở trong lòng hắn là cực nóng, sẽ không màng tất cả mà tới này gian nguy nơi tìm hắn, cứu hắn, vô luận hắn đẩy ra Nam Tê bao nhiêu lần. Thương quyết trong lòng rõ ràng như gương sáng, hắn vội vàng tới gần, bước đi gian khổ lại chưa từng đình chỉ, cho đến này muội lửa bị hắn lô mãng mà xả nhập trong lòng ngực, chân thành ôm nhau. Nam Tê, Thương quyết ôn thanh gọi hắn, hoàn toàn không biết chính mình ở cảnh trong mơ ở ngoài, đối Nam Tê làm cỡ nào thất lễ một sự kiện. Mà hắn nách thai cũng dán truyền đến một câu nhẹ ngữ, ngữ liệu quen thuộc, là Nam Tê suy yếu nỉ non, "Thương quyết, người muốn nhanh lên hảo lên." An Chiêu khóc đến thương tâm, cũng liền mặc kệ Nam Tê làm cái gì chỉ chốc lát sau công phu, bên ngoài tranh thú liền phá tan An Chiêu thủ thuật che mắt, nhè răng trận mắt mà loạn trong đầu, thô to móng vuốt nghiền ấn ở mặt đất, nhỏ rộng đập bộ. Chúng nó thực cẩn thận, gặp được đồng bạn thi cốt sau, càng làm mắt lộ ra thanh quang, cuối cùng, hung ác nham hiểm tầm mắt rơi xuống vẫn không nhúc nhích thương quyết trên người. Phần 12. An Chiêu hít hà một hơi, hắn là đầu một hồi thấy sống tranh thú, sợ tới mức không được, hai chân thẳng run run. Hắn liều mạng mà sau này xúc, lưng đánh vào cứng rắn rét lạnh trên vách đá. Hắn tuyệt vọng mà nhắm lại rướn rầm rề đôi mắt. Sáng nay, bọn họ đều đến chết tại đây. Nghĩ nhiều vô ích, An Triêu đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Kết quả, nhắm mắt một chút công phu, hắn thế nhưng nghe được tranh thú nhóm thảm thiết gào giống thanh. An Chiêu nội tâm là khó hiểu, này tranh thú cái gì tật xấu, ăn một bữa cơm còn phát ra bực này kêu thảm thiết làm gì? Chờ hắn lấy hết can đảm mở to mắt ghi, hắn quả thực phải bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ. Chật trội trong sân động, ba điều băng tử mặt đất nhiên đứng lên nhẹ nhàng đâm thủng tranh thú ngực, đưa bọn họ nội đan nghiền thành mảnh nhỏ, ngay sau đó tiêu tán. Lúc này, tranh thú là liền thi cốt đều chưa từng lưu lại, giống như bụi đất rào rạt rơi xuống đất. Trong sơn động tràn ngập huyết nục xé ly hư vị, lệ người buồn nôn và phần. An Chiêu che lại miệng mũi, triều băng chủ nhân nhìn lại. Duy thấy thương quyết đầu bạc băng mắt, quanh mình quay chung quanh một tầng miếng băng mỏng. Đại băng tối lui, miếng băng mỏng dung thủy, hắn như cũ là mặc phát mắt đen. Lúc trước suy yếu đã là biến mất. Trước mắt Thương Quyết khí thế lăng nhân, người khác khó gần, hắn tu vi đã toàn bộ khôi phục An Chiêu cẩn thận nhìn lại, thấy hắn trong lòng ngực ôm Nam Tê hô hấp mỏng manh, nếu không nhìn kỹ, liếc mắt một cái lướt đi, giống như một cái người chết. Mà Thương Quyết đạm mạc ánh mắt chung, thế nhưng sinh ra đau lòng. An Chiêu xoa sát đôi mắt, không thể tin tưởng mà đứng dậy, thật cẩn thận mà đến gần, ta nhìn xem Nam Tê. Thương Quyết vẫn chưa trả lời, cũng không làm An Chiêu quá mức tới gần Nam Tê. Dây lát. Hán đầu ngón tay sinh ra mấy đóa bông tuyết, ngay lập tức bị linh hỏa quay trung quanh, trước thành một đóa màu lam ngọn lửa, chậm dài đến gần rồi nam tê giữa mày nửa phần. Thương quyết là tự cấp nam tê độ tu vi. An chiêu bừng tỉnh, nam tê đem tu vi đều cho người. Hán, hắn không muốn sống nữa. Cái này tiểu ngốc tử, đem 300 năm tu vi dùng với tâm mạch huyết, đều cho thương quyết. Trước mắt, chính hắn chỉ còn lại có ít ỏi mấy năm tu vi hộ thể. Nếu không phải hiện tại thương quyết che chở hắn Vì hắn đưa còn một ít tu vi, nam tê sợ là sớm biến thành một con bình thường chim sẻ. Nếu một cái không lo tâm, ngay cả này mệnh đều phải tổn hại đi vào. An Chiêu không dám gần chút nữa, khẩn trương mà đề điểm, ngươi linh khí quá cường, hắn chịu không nổi. Ngươi liền mỗi ngày cho hắn chuyển vận một chút tu vi liền hảo, trước làm hắn cùng trụ chính mình hình người. Thương quyết không đáp. An Chiêu tiếp tục nói, hắn cũng liền 300 hơn tuổi, trước mắt 300 năm tu vi ly thể, hắn bực này tiểu yêu, cựu tử nhất sinh. Ta rõ ràng cùng hắn nói rõ ràng. Thương quyết ôm Nam Tê tay, thu đến càng thêm khẩn. Nay đó rất nhỏ động tác tất cả dừng ở An Chiêu trong mắt, hắn hơi hơi thư khẩu khí. An Chiêu ở Thương quyết trước mặt thái độ tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn biết Thương quyết không dễ trọng, lo chính mình nói thầm, các người rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn không trông cậy vào Thương quyết có thể có phản ứng, có chút vì Nam Tê không đăng giá, giận dỗi nói, ta xem hắn là thích ngươi. Nhưng mà, Thương quyết ngồi ở tại chỗ, trầm hạ thanh, "Ta biết Thương Quyết tuy lanh tỉnh, lại không đến mức liền này đều nhìn không ra tới. An Chiêu đứng ở tại chỗ, đồng nhiên liền yên lòng. Hắn hiểu được, Thương Quyết là nhất định sẽ cứu Nam Tê. Này sơn động mùi máu tươi quá nặng, khủng sẽ thu hút tới rất nhiều không nên tới đồ vật. Thương Quyết tính toán mang theo hôn mê Nam Tê đi trước Hoàng Thành đặt chân. Hoàng Thành là nhân giới thiên tử dưới chân, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều phải kiêng kỵ một vài. Long Cung muốn hắn mọi người, mặc dù lại nóng nội, cũng không dám ở Hoàng Thành Nếu là hắn ở Hoàng Thành xảy ra chuyện, địa giới Tiểu Tiên liền sẽ lập tức bẩm báo thiên giới. Tam giới mới sơ phân chưa lâu ngày, náo động không xong, thiên đế nhất ghi hận vượt rào người. Mà Long Cung nội người đã biết thiên đế ưu ái chính mình, như vậy liền sẽ không ở thiên đế mí mắt phía dưới động thủ. Thương quyết vốn định mang theo An Chiêu cùng đi, nhưng An Chiêu tả hữu không muốn, có lẽ là sợ gặp lại tranh thú như vậy hung ác đồ vật. Thương quyết không có làm giữ lại, khôi phục tu vi hắn đi đường như gió cũng như mỏng vân, nháy mắt liền tới rồi Hoàng thành Khoảng cách hạ sinh sinh nhật còn có một ngày quan cảnh, Thương Quyết đặt chân ở một gian giá cả xa xỉ khách điếm. Liên liên xương phòng cũng cực kỳ xa hoa, đi vào đàn hương ẩn ẩn. Thương Quyết nghe không được nhân gian thô đàn hương, tắt kia lụ yên, đem nam tê an trí trên giường, túi người vì hắn đắp lên đệm chăn. Tại đây, hắn cẩn thận vì nam tê chuyển vận một chút tu vi. Tự nhiên, Thương Quyết cũng không quên thi pháp gọi chính mình người hầu diên sinh. Nếu mọi người đều đã biết hắn không chết, kia liền không cần diên sin Ngoài cửa, điếm tiểu nhị gõ cửa, đưa tới một chén nhiệt đằng nước cơm. Nam Tê là cái tu vi mất hết tiểu yêu, không thể không ăn cơm. Thương quyết vào ở khi, liền muốn một chén nước cơm. Hắn dùng một phen muống gô cấp Nam T uy đến bên môi. Khô khốc môi chạm đến ấm áp nước cơm, không tự giác mà liền bắt đầu mút vào. Nam Tê ý thức rốt cuộc khôi phục chút. Chỉ là Nam Tê lúc này bị thương lợi hại, uống lên nước cơm cũng còn mơ mơ màng màng không mở ra được đôi mắt, nhưng lại ở thương quyết mới là uy thực hạ Một ngụm một ngụm mà đem một chỉnh chén nước cơm đều cấp nuốt đi xuống. Thả thực tùy biết vị mà chép miệng, hảo sinh ngủ yên bộ dáng. Nếu không phải Thương quyết chính mắt thấy hắn trải qua một hồi sinh tử, hiện nay sợ là sẽ cho rằng hắn chỉ là cái ngủ mơ hổ thiếu niên lang. Thương quyết cầm không chén thủ hắn trong chốc lát. Đứng dậy, Thương quyết buông xuống không chén, vừa muốn bước ra ngạch cửa một bước, Nam Tê liền không vừa khéo mà tỉnh. Hắn ho nhẹ hai tiếng, lưu lại Thương quyết bước chân. Ngoài cửa sổ có phong vất quá, Thương quyết khép lại môn. Dơ tay đóng cửa sổ Xuyên thấu qua sông xa Chỉ là bí ẩn Phòng trong cuốn mảnh mở nhạt Trà đuốc thẳng nhiên Đã là chặng bạn Lại qua một lát Liền muốn vào đêm Nam T chán ghét lẻ loi ban đêm Nhưng hắn thích cùng Thương Quyết ở bên nhau qua đêm Hắn cố hết sức mà ngồi dậy Thương Quyết chưa từng có tới dịu hắn Nam T cũng không thèm để ý hắn hướng tới Thương Quyết X thanh âm nói Ta ngủ đã lâu Không lâu Một ngày một đêm Thương Quyết đổ một ly trà thủy nhấp một ngụm Nam Tê cũng từng uống câm mộ mà nhìn. Thương quyết cho hắn đảo đi một ly, hắn liền ngửa đầu vội vàng mà uống xong rồi nước trà, theo sau mới thẹn thùng mà lau lau khỏe miệng, đối với Thương quyết ngượng ngùng mà cười cười, "Ta có điểm." Khắc. Hắn bụng không biết cố gắng mà vang lên một tiếng, "ỤcỤc." Nam tê đỏ mặt, hắn tái nhợt gò má cuối cùng có điểm huyết sắc, "Thương quyết, ta cũng có chút đói." Mới vừa rồi hắn uống đều là nước cơm, không no bụng. Thương quyết thấy hắn này phó mọi việc không so đo thái độ, mặc danh tức giận Nam T nắm chặt chén trà, cắn môi dưới, nghĩ thầm, nhân giới đồ vật đều là phải bỏ tiền mua, chẳng lẽ là Thương Quyết không có tiền? Hắn bước chính mình bụng, ủy khuất mà an tính lại. Hắn có điểm tưởng nghiệm trường nghi phong tiểu ca khô, cũng không biết trong núi những cái đó chim sẻ, có hay không đi an vụng hắn giấu ở trong sơn động tiểu ca khô. phòng trong yên tĩnh, Thương Quyết điểm khởi một tràn tân ánh đến Hắn đã mở miệng, thanh âm không tính nhẹ, rồi lại giống một mảnh lá khô rụng mà, bị bùi bằm đọc lại. thương quyết hỏi hắn Ngươi vì sao phải làm như thế? Nam Tê dương mắt. Thương quyết đến gần, cao lớn thân hình tựa như một đỉnh núi, chẳng Nam Tê trong mắt đầu quang, vì sao phải lấy chính mình mệnh tới cứu ta? Nam Tê không biết nên như thế nào đáp lại, đành phải nói, không cứu ngươi, ta cùng an chiêu cũng sống không được. Tranh thú là hướng về phía ta tới, chỉ cần có một tia sinh cơ, ngươi liền có thể nhân cơ hội trốn đi. Thương quyết không phải tới cảm tạ Nam Tê, hắn thậm chí là không vui, sau này, không được như vậy làm, ta không cần. Nhưng ta, chuyện của ta ngươi không cần tới quản Quảng nhiều, ngươi mặc dù là có 10 cái mạng cũng không đủ. Nhiều năm như vậy, Thương Quyết trải qua sinh tử bồi hồi vô số, không ai dám như vậy tới quản hắn. Mọi người đều ước gì cùng hắn phủi sạch quan hệ, hình cùng người lạ mới hảo. Sau lại, Thương Quyết đến thiên đế trọng dụng, bọn họ lại sôi nổi dựa xác Đều nói nhân gian thế sự lương bạc, ai ngờ ngay cả thiên giới này đó thần tiên đều là cùng phó đức hạnh. Mà nam tê cùng bọn họ bất đồng cho nên Thương Quyết mới tưởng hắn tồn tại liền hảo. Duy hắn tồn tại, không nhân chính mình sự tình gặp sinh tử chi khổ, Thương Quyết mới cảm thấy chính mình không tính thua thiệt hắn. Vô tận trầm mặc ở hai người chi gian lan tràn mở ra, tiếp theo câu nói không biết ai trước mở miệng mới hảo. Nam T làm Thương Quyết ân nhân cứu mạng, thật vất vả nhặt cái mạng trở về. Không những không bị cảm tạng, trước mắt còn ăn cái đỉnh thiên đại bế muôn canh, xem như hoàn toàn ăn no. Hắn không biết làm sao mà nắm khẩn chính mình góp áo, bất lực mà gục xuống hạ đầu trở lại ngẩng đầu, Thương quyết đã ly xa chút, song xa ánh ánh lên quang, một lần nữa trở xuống nam tê trong mắt. Thương quyết đưa lưng về phía hắn, chỉ là một kia ngông lung bóng dáng, lại như là có vạn trượng quang mang ném vào đầu vai. Nam tê mềm tâm địa, trong lòng chính mình an ủi chính mình, ngươi như vậy đẹp, ta liền bất đồng ngươi sinh khí. Theo sau, hắn lại cảm thấy không tâm lòng, nắm chặt nắm tay, cố lấy điểm dũng khí, đúng lý hợp tình nói, kia, ta đây mặc cái ngươi, ai quả ngươi. Hắn trừng mắt viên rầm rầm đôi mắt. Chính là đem thương quyết câu kia ta không cần người lo cấp trừng mắt nhìn trở về. chương 14 nhân gian 13. Đại diên sinh đến lúc đó, thương quyết chính ngồi ngay ngắn ở bàn trước đọc sách quấn, trên bàn phóng một mâm đậu phộng, bên người đi theo một cái ăn đậu phộng thiếu niên. Nhìn chăm chú nhìn lên, thiếu niên nguyên thân là chỉ chim sẻ. Chỉ thấy hắn hoảng đầu dựa vào thương quyết bên cạnh người, một bộ cho dù lại vây ta cũng muốn ăn xong này bàn đậu phộng biểu tình. Diên sinh nghĩ hoặc, hướng phía trước dò xét một bước, không người, điện hạ Nam Tê thấy người xa lạ liền thanh tỉnh, hắn câu nệ mà buông đậu phộng, tay cũng không sát, méo thương quyết góp áo, tiểu tiểu thanh hỏi, hắn như thế nào kêu ngươi điện hạ, ngươi là ca Trạch điện hạ sao? Thương quyết không để ý đến hắn. Diên sinh buồn bực, không biết cá trạch là cái gì Các nói. Vốn tưởng rằng này chim sẻ tinh không biết trời cao đất dày, chuẩn sẽ chọc đến thương quyết sinh khí, lại thấy thương quyết không những không đẩy ra chim sẻ tinh tay, ngược lại là vẻ mặt tập mãi thành thói quen mà đối chính mình nói, ngày mai. Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Nam Tê. Nam Tê. Diên sinh dừng một chút. Thương Quyết rũ mắt, vương vàng khí. Nam Tê lập tức rơ lên cánh tay, tay háo thượng còn dính đầu phộng mảnh vụn, thanh âm thả mang theo vài phần suy yếu, ta là Nam Tê. đảo mắt tưởng tượng, Nam Tê lại hỏi, người kêu gì? Diên sinh là cái thành thật tính tình, lập tức trả lời, tại hạ Diên sinh. Nam Tê chớp trước mắt, cảm thấy cái này Diên sinh mặt mày hiền lành, nhìn chính là cái hảo tính tình. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ rời đi thương quyết Không nghĩ người khác bồi hắn, liền lộ ra sợ người lạ bộ dáng, "Thương quyết, người muốn đi đâu?" Diên Sinh hảo ý nhắc nhở, "Không thể thẳng hô điện hạ tên huý." Không ngờ Thương quyết ngẩng ngây tay, ngăn lại Diên Sinh, "Không ngại." Diên Sinh là cái minh bạch người, tức khác liền biết được, "Này nam Tê không phải chính mình nên để điểm người." Hắn từ nhỏ đi theo Thương quyết, trong lòng biết Thương quyết không thích bên người người quá nhiều dò hỏi hắn việc tư, liền không có lại mở miệng, an tĩnh mà chờ ở một bên. Nửa làn ánh đến, quyết cùng Nam Tê kiên nhẫn giải thích. Ngày mai ta có một số việc, Diên Sinh sẽ bồi ngươi. Chuyện gì nha, ta có thể cùng đi sao? Một vị cố nhân tiệc mừng thọ, ngươi lưu lại nơi này. Nam Tê ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vẫn là luyến tiếc Thương Quyết, lại không nghĩ làm thương quyết sinh khí, nhấp môi đáng thương mà nhìn phía Diên Sinh. Diên Sinh không biết nên làm cái gì biểu tình, đơn giản không biểu tình. Nam Tê muộn thanh nuốt một viên đậu phộng. Sợ Nam Tê nửa đêm xảy ra chuyện nhi, Thương Quyết là cùng nhau cùng Nam Tê ở tại căn sương phòng này. Nam Tê ngủ ở trên giường, Thương Quyết ngồi ở bàn trước, diên sinh biết điều mà ở cách vách khác khai một gian sướng phòng. Quả nhiên, lúc nửa đêm, Nam Tê cả người đột nhiên năng đến cùng một phen hỏa dường như. Thương Quyết thăm hắn hơi thở, ngay sau đó đem chính mình Tu Vi bằng hòa hoan phương thức chuyển vận cấp Nam Tê. Nhưng Nam Tê thân thể lại như là ở mâu thuẫn Thương Quyết Thủy Linh Tu Vi giống nhau, sinh sôi nôn khan một trận. Hắn lãnh nhiệt đan sen, không giống như là phía trước như vậy một mặt mà hấp thu Thương Quyết cho Tu Vi. Thương Quyết trong lòng biết không đúng. Mở ra cửa sổ chiều phía trên nhìn lại. Quả nhiên là một vòng khói mù nguyệt. Lúc này chính trực nửa đêm, là âm khí nhất thịnh là lúc. Nam T. Thương Quyết thấp dọng gọi hắn. Nô Nam T không mở ra được đôi mắt, lung tung mà bắt được Thương Quyết hơi lạnh tay. Giống như là trước hỏa gần sắt băng sơn, Nam T trong cơ thể khô nóng lúc này mới hào chút. Hắn thở phi phò, hơi mở hốc mắt tràn đầy mở mịn hơi nước. Thương Quyết trần chờ một lát, ngồi vào trên giường, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Nam Tê liền như vậy gián hắn, vẫn không nhúc nhích, mỏng manh tiếng hít thở dần dần vững vàng, nước mắt dính ướt thương quyết và áo. Hắn lúc này mới run run ống thoát nước ra một chút khóc căm tới, đau quá. Phần 13. Ngươi trong cơ thể lập tức mất 300 năm tu vi, ở khôi phục phía trước, mỗi phùng âm khí thịnh khắc hỏa linh khí tức chi dạ, liền sẽ như thế. Tối nay là khói mù nguyệt, thiên hạ thuần âm, ngươi tự nhiên sẽ khó chịu một ít. Thương quyết cùng hắn kiên nhẫn giải thích. Nam Tê không có tâm tư nghe này đó, hắn cũng không hiểu lắm chỉ cắn môi nhẫn mại. Chỉ có gần sắt Thương Quyết mới dễ chịu chút, nhưng Thương Quyết tay lại chỉ là nhẹ nhàng đắp hắn bối. Nam Tê khóc thành tiếng tới, Thương Quyết, ngươi có thể hay không? Có thể hay không ôm chặt ta hắn sợ Thương Quyết không muốn, nước nở nói, ngươi ông ta, ta trên người liền dễ chịu chút. Hắn là đang tìm cầu Thương Quyết Thủy Linh khí tức tới bình thản chính mình trong cơ thể kia đem mạc danh táo hỏa. Ta ôm ngươi cũng vô dụng, trước mắt tu vi không thể truyền vào trong cơ thể ngươi thức mau Thương quyết trên người lạnh lẽo cũng không đủ thỏa mãn Nam tê khát cầu. Thối nay, đối với Nam Đế tới nói, chú định là cái không miên đêm. Như gám ánh đến chung, thương quyết trên mặt hiện lên một tia đau lòng, cũng là bất đắc dĩ, hắn nói, ta nói ngàn lần trăm lần, ngươi đều sẽ không nghe. Nhưng người biết hôm nay đau khổ, liền sẽ không lại có lần sau. Nam Đế mê hoặc, một khuôn mặt tường hồng, lại là bởi vì nóng lên nhiệt độ cơ thể. Hắn chỉ là bị bệnh, không phải choáng váng. Sau một lúc lâu, Hiểu được Thương Quyết là có ý tứ gì sau, Nam Tê bông nhiên nhắm chặt miệng, lại không tiết lộ một kia gì. Thương Quyết úi đầu xem hắn, Nam Tê liền đem mặt vùi vào hắn ngực, lăng lạ không lộ ra một phân thần tình tới. Thương Quyết nữ mày, vạn bung ra hắn thân mình, để sát vào một chút, mới nhìn đến Nam Tê kêu phó nhẫn mại bộ dáng Nam Tê! Lại nghe Nam Tê cắn răng ung thanh nói, không đau. Nói xong, hắn hô hấp chầm chầm, môi dưới cơ hồ bị chính mình cắn ra huyết tới. Hắn con người phát ám. Ánh sáng ở sói mòn. Nam Tê rũ xuống đầu, đôi tay phát ra run, trong miệng không được mà lặp lại nói, ta một chút đều không khó chịu. Nam Tê lộ ra một cái gian nan cười tới, nhưng đêm nay, ngươi có thể hay không vẫn là ôm ta ngủ nha. Thương quyết không nói, trong lòng lại như sông biển phiên triều. Ngươi đau, ta làm như cũng ở đau. Ngươi không đau, ta liền cũng không đau. Hai câu này lời nói, tới tới lui lui mà ở thương quyết trong đầu đánh, dập nát lý trí, lại như thủy triều thối lui. Nam T con người đen tối, buông lòng ra túm chặt hắn quần áo tay, phản. Dù sao ta đã không khó chịu, chính mình ngủ cũng có thể. Hắn cả người đều mềm như bông, xử không thượng sức lực. Hơi có vô ý, liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Thương Quyết trong lòng như là bị cái gì nắm, cảm giác này không quá dễ chịu, tâm hoảng ý loạn đến lợi hại. Nhưng hắn trên mặt vẫn là lạnh nhạt vô cùng, như là trời đông giá rét ngoan cố không hóa lớp băng. Nam T ngượng ngùng mà hướng bên cạnh dịch, sợ Thương Quyết muốn nói gì cũng sợ hắn không nói cái gì. Hắn bất an mà xoay đầu tới, thương quyết. Ngươi phía trước nói, muốn mang ta ở hoàng thành khắp nơi đi một chút, còn giữ lời sao. Không đợi thương quyết trả lời, nam tê ngay sau đó nói, ta sợ ngươi mặc kệ ta. Thương quyết vì này động dung, nhưng như cũng mặt vô biểu tình nói, ta đây nếu thật mặc kệ ngươi, ngươi sẽ như thế nào. Nam tê trong lòng trận lạnh, chịu đựng không nổi, đơn giản một nhắm mắt, giả bộ bất tỉnh. Hắn cảm thấy chính mình giả bộ bất tỉnh không quá phận. Rốt cuộc hắn là thật sự không thoải mái, phi thường không thoải mái. đường trang. Thương quyết lạnh rộng, bất quá thanh âm đều không phải là tuyệt tình, thậm chí mang theo một chút ôn nhu Nam Tê hít hà một hơi, ai ra một tiếng tỉnh lại, ủy khuất mà nhìn hắn, ta đây liền hồi trưởng Nghị Phong. Ấn. Ngươi sẽ đến xem ta sao. Thương quyết lắc lắc đầu, Nam Tê mất mát mà chui vào trong chăn. Mặc dù thân thể năng đến giống cái tiểu hỏa cầu, hắn cũng vẫn là cuốn chặt chăn, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Trông thấy như vậy Nam Tê, đổi lại là ai đều không đành lòng, húng chi là bị Nam Tê cứu mấy lần Thương Quyết. Thương Quyết tâm tí lánh, lại không đến mức đãi Nam Tê cũng như thế. Chỉ là hắn là thật sự không bỏ được Nam Tê đi theo chính mình, sợ đến lúc đó chết này chỉ chim sẻ nhỏ mệnh. Hắn cũng không nghĩ Nam Tê thích chính mình, hắn tự nhận không phải cái hảo quy tốt. Ít nhất hiện giờ tình thế, hắn không phải. Nam Tê một bên khóc một bên khó chịu, rời đi Thương Quyết ôm ấp sau, hắn thực mau liền hôn mê qua đi. Bóng đẻ là một hồi vô tận lửa lớn, hủy hoại sở hữu. Hắn để chân trần, đi ở đá.